Cố Thanh Truy cả kinh, theo bản năng đem qua Á trở về kéo. Quả nhiên, dây tiếp theo người này trực tiếp móc ra một phen lưới dao sắc bén thứ hướng qua Á. May mà Cố Thanh Truy kéo một phen, chỉ khó khăn lắm đâm bị thương cánh tay, không có thương tổn cập yếu hại. Người rốt cuộc là ai? Qua Á trên người không có vũ khí, chỉ phải bàn tay trần cùng nàng đánh nhau, trong lúc nhất thời ẩn ẩn có không địch lại xu thế. Cố Thanh Truy nhìn sốt ruột, lại không dám tùy tiện vọt vào đi. chỉ có thể ở một bên nhìn xem có thể hay không tìm được qua á tiện tay đồ vật mượn tới ngăn cản một vài cũng may trời cao chiếu cố cửa thôn có không ít thôn dân xuống đất khi đặt ở này lưới hái cái quốc, cố thanh truy không màng người nọ đâm tới trùy thủ trực tiếp nhằm phía kia chỗ cầm hai thanh lưới hái ném cho qua á nàng chân vẫn là bị người nọ hoa thương đỏ thắm máu tươi nháy mắt chảy xuôi cầm quần áo nhiễm hồng một tảng lớn tiếp theo cố thanh truy dùng sức ném đi qua á vững vàng tiếp được nháy mắt đối người nọ triển khai phản công xu thế Qua Á vo công chiêu số cùng điều quốc bất đồng, chiêu chiêu tàn nhẫn, đều là không muốn sống đấu pháp. Hơn nữa Qua Á bị người này đậu ra hung tính, càng là nổi điên giống nhau chiến đấu, nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Cố thanh truy sợ Qua Á còn như vậy đánh tiếp chính mình cũng bị thương nặng, chỉ có thể ở bên cạnh dặn dò một câu. Qua Á cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, ta có chừng mực. Hắn hai thanh lười hái vũ đến giống trăng rằm giống nhau, có thể công có thể phòng, chiêu chiêu trí mệnh. Người nọ không địch lại thế nhưng cho nàng đâm bị thương nhiều lần. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải điều người trong nước, vì sao nơi trốn che chở nàng một cái địch quốc bình dân. Người nọ cũng phát ngoan, đối với qua á nghiến răng nghiến lợi nói. Qua á mặc kệ nàng, một đôi miệng gắt gao nhắm, trên tay động tác lại không ngừng, thẳng bức cho người nọ liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy nếu là giết không được cố thanh đuổi theo, người nọ tâm một hành, dứt khoát không có tránh thoát qua á tiếp theo chiều. Liều mạng trên mặt bị thứ miệng vết thương cũng muốn lắc mình lui về phía sau, chỉ chốc lát đã không thấy tâm hơi bóng người. Phần 42 Đáng chết, làm nàng cấp chạy thoát. Qua á căm giận nói. Cố thanh truy ngăn lại hắn, tính, ngươi hiện tại truy cũng đuổi không kịp, trước xử lý miệng vết thương quan trọng. Nàng vừa định đỡ qua á trở về, lại thấy một bên trong bụi có có một miếng thịt màu da keo chặt vật, thoạt nhìn dị thường quen mắt. Đây là cái gì? Qua á cũng không rảnh lo truy người. ngồi xổm xuống đem kia đồ vật thật cẩn thận mà từ trên mặt đất nhặt lên tới nhìn như là vừa mới từ người nọ trên người rất ra tới đồ vật bên cạnh chỗ còn có rất nhỏ vết máu hẳn là cuối cùng qua á kia một đao gây ra cố thanh truy như suy tư gì lại là nàng tiếp nhận kia khối đồ vật cẩn thận nhìn nhìn tiếp nối mà lắc đầu như vậy cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới chỉ có thể trước lấy về đi chậm rãi cân nhắc nhìn qua á trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương cố thanh truy có chút xin lỗi hôm nay việc vẫn là ta liên lụy ngươi qua á sang sảng cười nói nói chi vậy ta tử di quốc tránh được tới thời điểm trên người miệng vết thương có thể so này do người ít nhiều cô nương thu lưu hắn chú ý tới cố thanh truy trên đùi ngưng kết huyết khối vội nói cô nương ngươi cũng có thương tích vẫn là đi về trước xử lý một chút lại làm tính toán đi hắn sợ cố thanh tìm lại được nghĩ đi ra ngoài có chút khẩn trương hỏi cố thanh truy gật gật đầu cũng không hề lược thuật trọng điểm đi chấn chiến sự chỉ là rốt cuộc dưới đáy lòng trôn xuống nghĩ hoặc Lặp lại xuất hiện, Lâm Nghiên mặc cùng Lưu Ly phu nhân không rõ thái độ, trong thôn rốt cuộc có cái gì bí mật. Cố Thanh truy chỉ tưởng tượng đều cảm thấy đầu đại. Trước đừng chạm vào. Nàng vừa mới thất thần một lát liền thấy qua á ở nếm thử xốp lên quần áo của mình, vội nói, ngươi không biết như vậy sẽ xé rách miệng vết thương sao. Tức giận mà đem qua á hấn một hồi, Cố Thanh đuổi theo trong phòng tìm dược, lại tiếp nối phát hiện phía trước mua dược đã sở thừa không nhiều lắm. Trước dùng đi, lập tức lại đi hạ đơn mua mấy bình. Nàng nhìn trên tay còn xuất lại một lọ dược thở dài Cũng may học đường từng bước đi lên quỹ đạo Yêu cầu cố thanh truy nhọc lòng sự tình thiếu không ít Mỗi ngày chỉ dùng đi đi học liền có thể trở về Đối dưỡng thương tới nói còn tính hảo Những cái đó bọn học sinh đều bị cố thanh truy miệng vết thương dọa đến Một đám nghe lời vô cùng Nhưng thật ra A Phúc tan học giữa lưng đau mà đi theo cố thanh truy hồi tới Bận rộn trong ngoài mà chiếu cố Chính là không cho cố thanh truy xuống đất Ta nào có như vậy tiểu quý cố thanh truy buồn cười mà nhìn hắn lại không ngờ a phúc bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà mở miệng mẹ nói cô nương là từ nhỏ kim tôn ngọc quý đại tiểu thư là bởi vì chúng ta mới chịu khổ a phúc về sau có tiền đồ khẳng định làm cô nương quá đến thoải mái dễ chịu cố thanh truy bật cười nói hảo ta chờ a phúc nàng không tự chủ được mà nghĩ đến lâm nghiên mặc chật lại cao hứng không đứng dậy a phúc cũng biết gần nhất lâm nghiên mặc sự tình không biết từ đâu an ủi khởi đành phải càng thêm ra sức làm việc Chờ buổi tối nghỉ ngơi, Cố Thanh Truy mới dám lặng lẽ điểm khởi đèn viết thư, làm bồ câu suốt đêm đưa ra đi. Ban ngày thời điểm người nhiều mắt tạm, thả trong thôn phần lớn đều cho rằng nàng dưỡng bồ câu là vì hảo chơi, hiếm khi có người biết đây là bồ câu đưa tin. Hiện giờ tình huống gấp gáp, Cố Thanh Truy vì tránh thai mắt của người đành phải tại đây đại buổi tối thời điểm đem bồ câu đưa ra đi. Nhìn vùng vây cánh biến mất ở trong bóng đêm bồ câu, Cố Thanh Truy một lòng gắt gao treo ở giữa không trung. Hy vọng có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa đến Lưu Ly li trên tay. Cố Thanh Truy lẩm bẩm tự nói. Nàng hồi tưởng ban ngày cái kia ngụy trang thành Lưu Ly li phu nhân muốn lừa nàng ra thôn người, mặc danh cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Mặt tự nhiên là Lưu Ly li phu nhân mặt, nhưng cảm giác lại cũng như là cái người quen. Khả năng chỉ là trên mặt nàng mang theo Lưu Ly li mặt nạ, cho nên cảm thấy có chút quen thuộc đi. Cố Thanh Truy cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ chuyện này, trở về ngoan ngoan ngủ. Nàng không có nhìn đến. chỉ bồ câu mới ra thôn liền ngừng ở trong rừng cây một người cánh tay thượng. Nếu là theo cánh tay hướng về phía trước nhìn lại, liền có thể phát hiện người này đúng là làm cố thanh truy tâm thần không yên lâm nghiên mặc. Ngươi thật sự không quay về báo cái tin. Lưu ly phu nhân ở lâm nghiên mặc bên cạnh có chút lo lắng mà mở miệng. Nàng thấy hôm nay ba ngày phát sinh sự tình, thiếu chút nữa liền kiểm chế không được muốn vọt vào đi đem cái kia dám can đảm mạo danh thay thế nàng nữ nhân ngay tại chỗ tập nã. Không trở về. lâm nghiên mặc đem bổ câu đưa tin chân phải thượng thư tín gỡ xuống tới tinh tế vớt ve một lát sau thu vào chính mình cổ tay háo theo sau vớt ve khởi bồ câu tuyết trắng lông chim Kêu bổ câu cùng lâm nghiên mặc rất quen thuộc khiếp mắt hưởng thụ hắn vớt ve cũng không có nghi hoặc vì sao lâm nghiên mặc không ở chấn trên mà ở cùng cố thanh truy cách xa nhau không đến nửa chén trà nhỏ thời gian trong rừng cây hắn tưởng tượng đã có người lợi dụng hắn cùng cố thanh truy chi gian quan hệ ý đồ tới thương tổn cố thanh truy liền nhịn không được muốn đem người nọ bầm thây vạn Một tay đem trong tầm tay nhánh cây bẻ, lâm nghiên mặc xoay người liền đi, lưu ly phu nhân vội vàng đuổi kịp. Nàng nhìn ra được tới lâm nghiên mặc sinh khí, muốn nói gì nhưng lại không dám lúc này xúc hắn rủi ro, há miệng thở dốc vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nhưng thật ra lâm nghiên mặc đột nhiên ngừng lại, ngươi ngày mai đi nói cho nàng, ta có việc muốn làm, ngày về không chừng. Lưu ly phu nhân nén cười đồng ý tới, cảm khái thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đệ 50 trương. Đối với lâm nghiên mặc kế hoạch, kỳ thật nàng có biết một vài. chỉ là kia kế hoạch quá mức mạo hiểm cho dù lưu ly li phu nhân coi như là lâm nghiên mặc tâm phúc đối phương cũng không có toàn bộ nói cho hiện giờ càng là có đem cố thanh truy hoàn toàn trích đi ra ngoài xu thế lưu ly li phu nhân càng nghĩ càng kinh hãi không rảnh lo lâm nghiên mặc còn ở nổi nóng liền hỏi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì cũng may lâm nghiên mặc quay đầu lại nhìn nàng một cái cũng không có truy cứu lưu ly li phu nhân không khách khi nói ta muốn bọn họ lâm nghiên mặc đôi mắt dần dần tràn ngập thượng vài phân lệ khí nợ máu trả bằng máu Hắn lắc mình biến mất ở núi rừng, chút nào không cho Lưu Ly li Phu Nhân đuổi theo cơ hội. Biết đối phương nói như vậy chính là không nghĩ làm chính mình lại nhúng tay. Lưu Ly li Phu Nhân thở dài, treo đùa hai hạ bị lưu lại bổ câu. Ngươi nói nhà ngươi chủ tử có phải hay không hỉ nộ vô thường, ân. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một chương sớm đã viết tốt giấy viết thư nhét vào bổ câu đưa tin chân phải thượng tin thùng chung. Đi thôi, đi kinh thành. Lưu Ly li Phu Nhân đem bổ câu hướng về phía trước ném đi. tuyết trắng bù câu thịt hai hạ cánh thầm thì mà kêu một tiếng tựa hồ ở khiển trách nhân loại không cho cơm ăn còn muốn cho bù câu phi như vậy xa lưu ly phu nhân phất phất tay mau đi chờ trở, trở về cho ngươi uy một tháng tinh mễ bóng đêm tiệm thâm nàng cũng không hảo lúc này đi quấy dày cố thanh truy liền tuy tiện tìm cây chắp vá cả đêm ngày thứ hai sáng sớm bước vào sân thôn qua á bởi vì phía trước sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng hai ngày này vẫn luôn ở cố thanh truy này chăm sóc sợ chuyện xưa tái diễn Nhìn đến Lưu Ly Phu Nhân lại đây, một phen ngăn lại nói, ngươi còn dám tới. Lưu Ly Phu Nhân sửng sốt, ý thức được hắn là đang nói phía trước kia sự kiện, há mồm liền tưởng bịa giải, ta không phải. Qua á trong mắt chừng, ngươi còn dám gặp người. Chúng ta lại không phải ngốc tử, sẽ bị ngươi lừa hai lần. Lưu Ly Phu Nhân, ta. Qua á trực tiếp lắc mình đi lên, nhiều lời vô ích, lần trước không đem ngươi bắt lấy lần này ngươi nhưng chạy không thoát. Bị hắn này một bộ động tác làm cho không thể không bước ra hồi phòng. Lưu ly phu nhân hỏa cũng lên đây, ta nói ngươi có thể hay không đám người đem nói cho hết lời. Lao nương thật phục ngươi này không đầu vóc đồ vật. Nàng hiếm khi bạo thô khẩu, lần này hiển nhiên là bị qua á làm cho tức giận trong lòng, có chút không quan tâm. Qua á ú a một tiếng, rắc ra không đối tới, ngươi là thật sự lưu ly phu nhân. Thấy hắn thu thế không hề hùng hổ doa người, lưu ly phu nhân cũng chuyển biến tốt liền thu, mắt trợn trắng, không phải ta còn có thể là ai. Nàng thu hồi bím tóc tới eo lương thượng một triển. Về sau có thể hay không đánh bóng ngươi cặp mắt kia, buồn phu nhân là những cái đó tử tiểu nhân bắt chức là có thể bắt chức được đến sao. Hai người nháo động tịnh lớn chút, cho đến cố thanh truy cũng khập khiễng mà ra tới, lưu ly phu nhân vừa thấy nàng bộ dáng liền bước nhanh tiến lên đỡ lấy. Chính mình đều bị thương như thế nào cũng không cẩn thận chút, chạy ra chúng gió là có thể chơi uy phong vẫn là như thế nào. Giọng nói của nàng không khỏi mang lên vài phần oán trách. Cố thanh truy vừa nghe này ngữ khí liền biết nàng là thật sự lưu ly phu nhân. Người vô vô tay nàng nói, này không phải tưởng ngài sao. Người này há mồm quán xe hống người cao hứng. Lưu ly phu nhân đoán trách mà nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm mà đỡ người vào nhà ngồi xuống. Người còn không mau tiến vào, Tiểu tâm điểm giữ cửa dấu thượng. Lưu ly phu nhân sai xử khởi qua á tới là không chút khách khí, khó được qua á mới vừa rồi tự biết đối lý. Này một chút cũng không cùng nàng đấu võ mồm, thật cẩn thận mà đem cửa đóng lại. Lưu ly phu nhân lúc này mới cao hứng lên. Lôi kéo cố Thanh Truy lại nhảy mà nói một hồi lâu tử lời nói. Cố Thanh Truy vẫn luôn nghe, thẳng đến lưu ly li phu nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, mới nói, có phải hay không lâm nghiên mặc làm người tới. Dùng ngón chân đầu cũng biết, mới ra một cái giả mạo lưu ly li phu nhân tới ám sát sự tình, sau lưng bản tôn liền tự mình tới, như thế nào cũng không có khả năng là trùng hợp. Hắn như thế nào không đích thân đến được tìm ta. Cố Thanh Truy có chút buồn bực, bất quá có thể đoán được lâm nghiên mặc hẳn là không có việc gì, tâm tình cũng khoan khoái chút. Hắn lưu ly li phu nhân thần sắc có chút dối dám, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng, hắn còn có việc muốn làm, nói ngảy về không chừng. Nói xong câu đó, nàng ngâng lên đôi mắt nhìn kỹ coi chừng thanh truy thần sắc, xác định đối phương không có sinh khí sau mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng đừng trách hắn, có một số việc xác thật là. Lưu ly li phu nhân lời nói còn chưa nói xong liền bị cố thanh truy đánh gãy, có một số việc xác thật là không thể làm ta biết. Cố thanh truy nhìn nàng chậm rãi nói ra những lời này. Lần đầu tiên làm Lưu Ly Li Phu Nhân cảm giác được có chút vô thố. Kỳ thật cố thanh truy cũng không nghĩ nói như vậy, nàng cảm thấy hiện tại chính mình một mở miệng đó là một cổ tử toan vị, một chút cũng không giống nàng chính mình. Huống hồ nhân gia Lâm Nghiên mặc căn bản không để qua thích nàng việc này, nói không chừng hết thảy đều là nàng chính mình tự mình đa tình, có cái gì lý do không thoải mái. Lưu Ly Li Phu Nhân vừa thấy nàng thay đổi thất thường thần sắc liền biết người này hiểu sai, vội thế Lâm Nghiên mặc nói tốt tỏ lòng trung thành. Nói được miệng khô lưỡi khô rót tiếp theo bát lớn nước trà. Ngươi có thể minh bạch sao? Lưu ly phu nhân thở gấp nói, hắn là quá để ý ngươi, không muốn ngươi đi theo cùng nhau mạo hiểm. Cố thanh truy rũ xuống đôi mắt, cho nên liền đem ta bài trừ bên ngoài. Cho nên ngay cả thôn đều không muốn làm ta đi ra ngoài. Nàng có chút châm chọc mà cười cười, nay tính cái gì để ý? Hắn! Thật sự tâm duyệt ta! Nói thật, cố thanh truy cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nói ra nói một câu so một câu trói thai. Phảng phất như vậy là có thể phát tiết ra bản thân đấy lòng che giấu bất an cùng bực bội. Lưu Ly li Phu Nhân nói một đồng lớn, không nghĩ tới người này cư nhiên liền lâm nghiên mặc tâm ý đều bắt đầu hoài nghi, không khỏi trừng lớn đôi mắt, lời này từ đâu mà nói lên, ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy qua á một cái thủ đao đem cô Thanh Truy phách vượng, tức khắc đứng lên, ngươi làm gì. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng cơ hồ muốn cho rằng qua á là tiềm tàng ở Cố Thanh Truy bên người nằm vùng. Chính là chờ đợi thời cơ đem nàng bắt đi. Qua á không nói chuyện, nhẹ nhàng kéo Cố Thanh Truy hữu cánh tay, đem cổ tay hào hướng về phía trước xốc lên, ngươi xem. Lưu ly phu nhân để phòng mà nhìn hắn một cái, túi đầu nhìn về phía Cố Thanh Truy thủ đoạn. Đây là... Không rảnh lo hoài nghi quá, Lưu ly phu nhân chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra cô Thanh Truy là bị người hạ đồ vật. Cố Thanh Truy trên cổ tay không biết khi nào có một chỗ hắc màu xanh lá nổi mụn, đang ở rất nhỏ mà mất máy, nhìn phi thường bất tưởng. Đây là quốc gia của ta hoàng tộc mới có một loại cổ trùng, danh gọi Ngàn Ti. Qua á thần sắc nghiêm trọng, xoay người đi bậc lửa một cây ngọn nến tiến đến cố thanh truy cánh tay trước mặt. Kia nổi một một gặp được ánh nến nhiệt khí giống như là bị năng tỉnh giống nhau, một sửa mới vừa rồi thông thả bình tĩnh kịch liệt mà mấp máy lên, nhìn như là bị hạ nhập chảo dầu cá trạch giống nhau. Như vậy kịch liệt động tác, cho dù cố thanh truy hôn mê bất tỉnh cũng không khỏi hừ nhẹ lên, nhìn phi thường khó chịu. Di quốc hoàng tộc như thế nào sẽ liên lụy ở bên trong? Lưu ly phu nhân cao mày Trấn an cố thanh truy, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn biết chút cái gì? Nàng làm nhiều năm như vậy tình báo, cũng chỉ biết Di quốc hoàng thất cổ trùng là lập quốc chi sơ từ điều quốc một cái biên thủy trấn nhỏ thượng đoạn tới, kia trấn nhỏ toàn cảnh cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, không bao lâu liền biến thành một tòa tử thành. Sau lại điều quốc gia một vị quyết đoán phi thường hoàng đế, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản tử thành dọn dẹp sạch sẽ, lại trùng kiến một tòa huyện thành. Kia tòa thành ly bên này không tính quá xa. Chỉ là niên đại xa xăm hiện tại nơi đó mặt người đều không rõ ràng lắm này đó bí văn. Vị kia hoàng đế sau khi chết, này đó tân mật liền giống như chìm vào đáy hồ cục đá giống nhau, rốt cuộc không bị người nhắc tới quá. Ngay cả Lưu Ly Phu Nhân cũng chỉ là có biết một vài. Phần 43. Này đó đều là mấy trăm năm trước sự. Qua á nói, ngươi nói này đó ở di quốc hoàng gia trong thư viện còn có thể tìm được đôi câu vài lời. Hắn không đề cập tới việc này con hảo, nhắc tới Lưu Ly Phu Nhân càng thêm hoài nghi. Ngươi bất quá là tướng phủ không được sủng ái nhi tử chi nhất, như thế nào sẽ biết được đến như vậy rõ ràng. Cho dù biết qua á là người, lưu ly phu nhân hiện tại cũng lo liệu hoài nghi thái độ. Qua á trầm mặc một hồi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Ta kỳ thật, là tam hoàng tử thư đồng. Hắn cắn răng nói, tam hoàng tử đoạt đích thất bại, bị lưu đẩy biên cương, ta cũng. Lưu ly phu nhân như suy tư gì, cho nên ngươi kỳ thật không phải hoặc là nói không hoàn toàn là vì tránh né gia tộc huynh trưởng đuổi giết. Kỳ thật cũng là vì thoát đi chính trị đấu tranh mới đến nơi này. Qua Á gật gật đầu, xem như cam chịu. Nàng thở dài, chứ không nói này đó, ngươi nếu biết này cổ độc, kia có biết giải pháp? Ngàn ti cổ liền giống như tên của nó, sẽ tại hạ cổ người trái tim chỗ sinh ra giống như ngàn ti giống nhau khuẩn chạm vật, quấn quanh ở bị hạ cổ người trái tim thượng tướng người sống sờ sờ bế chết. Cũng may này cổ có cái tệ đoan, chỉ có thể từ tứ chi chỗ hướng trái tim bên kia chậm rãi bỏ, có tác dụng trong thời gian hạn định tương đối thông thả. Hẳn là ngày đó trùy thủ thượng sờ soạn cổ độc. Qua á có chút thấy nấy, nếu là ta ngày đó lại tiểu tâm một ít thì tốt rồi. Cũng không liên quan chuyện của ngươi. Lưu ly phu nhân từ đầu thượng tướng cây châm nhổ xuống tới, ngươi có thể lấy ra sao? Qua á khẽ cắn môi, ta thử xem. hắn run rẩy tiếp nhận lưu ly phu nhân truyền đạt cây châm, phóng tơi ánh đến thượng nướng đến nóng bỏng, sấn cổ trùng lại lần nữa lâm vào ngủ đông hết sức tay mắt lanh lẹ nghiêng đem cây châm đâm vào cố thanh truy thủ đoạn. À. Hôn mê Trung cố Thanh Truy nhịn không được thống khổ mà kêu lên. Nàng hốt hoảng gian chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn phản phất bị một ngàn căn sắc bén móc câu lấy ra thịt ra bên ngoài lôi kéo. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đau tỉnh. Lưu Ly Phu nhân sợ nàng cắn được đầu lưỡi, đem chính mình khăn tay đoàn đoàn nhét vào cố Thanh Truy trong miệng, hống nói: nhanh nhanh, lập tức liền đào ra. người nhẫn nhẫn. Qua á mồ hôi đầy đầu, còn cần thiết đến bảo đảm chính mình tay một chút đều không thể run, cả người phản phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau, mồ hôi như mưa hạ. Người ấn xuống nàng. Qua á tử trong miệng bài trừ những lời này tới, Lưu ly phu nhân đồng ý, vớt vớt ấn xuống cố thanh truy cánh tay cùng bả vai. Qua á đem cây châm hướng về phía trước trọn, kích thích đến cố thanh truy lại là một trận thống khổ. Người mau chút, nàng muốn chịu không nổi. Lưu ly phu nhân mắt thấy cố thanh truy có lại lần nữa ngất xịu đi dấu hiệu, vội nói. Qua á một chút thần đều phân không được, nghe thế câu nói cũng không quay đầu lại, mau, đem kia chủy thủ phóng đi lên nướng nhiệt. Chủy thủ ở phía trước liền bị hắn cởi xuống tới đặt lên bàn, lưu ly phu nhân đẳng ra một bàn tay gắt gao nắm lấy, đem kia chủy thủ nướng đến năng nhân tài đưa qua đi. Đệ 51 chương, qua á tinh thần quá mức căng chặt, đã có chút không tự chủ được mà run dày lên, hắn thẳng đến không thể lại kéo xuống đi. Loại này cổ độc, một khi xuống tay bắt đầu giải trừ liền không thể bỏ dở, nếu không sẽ chỉ làm cổ độc làm trầm trọng thêm, đến cuối cùng thậm chí còn sẽ lập tức đến chết, không bằng khó hiểu. thật cẩn thận mà dùng vết đao một chút một chút loại bỏ cố thanh truy huyết nhục trùng cổ độc hệ sợi tuy là lưu ly li phu nhân loại này kiến thức quá nhiều ít đại trường hợp người đều có chút không đành lòng cố thanh truy vẫn luôn ở sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đã không có nhiều ít sức lực qua á xem ở trong mắt cấp ở trong lòng hận không thể mau một chút lại mau một chút ấn xuống hắn lại lần nữa cường điệu lưu ly li phu nhân cũng ra không ít hán gắt gao bắt lấy cố thanh truy thân thể tiếp theo nháy mắt qua á thủ đoạn run lên đem mũi đao hướng về phía trước hung hăng một trọn một cây tuyết trắng sợi tơ chạm vật thể từ cố thanh truy thủ đoạn chỗ đột nhiên hướng ra phía ngoài một xả kia đổ vật rời đi nhân thể nháy mắt tựa như nổi điên giống nhau xà giống nhau loạn xoắn ý đồ tìm được miệng vết thương lại lần nữa trở về qua á không cho nó cơ hội trực tiếp bắt được bậc lửa ánh đến chỗ thiêu đến sạch sẽ hô hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng thở phào khẩu khí rốt cuộc không bao giờ làm loại sự tình này qua á cường chống chính mình đứng lên đổ hai chén nước lưu ly phu nhân nhắm mắt lại chỉ cảm thấy này cổ độc quả thực lợi hại xem qua á bộ dáng thế nhưng như là hắn cùng cố thanh truy cùng nhau chung cổ độc giống nhau cố thanh truy sớm tại qua á hạ cuối cùng một đau thời điểm liền đau hôn mê bất tỉnh cũng coi như là thiếu bị một chuyên tội thượng dược lúc sau dùng băng gạc đem miệng vết thương cẩn thận băng bó lên qua á nói mấy ngày nay đều không thể chạm vào thủy cũng không cần thấy phong cẩn thận dưỡng có lẽ có thể hắn lời nói còn chưa nói xong lưu ly phu nhân vội la lên Chẳng lẽ dư độc chưa thanh sao? Cố thanh truy sắc mặt thật sự khó coi. Lưu ly phu nhân đều cảm thấy nếu là lâm nghiên mặc thấy được, đến để đao giết đến người nọ hang ổ đi. Có ý tứ gì? Lưu ly phu nhân cao mày, hận không thể đem kia đồ vật bị đốt thành cho tận thi cốt dùng ánh mắt trừng ra cái độc tới. Qua á hoan khẩu khí, chậm rãi nói, này độc nhất xảo quyệt liền tại đây, ta tuy rằng đã nhổ cô nương thủ đoạn chỗ độc ty nhưng căn bản không rõ ràng lắm dư lại tứ chi có hay không tàn lưu tiểu bộ phận độc ty Nay ngoạn ý liền cùng cỏ dại giống nhau, rất khó trừ tẫn. Hơi co vô ý liền ngóc đầu trở lại. Cũng may cố thanh truy phát hiện đến sớm, nghĩ đến hẳn là chưa kịp khuyết tán đến tứ chi. Qua á dưới đáy lòng an ủi chính mình, hồn nhiên đã quên cố thanh truy lúc ấy bị thương chính là chân. Lưu ly phu nhân không hiểu biết này độc có như vậy làm cho người ta sợ hãi, trong lòng suốt ruột thật sự, tiểu y y ngươi lời nói, như thế nào nhất ổn thỏa. Qua á lắc đầu, không có biện pháp, này độc không có giải dược. Chỉ có thể giống như vậy lần lượt tay động cấp loại bỏ. Nếu là không có trừ sạch sẽ, kia liền chỉ có thể chờ nó lại một lần ngoi đầu thời điểm khai đao lại lấy ra. Tuy rằng hắn nói được thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mới vừa rồi chảy một thân hãn hai người đều minh bạch, loại này khổ ăn một lần còn có thể nhẫn, nếu là cách không được bao lâu liền tới một lần, liền tính không bị cổ độc hại chết cũng sẽ sống sở sở cấp đau chết. Lưu ly phu nhân vuốt ve cái ly, ngươi nói, chuyện này muốn nói cho lâm nghiên mặc sao. Theo đạo lý tới nói khẳng định không thể gạt hắn, nhưng lưu ly phu nhân tưởng tượng đến lâm nghiên mặc cùng chính mình tách ra trước trạng thái, liền không khỏi lo lắng. Nếu là lúc này lại làm hắn phân tâm, lưu ly phu nhân chỉ sợ lâm nghiên mặc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không nói cho. Qua á cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Hai người tính toán, quyết định chờ cố thanh truy sau khi thương thế lành lại cùng lâm nghiên mặc liên hệ, đến lúc đó liền tính lâm nghiên mặc sinh khí, xem ở cố thanh truy mặt mũi thượng cũng sẽ khoan dung một vài. vẫn luôn hôn mê đến ngày thứ hai buổi chiều, cố thanh truy mới từ từ chuyển tỉnh. canh giữ ở nàng mép giường lưu ly phu nhân vừa thấy người tỉnh vội tiếp đón qua á tiến vào, hai người giống chăm sóc quý hiếm động vật giống nhau đem cố thanh truy tỉ mỉ hầu hạ, sợ nàng lại bị thương nơi nào. các ngươi làm sao vậy? đều như vậy nhìn ta làm gì? cố thanh truy ký ức còn dừng lại ở lưu ly phu nhân đột nhiên xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy cả người nào nào đều đau, tứ chi như là một lần nữa an đi lên, dơ lên đều lao lực. người đừng lúc đít. hảo hảo ở trên giường nằm lưu ly phu nhân ngăn lại nàng ý đổ xuống đất động tác cho người ta đem chăn cái kín mít ngươi bị thương cấp dưỡng trong khoảng thời gian này đều không thể chịu phong nàng đem sự tình ngọn nguồn cùng cố thanh truy nói giấu đi qua á thân thế bộ phận chỉ nói là ngẫu nhiên thấy ở sách cổ thượng nhìn đến cố thanh truy tự nhiên không nghi ngờ có hắn hướng về hai người nói lời cảm tạ. không nghĩ tới ta như vậy không cẩn thận còn liên lụy các ngươi vì ta xử lý miệng vết thương nàng có chút thấy náy Chỉ cảm thấy chính mình trước đó vài ngày kia sợi vô danh hỏa khí tiêu tán không ít, đầu cũng khôi phục lý trí. Qua á cấp bưng tới một chén đen tuyền chén thuốc, đây là nói cái gì lời nói, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Hắn là nam tử không hảo để sát vào, liền đưa cho cố Thanh Truy làm nàng chính mình uống, ngươi phía trước tổng cảm thấy nôn nóng bất an khủng cũng có cái này nguyên nhân, hơn nữa bị kia huyết thư sự tình dọa tới rồi, như thế nào có thể toàn quái ở chính ngươi trên người. Hắn tay đưa qua đi một nửa. bị lưu ly phu nhân ngăn lại tự mình đốt cho Cố thanh truy uống hắn tuy rằng nói chuyện thanh âm không dễ nghe nhưng lần này nói có lý ngươi đừng quá hướng trong lòng đi nang an ủi cố thanh truy về an ủi cố thanh truy cố tình còn muốn thứ qua á một hồi chọc đến đối phương cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt hảo một trận hờn rỗi Liên như vậy ở trên giường dưỡng vải thiên thương lưu ly phu nhân mỗi khi đều phải cẩn thận quan sát sợ cố thanh truy ngày đó thân thể thượng liền toát ra tới một cái thanh hắc sắc nổi một Cũng may không biết có phải hay không trời cao chiếu cố, mai cho đến Cố Thanh Truy sau khi thương thế lành đều không có tái xuất hiện cái gì dị thường, ba người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay, Cố Thanh Truy thật vất vả năn nỉ ra tới đi dạo, giương mắt liền thấy thôn quảng trường chỗ vây quanh không ít người, ổ nào nhốn nháo thoạt nhìn có chút hỗn độn. Vương Thẩm thấy nàng tới có chút hoảng loạn, cô nương như thế nào tới, ngươi không phải còn ở dưỡng thương sao? Nàng bước nhanh đi tới nâng Cố Thanh Truy, nhỏ giọng nói. Cố Thanh Truy cười nói: Này không phải tổng lốc tại trong phòng buồn đến hoảng, muốn đi ra dạo một chút. Nàng thương kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là lưu ly phu nhân cùng qua á không yên tâm, tổng không cho nàng ra tới. Hiện giờ rốt cuộc có thể ra tới, vừa vặn còn thấu thượng náo nhiệt, cố thanh truy sao có thể nguyện ý dễ dàng như vậy trở về. Vương thẩm đây là làm sao vậy? Ta nhìn như là ở xảo chút cái gì? Cố thanh truy nhìn một đám người phảng phất tranh chấp lên, một đám đỏ mặt tiến hai. Vương thẩm xấu hổ đến không biết nên làm thế nào cho phải. Cố tình cố thanh truy vẫn lại không hảo gạn, liền nói, ai nha, còn không phải quái lâm thiện ra cái kia tay chân không sạch sẽ đổ vợ. Không duyên cớ làm ngài cũng nghe đen ủi. Nàng trong miệng lâm thiện ra là nguyên chủ nhũ mẫu, lao địa chủ sau khi chết liền trộm đi ra tới, chỉ là một cái thôn ngẩng đầu không thấy tối đầu thấy, tổng không tránh được nhàn ngôn toanh ngữ, trong thôn người liền đều biết người này là từ chủ ra trộm đi. Sau lại bởi vì lưu tự hành kia một vụ sự, lâm thiện ra bối chủ thanh danh đảo bị áp xuống đi không ít. Người đều nói là địa chủ gia không làm người, bước cho liền tiểu thư nhũ mâu đều đến chạy đi ra ngoài. Nhưng ai biết cố thanh truy chính là có bản lĩnh đem sơn thôn trùng kiến, cả người lắc mình biến hóa thành thôn đại ân nhân, lâm thiện gia vốn định lại đến đầu nhập vào, lại thật sự kéo không dưới cái mặt ra kia, liền gác lại. nay giữa khúc chiết sự tình không nói cũng thế, chỉ là đáng tiếc lúc trước lao địa chủ còn ở thời điểm cho lâm thiện ra rất nhiều ngân lượng, cũng ngăn cản không người ở tâm không thỏa mãn. Cố thanh truy đối này toàn ra cảm tình giống nhau. cũng không thể nói hận vẫn là không hận ngạnh muốn nói nói đại khái chính là bình thường hương thân cảm tình rốt cuộc ở cái loại này dưới tình huống lâm thiện ra lựa chọn cũng không gì đáng trách chỉ là không biết này tay chân không sạch sẽ lại từ đâu mà nói lên cố thanh truy đem trong lòng nghi ngờ hướng vương thẩm hỏi ra tới được đến đối phương một cái xấu hổ tươi cười hai người hàn huyên như vậy nửa ngày có thôn dân đã phát hiện cố thanh đổi tới cũng đều lộ ra cùng vương thẩm không có sai biệt xấu hổ tươi cười hướng nàng vân an cố thanh truy thật sự là to mò Liền nói, các ngươi nói tay chân không sạch sẽ rốt cuộc là cái gì? Vây quanh ở nơi này là vì thảo cái công đạo vẫn là. Có người đứng ra nói, cô nương thứ lỗi, này thật là kia lâm thiện ra chính mình bị ma quỷ ám ảnh, không làm chúng ta sự tình a Hắn sợ cố thanh truy bởi vì việc này đối thôn lòng mang khúc mắc vội phủi sạch quan hệ. Là như thế này, cô nương ngươi phía trước không phải cho chúng ta những cái đó dưa hạt giống, chỉ là đáng tiếc mùa qua chỉ có thể sang năm lại loại. Toàn thôn tử a hiện tại liền ngài kia còn có thành thục dưa hấu, không nghĩ tới tiểu tử này liền nhớ thương thượng, cư nhiên trộm đi ngài trong viện trộm cái dưa. Thôn dân càng nói càng sinh khí, thật là cái không biết tốt xấu đồ vật. Hắn ôm dưa đi chấn trên, cư nhiên bán nửa con tiền. Sống sở sơ hỏng rồi chúng ta thôn thanh danh. Đang nói, thôn trưởng bọn họ rốt cuộc phát giác cố thanh truy đã đến, đem cố thanh truy nên đến quảng trường châu ngồi xuống. Bởi vì chuyện này là bị người ở bên ngoài gặp được, dẫu không đi xuống. lại vừa lúc đánh vào lâm lão ra tử họng xuống thượng chỉ có thể nghiêm túc xử lý trong thôn đúng là nông nhàn thời tiết tới xem náo nhiệt người rất nhiều học đường chạm không dưới đơn giản đem người đưa tới quảng trường tới thẩm vấn lâm thiện gia nhi tử quỷ gối phía dưới thấy cố thanh đuổi tới từ xoang ngui thật mạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác nhưng thật ra lâm thiện gia bồi hắn quỳ đau khổ cầu xin thôn trưởng từ nhẹ xử lý nhìn thấy cố thanh truy ánh mắt sáng lên liền phải bắt đầu khóc lóc kể lể tiểu thư tiểu thư Câu ngài xem ở ta nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ phân thượng, tha nhà ta này nghịch từ lúc này đây đi. Nàng lão lệ tung hành, hận không thể cấp cố thanh truy dập đầu. Lâm thiện ra từ trước ỉ vào là lao địa chủ gia còn tính đến mặt hạ nhân, mỗi tháng còn có ngân lượng, ở trong thôn vinh váo tự đắc bộ dáng không thiếu đắc tội với người. Hiện giờ nàng gặp nạn, tự nhiên có không ít ngày thường không quen nhìn nàng người ra tới châm trọng. Lâm thiện ra đừng quên, ngươi lúc trước chính là đem nhân ra cố cô nương ném xuống một người nột. Tiêu lưu tự hành muốn xét nhà ngươi là một chút không cản, còn không biết xấu hổ nói cái gì cực cực khổ khổ. Phần 44 Lời này vừa ra, không ít người đều phụ họa Cố thanh truy lông mày một trọn, không có đáp lời, những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại người ta nói hai miệng thấy hai bên đều không phản ứng liền ngừng nghỉ xuống dưới. Đệ 52 chương, Có người nhìn cố thanh truy bộ dáng này, cho rằng nàng thực tức giận, vây vây tay làm đại gia đừng nói nữa. Có nhãn lực thấy các thôn dân sôi nổi cấm miệng. chỉ còn lại có lâm thiện ra nước nở thanh còn ở loáng thoáng vang. Qua á cùng Lưu Ly Phu Nhân bị A Phúc đi mật báo đưa tới, vừa đến quảng trường liền thấy bộ dáng này. Lưu Ly Phu Nhân là người ra sao? Một cái bước xa tiến lên liền muốn phát huy. Ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Là ngươi nhi tử không trộm đồ vật vẫn là ngươi bồi tiền. Cả ngày mong chờ người khác khoan thứ ngươi, như thế nào không chính mình hành sự chính tắc phong lương. Nàng cố thanh truy là đời trước thiếu ngươi. lưu ly phu nhân vốn là bởi vì cố thanh truy bị thương một chuyện trong lòng buồn bực lâm thiện gia lần này là thẳng tác đụng vào nàng họng xuống thượng một chương miệng tựa như đậu pháo giống nhau lưu ly phu nhân liền khí cũng không xuyến mà nói một hồi nhưng thật ra làm lâm thiện gia nhi tử có chút hổ thẹn mà cúi đầu thậm chí còn kéo kéo chính mình mẫu thân và táo làm nàng đừng nói nữa lưu ly phu nhân hừ lạnh một tiếng âm dương quái khí mà nói một câu đều lớn như vậy số tuổi người còn không có ta kêu ba tuổi chất nhi có ra mặt Cố Thanh Truy biết nàng là vì chính mình hết giận, cũng biết Lưu Ly li Phu nhân mấy ngày này nghẹn đến mức hoảng, liền cố ý đậu nàng, ngươi chừng nào thì có ba tuổi tiểu chất nhi. Minh Bạch nàng là ở cố ý nói sang chuyện khác, Lưu Ly li Phu nhân tức giận mà trắng cố Thanh Truy liếc mắt một cái, không có. Thôn trưởng thấy hai người bởi vậy một hồi đem không khí hỏa hoãn không ít, mới tiến lên đây khuyên hai câu sau nói, cố nha đầu, tiền căn hậu quả ngươi đều biết được sao? Tả Hưu bất quá là tiểu tử tay chân không sạch sẽ, trộn đồ vật đi chấn trên bán tiền. Cố Thanh Truy nghe vương thẩm bọn họ vừa nói liền hiểu được, bởi vậy gật gật đầu, không có nói nhiều. Nếu ý thôn trưởng tuổi trẻ thời điểm tính tình, loại này tay chân không sạch sẽ nhẹ nhất cũng đến trường hình đánh cái mười hạ, bàn lại khác xử phạt. Nhưng cố Thanh Truy lại là cái lô thai tương đối mềm, này là lại nói tiếp cũng coi như là cố ra ra sự, tự nhiên không thể dùng xử lý lưu tự hành phương pháp tới xử lý lâm thiện ra. Cố Thanh Truy đối thôn trưởng ý tưởng đại khái có thể đoán được cái thất thất bát bát, nghe vậy cũng chỉ là đạm đạm cười Chuyện lớn như vậy, tưởng không biết cũng khó. Nàng thay đổi cái tư thế, thôn trưởng cảm thấy, này hai người nên xử lý như thế nào. Nguyên chủ trong trí nhớ đối vị này vú nuôi không có gì đặc thù cảm tình, nàng tuy rằng không có ngược đái quá nguyên chủ, cũng không có gì trung tâm hộ chủ, thâm hậu tình nghĩa linh tình đặc thù quan hệ. Phiên biến nguyên chủ ký ức cũng không biết trong thôn quy củ là xử lý như thế nào, cố thanh truy dứt khoát đem cái này bóng cao su đá cấp thôn trưởng, chính mình một bộ bất động thanh sắc bộ dáng. thôn trưởng còn tưởng rằng nàng là bận tâm ngày xưa tình cảm còn hảo Ngôn khuyên ta cũng biết được nàng là người nhũ mẫu xem như nửa cái trường bối nhưng này trộm lấy đồ vật buôn bán cũng không phải việc nhỏ nói lớn chính là ảnh hưởng toàn bộ thôn phong bình sự tình hắn lại nhải sợ cố thanh truy bởi vì nhất thời mềm lòng làm trong thôn người khác cảm thấy loại sự tình này có thể nhẹ nhàng bốc quá tuy nói không nên nhúng tay các ngươi cố ra việc tư nhưng cố nha đầu ngươi nếu kêu ta một tiếng ra ra ta cũng muốn vì ngươi nói một câu Thôn trưởng liếc liếc mắt một cái quỷ gối phía dưới hai người, nói, ngươi hiện tại tâm tử, bọn họ chưa chắc cảm kích, có đôi khi nhất định phải nghiêm trị, mới có thể dăn đe cảnh cáo. Cố thanh truy nghe, trong lòng cũng minh bạch thôn trưởng nói có đạo lý. Nhìn nhìn lại lâm thiện ra nhi tử còn còn có một tia hổ thẹn chi tâm, hắn mẫu thân lại một sửa mới vừa rồi xin tha thần thái, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng ngạnh cổ cũng muốn cố thanh truy thả bọn họ. Vậy dựa theo quy củ làm đi. Cố thanh truy trong lòng không hề gọn sóng thậm chí có chút nhàm chán trộm dưa hấu chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ liền tính là trừng phạt cũng sẽ không thật sự thương cập tánh mạng cố thanh truy cũng lười đến vì chính mình tìm chút sự tình tới phiền quý hiếu đánh năm bản tử lâm thiện ra phạt lương một gánh ngày quy định một tháng giao tử cố ra thôn trưởng mặt vô biểu tình mà mở miệng tuyên bố trừng phạt nhưng vẫn là niệm ở quý hiếu tuổi còn nhỏ phân thượng giảm bất chút các thôn dân có chút vẫn là cảm thấy phạt đến nhẹ lại không dám ở cố thanh truy cùng thôn trưởng trước mặt nhiều nháo Đành phải dưới đáy lòng hung hăng mắng lâm thiện ra hai câu, hận không thể người này có điểm ra mặt chính mình rời đi thôn. Nhưng hiển nhiên lâm thiện ra không như vậy cảm thấy. Nàng trưng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy Cố thanh truy là thông đồng thôn trưởng tùy thời trả thù, ngáy mắt trên mặt đất kêu trời khóc đất. Tiểu thư ngươi thật là nhẫn tâm A quý hiếu cũng coi như là cùng ngươi cùng lớn lên, cùng ngươi tình cùng tỉ đệ à, ngươi như thế nào có thể mắt thấy hắn bị trượng đánh thờ ơ, còn muốn ta cái này tao lão bà tử phạt lương thực ô ô ô. Nàng hận không thể đem cố thanh truy nói cả ngày thượng có ngầm vô đệ nhất đại ác nhân, trong miệng chửi rủa không thôi. Cố thanh truy tính tình hảo, cũng không nghĩ cùng nàng cãi nhau. Lưu ly phu nhân nhưng nhịn không được, một tay đem cố thanh truy hộ ở sau người, ngươi thật là không biết xấu hổ nói, ngươi đứa con này là cái thứ gì cùng nàng tình cùng tỷ đệ. Chính ngươi ăn cây táo, rào cây sung không nói hiện tại dưỡng ra tới nhi tử cũng trông cắp, nào biết về sau sẽ không nháo ra cái gì kiện tụ tới. Sợ nàng càng nói càng hăng hái. Thôn trưởng vội đánh giảng hòa làm cố thanh truy khuyên nhủ. Không nghĩ tới cố thanh truy không những không khuyên, còn cảm thấy lưu ly li phu nhân nói rất có đạo lý liên tiếp gật đầu. Cố nha đầu. Cố nha đầu. Ngươi nhưng thật ra khuyên nhủ a. Thôn trưởng ngăn không được, đành phải xin giúp đỡ cố thanh truy. Lưu ly li phu nhân một trương miệng nhưng lợi hại, mang khởi người tới không mang theo chữ thô tục lại nói có sách mách có chứng, nói thẳng đến ở đây mọi người thập phần kinh ngạc cảm thán. Lâm thiện gia bị nàng như vậy chỉ vào cái mùi âm dương quay khí. tức khắc cũng hỏa đi lên lôi kéo nhà mình nhi tử một hồi quả trách hận không thể xông lên kéo lưu ly li phu nhân đầu tóc mười phần mười người đàn bà đánh đá bộ dáng lưu ly li phu nhân lại sẽ không như vậy rất chính mình thân phận một bên ưu nhãm mà lui về phía sau chút nào không ảnh hưởng chính mình dáng vẻ cùng lâm thiện ra hình thành tiên minh đối lập mau đem bọn họ kéo xuống thôn trưởng thấy khuyên không được bên này liền đành phải đem chủ ý đánh tới lâm thiện ra bên kia đi làm người tách ra hai xóm người Hắn đảo cũng không có bởi vậy đối cố Thanh Truy có cái nhìn, dù sao cũng là lâm thiện ra có sai trước đây, cố Thanh Truy trong lòng có khí cũng bình thường. Hơn nữa thôn trưởng bản nhân đối hai người kia ấn tượng cũng không tốt, mừng dỡ cố Thanh đuổi theo ra tay sửa trị một phen, cũng hảo nhân cơ hội đối trong thôn hôm nay di động người gõ một phen. Sợ cố Thanh Truy bởi vì chuyện này không cao hứng, qua á dọc theo đường đi vắt hết ốc mà hống, chọc đến cố Thanh đuổi bắt hắn nói giỡn, ngươi không sợ người kia lưu ra tiểu nương tử an vị. Qua Á nghe vậy khẩn trương mà quay đầu lại nhìn về phía Lưu gia tiểu nương tử bên kia, vừa lúc đụng phải đối phương mỉm cười đôi mắt, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn lên. Cố Thanh Truy cười nói, mau đi bồi nàng đi, ta bên này còn có Lưu Ly đâu. Lưu Ly phu nhân không vui, ngươi lời này như thế nào giống ta không bằng hắn dường như, bổn phu nhân có thể so hắn bản lĩnh lớn hơn. Cố Thanh Truy, là là là, vừa rồi ít nhiều ngài, nàng lúc này mới một hừ, xem như đồng ý cô Thanh Truy khen tặng. Hai người nói nói cười cười mà đi tới, sau lưng tầm mắt lưng như kim trích. Người cảm thấy, có thể hay không sinh sự. Lưu Ly phu nhân thừa dịp không ai, túi đầu hỏi. Cố Thanh truy cười, này còn dùng tưởng. Đã sớm bắt đầu rồi. Phía trước thôn trưởng nói tên chính là Lâm Thiện Gia, Cố Thanh tìm lại được vẫn luôn cầm hoài nghi thái độ, không nghĩ tới hôm nay liền ra này một vụ sự, thật là không biết nói như thế nào. Lưu Ly phu nhân cũng lắc đầu, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tay chân không sạch sẽ đổ vật nên trục xuất đi, nơi nào còn luôn được đến bọn họ làm cản. Cố Thanh Truy bất đắc dĩ nói, ngươi còn tưởng rằng nàng là ở nhà ta thủ công đâu? Nhân gia hiện tại đã sớm là tự do thân, không khỏi ta quản. Kỳ thật lý luận đi lên nói chỉ cần có bán mình khế nơi tay, mặc kệ nàng chạy trốn tới chân trời góc biển đều xem như cố phủ người. Chỉ tiếc nguyên chủ nhất quán mặc kệ này đó, cũng không biết cố phủ những cái đó hạ nhân bán mình khế đặt ở nơi nào. Sau lại lưu tự hành kia sự kiện vừa ra tới. Cố phủ càng là bị hắn phiên cái đế hướng lên trời. Cố thanh truy lúc sau hoa lại nhiều thời gian cũng chưa tìm được. Cũng liền không giải quyết được gì. Lưu ly phu nhân không biết này đó loanh quanh lòng vòng. Chỉ cho rằng lâm thiện ra không phải ký bán mình khế người hầu. Liền đành phải thở dài. Thật không biết ngươi từ trước là như thế nào mơ màng hồ đồ sống sót. Rõ ràng hiện tại nhìn rất lanh lợi cá nhân. Nàng như suy tư gì mà mở miệng. Đem cố thanh truy dọa cái giật mình. Người luôn là sẽ biến sao. Cố thanh truy cười cười Đem để tài xóa qua đi, tuy rằng bọn họ còn không biết, nhưng chúng ta dù sao cũng phải phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Đem nghĩ đến băn khoăn đều nói cho Lưu Ly Phu Nhân, cố thanh truy thành công được đến đối phương một cái tán dương, thật không hổ là ngươi, ta còn sợ ngươi lưỡng lự, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có biện pháp. Nói tới đây, cố thanh truy lại không khỏi nhớ tới lâm nghiên mặc, không biết đối phương hiện tại đang làm gì. Lưu Ly Phu Nhân xem nàng như vậy liền biết người này suy nghĩ cái gì. cũng không hào khuyên, chỉ có thể yên lặng đuổi nàng trở về nghỉ ngơi. Liên như vậy bình tĩnh mà qua nửa tháng, Cố Thanh Truy thương đã sớm dưỡng hảo. Thiêu chế nhóm đầu tiên gạch xanh lập tức liền muốn ra lò. Trong thôn không ít không có sự tình người rảnh rỗi đều tới vây xem. Làm vốn dị không khẩn trương, Cố Thanh Truy có chút khẩn trương lên. Vương Thẩm ở dưới hô, cô nương này gạch, chính là chúng ta trong thôn nhóm đầu tiên gạch xanh nốt. Nếu là thành nhưng đến không được, người bên cạnh cười nói, ai không biết cô nương thần thông quảng đại a? Vương thẩm ngươi có phải hay không còn nghĩ muốn sờ một sờ kia cái thứ nhất ra tới gạch nói là dính dính không khí vui mừng. Lại là một trận cười vang, chọc đến vương thẩm nâng lên cánh tay liền phải hướng người nọ trên người tiếp đón. Cố thanh truy đang nhìn canh giờ, đánh giá còn có bao nhiêu lầu khai riêu. Này nghiêm khắc ý nghĩa thượng không phải lần đầu tiên sử dụng cái này lò gạch, cố thanh truy phía trước thực nghiệm quá rất nhiều lần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Thật vất vả thành một lần, lại vẫn là vỡ ra, không thể trở thành chân chính gạch xanh sử dụng. Lại nếm thử năm sáu lần, thẳng đến mỗi một lần thiêu chế đều có thể ổn định điển sản ra sát xuất thành công ở 70% phía trên gạch xanh, cố Thanh Truy mới chính thức bắt đầu thiêu chế. Này xem như vạn chúng chú mục Lưu Ly phu nhân trêu gẹo nói. Cố Thanh Truy mí môi, làm cho bọn họ chuẩn bị khai riêu. Đại gia chuẩn bị. trừ bỏ triệu võ cùng vương lục mấy người bên ngoài, đều thối lui đến họa tốt bạch tuyến ở ngoài, nhớ lấy không cần tới gần. Cố Thanh Truy gân cổ lên kêu xong. Nhìn chằm chằm mọi người dựa theo trong giọng nói yêu cầu chuẩn bị tốt lúc sau, mới đối với Triệu Võ làm cái thủ thế. Đệ 53 chương. Triệu Võ Vương Lục mấy người cánh tay dùng sức, đem giày nặng cửa đá một chút kéo ra. Lò gạch nhiệt khí lập tức phun trào mà ra, sợ tới mức mấy cái tiểu hài tử liên tục kêu sợ hãi. Đều cho các ngươi sau này lại gần. Vương Thẩm một người ngăn không được nhiều như vậy mao đầu tiểu tử, đành phải giống gà mái già hội nhãi con giống nhau vươn cánh tay đem người sau này đuổi. Tiểu hài tử mừng rỡ cùng nàng chơi loại này người truy ta đuổi trò chơi, nhưng thật ra đem vừa rồi kinh hoách quên đến không còn một mảnh. Cố thanh truy thấy không có người thương đến nhẹ nhàng thở ra, mau mau, các ngươi cũng tránh ra. Trước kia có một lần ra lò thời điểm những cái đó thoạt nhìn hoàn hảo ngói nháy mắt nổ mạnh mở ra, nếu không phải qua á cùng lưu ly phu nhân phản ứng mau, cố thanh truy lại đến thêm mấy chỗ tấn thương. Sau lại liền ghi khắc giao hấn, nhiệt khí còn chưa tan đi trước kiên quyết không tới gần mấy thứ này. Cũng may lúc này đây thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất cho tới bây giờ không có xuất hiện phía trước vài lần sai lầm trạng huống Cô nương, mau chân đến xem sao. Triệu võ tử phía sau vòng ra tới, xoa xoa mồ hôi trên chắn nói. Nhìn trước mắt hơi chút tiêu tán một chút khói đặc, cố thanh truy nói, chờ một chút. Vây xem các thôn dân không hiểu biết, chỉ biết trước mắt mới thôi cố thanh tìm lại được không có gì động tác, cho rằng còn không có chân chính khai riêu. Đám kia xem náo nhiệt không chê sự đại gia hỏa thậm chí còn ở lén hạ chú Đánh cuộc cố thanh truy lúc này đây có không thành công. Cố thanh truy xem ở trong mắt không nghĩ đi truy cứu, tóm lại bọn họ không nháo đại là được. Bất quá thôn trưởng nhất quán không mừng trong thôn có người bài bạc, gặp được phỏng trường muốn hung hăng thoá mạ một hồi. Đai khói đặc tan đi, cố thanh truy mới thật cẩn thận mà đi lên trước cách thật dày bao tay cầm lấy một khối mái ngói. Màu xanh xám mái ngói nhìn qua cổ xưa lại tố nhã, là cố thanh ghi công trạng nhớ giả cổ kiến trúc bộ dáng. Bất quá hiện tại cũng coi như là dùng ở chân chính cổ kiến trúc thượng. Nàng bị chính mình khiêu thoát tư tưởng cho cười, cầm mái ngói dùng sức bẻ bẻ, còn đặt ở trên mặt đất làm triệu võ thử dấm hai chân. Mái ngói không có chút nào tổn hại. Thoạt nhìn là thành. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, lại đi lấy một bên gạch xanh thử một chút, hương phấn mà mở miệng, thành. Gạch xanh bề ngoài không có vết rách, dùng sức gõ đi lên cũng không có khác thường, là thiêu chế thành công biểu hiện. Cô nương cô nương, chúng ta cũng có thể tới chơi chơi sao. Tiểu hài tử thấy cố thanh truy ở bên này gõ gõ đánh, đánh. Trong lòng tò mò, liền lay vương thẩm triều bên này hô. Phần 45 Bọn họ khó được thả một ngày giả, cố thanh truy làm dạy học tiên sinh ở khóa hạ không có gì cái giá, này đó bọn nhỏ ở khóa ngoại cũng không thế nào sợ nàng, một đám cười hì hì lại đây chào hỏi. Đều tiểu tâm điểm. Nàng cười giữ chặt một cái nhắm thẳng riêu lò hướng học sinh, nhẹ nhàng mà chụp đánh thượng đầu của hắn, đã quên ta nói rồi cái gì. kia hải tử bị nàng chụp đến sừng sốt ủy khuất ba ba mà lại đây xin khoan dung. Xin lỗi tiên sinh, là ta lô mãng. Tuy rằng nhìn qua nhiệt khí đã tan, nhưng độ ấm vẫn là thập phần cao, cố thanh truy oán trách mà nhìn thoáng qua này đó hải tử, đều nhớ kỹ lời nói của ta, đừng tới gần những cái đó nguy hiểm địa phương. Nàng cảm thấy chính mình từ làm dạy học tiên sinh, liền này há mồm đều vụn vặt lên, cả người phảng phất biến thành lão mụ tử, đi theo này đàn không cho người bất lo hải tử sau lưng lại ngải. Triệu võ ở một bên cười nói, cô nương mấy ngày này nhưng thật ra tinh thần không ít. Phía trước như vậy xem đến ta. Hắn còn chưa nói xong, liền bị lưu ly li phu nhân nhẹ nhàng đạp một chân ngừng câu chuyện. Làm sao vậy? Triệu võ xem qua đi. Lưu ly li phu nhân hướng tới hắn lắc đầu, dùng miệng nô no nô no cố thanh truy phương hướng, miễn bản. Bọn họ này đó cùng cố thanh truy thân cận người hoặc nhiều hoặc ít đều biết đối phương phía trước tinh thần xa suốt một đoạn thời gian. Người sáng suốt đều có thể đoán được cùng biến mất lâm nghiên mặc có quan hệ. Nhưng cố thanh truy không nói, bọn họ cũng không hảo chủ động mở miệng. liền chỉ có thể tận lực không đi để này một vụ. Là ta nói lỡ. Triệu võ có chút ấy nấy mà cúi đầu, cảm thấy chính mình này đó thời điểm xác thật quá mức thả lỏng, không có lúc trước như vậy cảnh giới cẩn thận. Lưu Ly phu nhân theo chân bọn họ hôn chín, cũng không như vậy nhiều kiến kỵ, này cũng không có gì, nhật tử quá hảo tự nhiên sẽ thả lỏng lại, đều là nhân chi thường tình. Nàng lại nhìn thoáng qua cố thanh truy bên kia, lặng lẽ nói, này hai ngày cẩn thận điểm. Triệu võ cùng qua á ánh mắt một ngưng, như thế nào Lưu Ly Phu Nhân ít có như vậy nghiêm túc biểu tình, này hai người lập tức liền đứng thẳng thân thể. Quả nhiên, Lưu Ly Phu Nhân tiếp theo câu nói liền làm cho bọn họ kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu ra tới, Lâm Nhiên Mặc. Phòng trưng sắp đã trở lại. Nàng nói còn chưa dứt lời, trong lòng còn ở rồi dám muốn hay không nói cho mấy người tình hình thực tế. Lâm Nhiên Mặc mấy ngày nay vẫn luôn không liên hệ nàng, Lưu Ly Phu Nhân nói không hoảng hốt là giả. Nhưng hắn đột nhiên liên hệ chính mình nói phải về tới. Lưu ly phu nhân trong lòng không biết như thế nào càng hoàng lên. Có lẽ là lâu lắm không liên hệ xa lạ cảm đi. Lưu ly phu nhân chấp chớp mắt, đi cố thanh truy bên người thì thầm nói, gần nhất vạn sự cẩn thận, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng không có đem lâm nghiên mặc gửi thư sự tình nói cho cô thanh truy, nghĩ chính mình đi trước tìm hiểu rõ ràng lại trở về xác nhận càng thêm bảo hiểm. Cố thanh truy còn không biết nàng tính toán, chỉ cho rằng lưu ly phu nhân là bởi vì thương đội nguyên nhân đến đi xử lý một chút, liền nói. Vậy ngươi mau đi, mấy ngày nay làm ngươi tới chiếu cố ta chậm trễ sự tình đi. Lưu ly phu nhân không có nhiều lời, vội vàng công đạo hai câu sau liền đi trước rời đi, thậm chí không rảnh lo cố thanh truy lưu nàng ăn đốn cơm chưa lại đi. Lưu ly sự tình cứ như vậy cấp sao? Cố thanh truy nghi hoặc mà nhìn lưu ly phu nhân đi xa bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Triệu võ an ủi nói, hẳn là cùng ở kinh thành Lý Lao Bản có quan hệ đi, hắn đều đi lâu như vậy. Lưu ly phu nhân nàng lo lắng cũng là hẳn là. Nói tới đây cố thanh truy mới bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói, cũng là, không biết lý lao bảng có hay không cái gì trở ngại. Nàng nghĩ nếu là bị thương liền đi hệ thống thương thành mua mấy bình dược, tổng so trong thế giới này những cái đó lấy máu liệu pháp muốn đáng tin cậy. Nhìn nàng như suy tư gì bộ dáng, triệu võ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền tính ở bên ngoài gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, ở cố thanh truy trước mặt lại cũng không dám nói dối. Thật vất vả lừa gạt qua đi, hắn là không dám tái xuất hiện ở cố thanh truy trước mặt, sợ đối phương nhất thời hứng khởi lại tới tìm hắn hỏi. Vì thế bồi cố thanh truy không cho nàng suy nghĩ vớ vẩn cái này gian khổ nhiệm vụ liền rơi xuống qua á trên đầu. Hắn một bên ở trong lòng đau mắng này hai người phản bội liên minh một bên ở cố thanh truy trước mặt biểu hiện đến phi thường tự nhiên, làm triệu võ trong lén lút cười đã lâu. Lưu gia tiểu nương tử tới tìm ngươi, mau đi đi. Cố thanh truy bãi xuống tay bởi người. Đem chuẩn bị tốt đồ vật nhét vào qua á trên tay, cầm đi, đừng nhiều lần đều tay không. Qua á ngượng ngùng mà gãi đầu, đa tạ cô nương, ta đây đi một chút sẽ về. Hắn nhanh như chấp chạy, cố thanh truy thần sắc ở đóng cửa lại nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Phía sau bị nàng vẫn luôn ngăn trở không cho qua á thấy trên bàn thình lình phóng một con cổ bẻ gãy tuyết trắng bồ câu. kia bù câu đôi mắt trừng đến đại đại, móng nuốt cùng móng thượng tràn đầy máu tươi, thoạt nhìn là đã trải qua một phen ác chiến. chỉ tiếc nó chỉ là một con nho nhỏ bồ câu liền tính kịch liệt phản kháng cũng không làm nên chuyện gì bị người vặn gãy cổ tùy tay ném vào ngoài ruộng cố thanh truy nhận đến nó đây là lưu ly phu nhân đưa cho nàng kia mấy chỉ bồ câu trong đó một cái nay chỉ bồ câu là nhất thông nhân tính kia một con cố thanh truy nhất xuống nó ngày thương ăn hạt kê đều là nàng tự mình tinh tế si quá bảo đảm không có một cái xa dưỡng đến lông chim nhu thuận có ánh sáng nhìn liền phú quý Không nghĩ tới cuối cùng thế, nhưng bị người như vậy giết chết. Cố Thanh Truy cau mày, chỉ cảm thấy một cổ ác hàn nảy lên trong lòng. Người này thủ pháp cực kỳ thành thạo, bù câu trên người chỉ có kia một đạo vết thương trí mạng. Thoạt nhìn chính là cố ý cướp đi bù câu đưa tin trên đuổi thư tín. Này bù câu lúc trước là bị cố Thanh Truy phóng đi tìm Lâm Niên Mặc, hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là Lâm Niên Mặc đã xảy ra chuyện? Càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý nghĩ rất đúng. Cố Thanh Truy đột nhiên rót chính mình một ly trà lạnh bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt. Cố thanh truy, đừng hoảng hốt. Nàng mèo chính mình cánh tay, bởi vì quá mức dùng sức để lại không ít vết đỏ, đến ngấm lại như thế nào liên hệ đến hắn. Rõ ràng nhiệt độ không khí còn thực nóng bức, cố thanh truy lại cảm thấy lập tức giống như hầm băng, cả người lông tơ đứng chồng ngược. Nàng chịu đựng không khỏe đem bù câu thi thể kiểm tra rồi một lần, lại đi phát hiện bù câu đồng ruộng một tấc một tấc mà tìm kiếm, xác định người nọ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Rốt cuộc sẽ là ai? Cố Thanh Truy như suy tư gì, có thể hay không là người kia? Cái kia, mới ra sự liền tới Sơn Thôn Ý đồ giết chết nàng người, hoặc là nói cái kia tổ chức. Cô Nương! Cô Nương ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Triệu võ thở hồng hộc mà chạy tới, trong miệng còn nhắc mãi chút cái gì? Cố Thanh Truy theo bản năng đem trong tay bù câu hướng phía sau một tàng, Ngươi làm sao vậy? Triệu võ thở hồn hển, chỉ chỉ phía sau phòng ở, thôn trưởng bên kia nói, tiêu ngài chạy nhanh qua đi. cố thanh truy không rảnh lo nói thêm cái gì liền bị triệu võ lanh hướng học đường đuổi trên tay bù câu lập tức bại lộ ra tới triệu võ cả kinh đôi mắt hạt trâu đều phải rơi xuống hắn nhận thức này chỉ pha chịu cố thanh truy sùng ái bù câu cô nương bị hắn phát hiện cố thanh truy cũng không hảo lại che giấu cái gì ngươi trước giúp ta cầm chờ ta trở lại lại cùng ngươi giải thích nàng đem bù câu hướng triệu võ trên người một tắc nhấc chân đi vào học đường thôn trưởng sớm liền ở bên trong chờ nàng thấy nàng tiến vào vội nói ngươi nhưng xem như tới Học đường bên trong chỉ có ít ỏi mấy người, tất cả đều là trong thôn có danh vọng tộc lão, một cái người khác đều không có. Phía dưới phóng mấy cái cái dương, bên ngoài nhìn qua như là từ trong đất mới vừa đào ra, tất cả đều là đất đỏ. Đây là cố thanh truy hướng các vị trưởng bối vấn an lúc sau đứng ở thôn trưởng bên người nhỏ giọng hỏi. Thôn trưởng lắc đầu, mới vừa đào ra, còn không có mở ra xem. Vài tên tộc lão thương lượng một chút, vẫn là quyết định mở ra nhìn xem. Có một vị ngày thường cùng cố thanh đánh bằng roi so thân hậu tộc lao đứng ra nói, Cố nha đầu, chúng ta này trong thôn ít có vọng tộc, nghĩ đến này cái dương phỏng trừng là ngươi vị nào trưởng bối lưu lại tới, nếu không? Liền từ ngươi mở ra nhìn xem. Nếu thật là cố gia đồ vật, tiên tử cố thanh đuổi theo mở ra cũng không tính bọn họ tư nuốt bé gái mổ côi tài sản. Cố thanh truy cũng minh bạch bọn họ là muốn tránh ngại, vì thế vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Đệ 54 Trương Cái dương thoạt nhìn là dùng tới tốt gỗ xưa chế thành Chôn ở ngầm lâu như vậy trừ bỏ lây dính thượng nước bùn ngoại cư nhiên không có một tiêu hao tổn, vẫn như cũ thập phần kiên cố. Mặt trên đồng khóa có nửa bàn tay đại, Cố Thanh Truy nhìn một vòng cũng không biết từ đâu xuống tay, chỉ có thể thử thăm dò dùng cây búa đấm vào, phế đi đã lâu mới làm ra tới một chút khe hở. Nay khóa quá khó khai, chúng ta trong thôn có hay không tinh thông phương diện này người? Cố Thanh Truy xoay người sang chỗ khác hỏi thôn trưởng, như vậy sao đi xuống gần nhất tốn thời gian cố sức thứ hai cũng sợ lộng hỏng rồi bên trong đồ vật. Thôn trưởng tiếc nuối mà lắc đầu, không có, chúng ta thôn liền như vậy điểm địa phương, có cái thợ mộc thợ rèn liền không tồi, này khóa xác thật là không có. Đại gia hỏa đều là đi chấn trên thấu tiền mua mấy cái, không có tiền liền ở nhà dùng dây thừng một bó, nơi nào còn riêng lộng cái khóa phô. Vậy chỉ có thể dùng ngạnh biện pháp, kéo cái quốc cây búa cùng nhau thượng, lộng đã lâu mới rốt cuộc mở ra một cái dương. Cố thanh truy rỗi tay đem cái dương đẩy ra, ánh vào mi mắt chính là một quyển quấn không biết tên bằng da quyển trục, thoạt nhìn cổ xưa thần bí. Quyền trụ phía dưới đôi chính là mấy khối hình dạng kỳ quái cứng rắn cục đá, nhìn dáng vẻ hẳn là có thể đua ở bên nhau. Nhất phía dưới một tầng là trắng bóng ngân lượng, ít nói cũng có một trăm lượng. Tộc Lão nhóm cho dù là tự giữ thân phận cũng không cấm có chút kinh ngạc, chậm rãi vây lại đây nhìn, này thật đúng là đảo đến bảo. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, thôn trưởng thần sắc vừa động, cố thanh truy phản ứng nhanh nhất đuổi theo, nhưng cũng chỉ nhìn đến một cái màu xám bóng dáng, sẽ là ai? Nàng miễn cưỡng hồi tưởng một lần chính mình trong trí nhớ bộ dáng, mơ hồ có phỏng đoán. Thôn trưởng xử quải trượng thở dài, còn có thể là ai, dù sao cũng chính là lâm thiện ra cái kia không nên thân nhi tử. Người này một ngày có thể tới học đường năm sáu lần, ý đồ cầu tình. Thôn trưởng đuổi một hai lần, thấy thật sự là không lay chuyển được đành phải trốn tránh đi, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể bám giết không tha mà chờ, có này công phu đi sớm làm điểm cái gì mua bán hoặc là đi theo triệu võ bọn họ đi mỏ than làm việc. cũng không cần đi lên trộm cắp lộ hẳn là hắn không tuổi mấy ngày này mỗi ngày tới liền hắn một cái xuyên y đi phục nhan sắc cũng giống nhau thôn trưởng ngày thường cũng coi như là chiếu cô lâm thiện gia niệm bọn họ cô nhi quả phụ nhật tử khổ sở cũng không cùng người khác giống nhau khinh thường bọn họ không nghĩ tới này toàn ra cư nhiên sẽ là như vậy cái đức hạnh cố thanh truy nhìn thôn trưởng đầy đầu đầu bạc lại thấy hắn có chút tự trách khuôn mặt an ủi nói này mặc kệ ngài sự chính bọn họ không tự trọng ngài không cần tự trách Thôn trưởng đã tuổi già, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều suy xét đến mọi mặt chú đáo, có thể mang theo thôn phát triển trở thành như vậy đã xem như không tồi. Dư lại mấy cái trong dương đồ vật cùng cái dương này đại đồng tiểu dị, đều là mấy cuốn quyển trục thêm hòn đá cùng bạc, duy nhất khác nhau chính là hòn đá hình dạng bất đồng. Cố nha đầu, ngươi đến xem cái này. Thôn trưởng đôi mắt có chút lao hoa, nhận không rõ tự, chỉ có thể vây vây tay làm cố thanh đuổi theo xem. Kia tự khắc vào cuối cùng một cái dương để trần thượng. bị cho bụi che giấu đến có chút mơ hồ, thập phần khó có thể phân biệt. Cố Thanh Truy híp mắt xem không rõ lắm, đành phải điểm đèn để sát vào xem, đứt quắng mà thức thành mặt trên ý tứ. nhìn ra cái gì không có, tộc lão hỏi. Cố Thanh Truy dùng tay đem dư lại tới địa phương vớt ve một lần, không có gì tân phát hiện. Đại khái ý tứ chính là một cái kêu cố việt người, ngẫu nhiên gian gặp gỡ người nào, người kêu bồi hắn một đường trải qua nguy hiểm được đến rất nhiều bà bối. sau lại tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Hai người đường ai nấy đi, cố Việt liền đem này đó vật cũ chôn ở ngầm, để lại cho người có duyên. Nàng thẳng khởi eo ngơ ngẩn mà nhìn sửa sang lại ra tới này đó hòn đá, có chút chữ viết bị người phá hủy, nhận không rõ lắm. kia như vậy xem ra, này mấy cái cái dương sắc thật là cố nha đầu trưởng bối của ngươi lưu lại. Nổi danh tộc lao vốt dâu, chậm gì gì mà mở miệng. Cố Thanh Truy như thế nào sẽ nghe không ra hắn ý tứ, cười nói, nếu cái dương thượng đều nói là để lại cho người có duyên. như thế nào có thể xem như ta một cái đâu. Đem trong dương bạc hướng ra phía ngoài đảo ra tới, cố thanh truy nói, ta nghĩ này đó bạc sẽ để lại cho trong thôn đương công cộng tài chính đi, nhà ai gặp nạn lấy ra tới tiếp tế một vài, cũng tốt hơn ta một người cầm trong lòng bất an. Lời nói đều nói đến này phân thượng, cho dù có người tồn vài phần tâm tư cũng không hảo lại nói xuất khẩu. Chỉ có thể tán dương hai câu cố thanh truy biết lễ nghĩa hiểu là người, lại là không dám lại đánh một ít chủ ý. Đãi vài tên tộc lão lần lượt rời đi, Thôn trưởng lại không có nhích người ý tứ, cố thanh truy lúc này mới giấu tới cửa đi tới, thôn trưởng ngài có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Triệu võ phía trước bộ dáng kia, hiển nhiên là thôn trưởng công đạo quá cái gì? Nếu chỉ là mấy cái cái dương sự tình, không đến mức làm người như vậy khẩn trương. Phần 46 Quả nhiên, thôn trưởng chậm rãi đi đến góc tường chỗ sờ soạn cái gì, lại xoay người thời điểm liền cầm một cái dùng vải đỏ bao đồ vật ra tới. Cái này, người cầm nhìn xem. Thôn trưởng đưa cho Cố Thanh Truy. Cố Thanh Truy cẩn thận mà tiếp nhận thứ này, dùng tay nhéo nhéo cảm giác là cái cái gì hộp. Một cởi bỏ lụa đỏ, phía dưới tơ vàng gỗ nam hộp lộ ra tới, xem kiểu dáng cảm giác là cùng phía dưới kia mấy cái cái dương xuất từ cùng cái thợ thủ công tay. Thôn trưởng, này Cố Thanh Truy kinh ngạc mà mở miệng. Thôn trưởng so cái im tiếng thủ thế, nói nhỏ, ngươi liền tại đây mở ra, đừng lên tiếng, đừng đưa tới người khác. Hắn có chút khẩn trương, hai vách mạch rừng. Ta tổng cảm thấy ngươi kia sân này mấy thứ không yên ổn, ngươi sau khi trở về đường lộ ra. Bị hắn như vậy vừa nói, cố thanh truy lại nghĩ tới kia chỉ chết ở nhà mình ngoài ruộng bồ câu, trái tim không khỏi vừa kéo, ta minh bạch. Nàng thật cẩn thận mà quan sát đến hộp, cảm thấy cái hộp này thượng khóa có chút quen mắt. Nguyên chủ trong trí nhớ, phảng phất tự ký sự bắt đầu liền thường thường có thể ở trong nhà nhìn đến cái dạng này vật phẩm trang sức. Có đôi khi là trên bàn điêu khắc hoa văn, có đôi khi là ngăn tủ thượng nghiên mực. có đôi khi là không thể hiểu được xuất hiện ở bắc cổ giá thượng hòn đá nhỏ ngay lúc đó nguyên chủ chỉ tưởng cái nào tiểu nha đầu ham chơi tìm tới đồ vật đã quên lấy đi hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy có chút kỳ quặc lại liên tưởng đến lao địa chủ bệnh nặng nằm trên giường sau loại đồ vật này liền rốt cuộc không xuất hiện quá cố thanh truy tổng cảm thấy hẳn là một lao địa chủ có chút liên hệ thôn trưởng ngươi là ở nơi nào đến này hộp cố thanh truy một bên dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ hình dạng phục hồi như cũ cái này cơ quá khóa một bên làm bộ không chút để ý hỏi thôn trưởng đang ở cửa hỗ trợ trong chừng nghe vậy sửng sốt một chút hạ giọng nói này đó cái dương bị đào ra lúc sau ta không yên tâm lưu tại mặt sau chính mình lại phiên phiên ở nhất phía dưới thổ tầng tìm được cố thanh truy thầm nghĩ khó trách như thế này hộp bị thôn trưởng cẩn thận cọ qua mặt trên hoa văn bùn khối đều rửa sạch đến sạch sẽ cuối cùng một khối cơ quan lập vị cùng với răng rắc một tiếng vang nhỏ hộp theo tiếng mà khai lộ ra bên trong đồ vật hộp trên cùng là một tầng giấy viết thư Cố Thanh Truy từng chương thật cẩn thận mà lấy ra tới, sợ một cái dùng sức đem này đó yêu ớt giấy lộng hỏng rồi. Giấy phía dưới là một tầng kỳ quái bùn trạng vật, nghe lên có thảo dược hương khí, làm người nâng cao tinh thần tinh khí. liền như vậy một chút sao? Cố Thanh Truy lẩm bẩm, vớt hộp tường ngoài cảm thấy có điểm không đúng. Bên trong không gian rõ ràng muốn thiện một ít. Nàng một tức một tức mà vớt hộp gỗ, rốt cuộc ở một cái không chớp mắt khắc hoa châu cảm nhận được một cái nhỏ bé nửa vòng tròn trạng nô lên. dùng sức ấn đi xuống hậu quả nhiên có thể nhìn đến hộp lộ ra cuối cùng một tầng đây là thôn trưởng cũng dối quá mức tới kinh ngạc mà nhìn hộp miệng mấp máy hai hạ nói không ra lời cố thanh truy vươn tay đem kia đồ vật lấy ra tới nhữ mày đón quang nhìn về phía nó không giống như là ngọc cố thanh truy nói nàng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán chỉ là quá mức kinh hãi không dám nói ra thôn trưởng tiếp nhận này khối đồ vật đặt ở trên tay gõ gõ hảo nhẹ nhưng là lại thực cưng rắn Màu trắng nửa trong suốt khối vông liền như vậy đặt ở trên bàn dùng sức ấn đi xuống sẽ có rất nhỏ hố lượng, nhưng lập tức có thể phục hồi như cũ. Cố Thanh Truy trong lòng xác định thứ này tuyệt đối sẽ không tồn tại với thế giới này, dưới đáy lòng điên cuồng kêu gọi hệ thống. Hệ thống mau đi ra cho ta. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cố Thanh Truy nội tâm nhắc lên kinh thiên sóng lớn, trên mặt còn phải cái gì đều không hiện mà làm bộ không quen biết thứ này giống nhau. Hệ thống cách đã lâu mới trả lời, ký chủ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói ngài đều không phải là là cái thứ nhất đi vào thế giới này chấp hành nhiệm vụ giả, người này hẳn là chúng ta thượng một vị người được chọn, bởi vì nhiệm vụ thất bại hoặc là nguyên nhân khác rời đi thế giới này. Cố thanh truy, cho nên nói kỳ thật thế giới này nhiệm vụ khó khăn không có người nói như vậy thấp đúng không? Nàng có chút chán nản, tuy nói không để bụng cái này khó khăn, nhưng ngươi cũng không thể đột nhiên đem tay mới tay mơ hình thức thăng cấp thành địa ngục hình thức A. Hệ thống vội biện giải nói, không đúng không đúng. Ta phía trước vẫn luôn ở mang thế giới khác, thế giới này cũng là lần đầu tiên tới. Theo đạo lý tới nói, hẳn là tay mới trình độ không sai, bằng không sẽ không làm ký chủ ngài cái này hệ thống nhân viên ngoài biên chế tới chấp hành. Bởi vì có sai trước đây, cho nên hệ thống lần này giải thích so với phía trước toàn diện đến nhiều, cố thanh truy lúc này mới làm rõ ràng rất nhiều phía trước cũng không hiểu biết sự tình. Nguyên lai like hệ thống lựa chọn ký chủ giống nhau là ở cùng chủ hệ thống ký kết trường kỳ khế ước người giữa tiến hành xứng đôi. Giống cố Thanh truy loại này ngoài ý muốn xâm nhập các thế giới khác người đã thiếu càng thêm thiếu. Chỉ là hệ thống lúc ấy vừa vặn không có xứng đôi đến thích hợp ký chủ người được chọn, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Cố Thanh truy. Vậy ngươi có thể chọn đọc tài liệu phía trước vì cái gì nhiệm vụ thất bại ký lục sao? Cố Thanh tìm lại được là có chút không yên tâm. Hệ thống có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi ký chủ, ta quyền hạn còn không có như vậy cao, tạm thời vô pháp chọn đọc tài liệu. Liên biết nó không thế nào đáng tin cậy. Cố Thanh Truy thở dài quyết định tự lực cánh sinh. Mặc kệ vị kia tiền bối là như thế nào thất bại, nàng cũng không tin chính mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Tin thượng văn tự là Cố Thanh Truy nguyên bản trên thế giới chữ vong, bởi vậy thôn trưởng cũng không nhận thức. Cố Thanh Truy cũng thường phục làm nhận không ra bộ dáng nói phải đi về nghiên cứu nghiên cứu. Thôn trưởng không nghi ngờ có hắn, rất thông khoái mà đáp ứng xuống dưới. Này vốn dĩ chính là nhà ngươi đồ vật, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền lấy về đi thôi. Đến nỗi hộp dư lại hai dạng đồ vật. phòng trưng hẳn là cùng vị kia tiền bối nhiệm vụ thất bại có quan hệ. Cố Thanh Truy trong mắt vừa chuyển, quyết định trở về hảo hảo cân nhắc một chút. Đệ 55 chương. Giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã đạo lý này đặt ở bất luận cái gì thời điểm đều áp dụng, Cố Thanh Truy cho chính mình làm tốt tư tưởng công tác, thu thập thứ tốt bao lớn bao nhỏ mà dẫn dắt về nhà. Một chân mới vừa bước ra đi, thôn trưởng liền một phách đầu hối hận mà gọi lại Cố Thanh Truy, "Cố nha đầu từ tử, tử. Cố Thanh Truy nghi hoặc mà quay đầu lại, Liền thấy thôn trưởng lại từ trong lòng móc ra một cái chìa khóa dạng đồ vật đưa cho nàng Cái này là lâm tiểu tử cấp, nói là làm người cầm Lâm nghiên mặc cấp Cố thanh truy sửng sốt, hắn khi nào trở về Người này cư nhiên đã trở lại không thấy nàng Chỉ là làm thôn trưởng cấp cái chìa khóa, thật là khó có thể nắm lấy Thôn trưởng hẳn là bị lâm nghiên mặc dặn do quá Cũng không trả lời cố thanh truy vấn đề Chỉ là rung đùi đắc ý mà giải thích một phen Hắn làm như vậy đều có hắn đạo lý Lâm thiểu tử cũng là bị sự tình vững chân, không phải không vui tới gặp ngươi. Ngươi xem hắn còn không quên hướng ta hỏi thăm ngươi tình hình gần đây đâu. Cho nên hắn làm như vậy đều là vì ta hảo. Cố thanh truy khép cười một tiếng, các ngươi mỗi người đều nói như vậy. Nàng có chút buồn bực, lâm Nhiên mặc cái gì đều không nói, làm nàng liền người này rốt cuộc có thích hay không chính mình đều còn phải dựa suy đoán. Hiện tại lại bày ra bộ dáng này tới, sống thoát thoát giống như là một cái cha nam. Nghĩ nghĩ nhưng thật ra đem chính mình cho cười. cố thanh truy nâng lên đôi mắt đà tạ thôn trưởng bọn họ này đó tiểu nhi nữ cảm tình thôn trưởng cũng không hảo nói nhiều chỉ có thể nhợt nhạt mà khuyên bảo hai câu trở về lúc sau cố thanh truy đem chính mình nốt ở thư phòng đem thư tín một chữ một chữ, một chữ mà xem xong không khỏi hít hà một hơi vị tiền bối này kinh nghiệm so với chính mình muốn phong phú nhiều từ dẫn dắt nghèo khó huyện trấn từng giọt từng giọt khởi vẫn luôn làm được cả nước lớn nhất du lịch thành trấn có thể nói hắn ly thành công cũng chỉ kém chỉ còn một bước đến tột cùng vì cái gì sẽ thất bại đâu Cố Thanh Truy vớt ve giấy viết thư, cảm thấy một trận mờ mịt. Mặt sau vài tờ nội dung không biết là bị ai hủy diệt, chỉ để lại một mảnh bị đốt trọi hình dáng. Cố Thanh Truy miễn cưỡng đem mấy rác chưa bị đốt hủy giấy viết thư khâu lên được, đến tin tức cũng ít chi lại thiếu, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mấy cái địa danh. Nhưng này đó địa phương nếu không đã bị khác thành chấn gồm tàu biến mất trên bản đồ phía trên, hoặc là ly cố Thanh Truy nơi sơn thôn phi thường xa xôi, thả vị trí không hề quy luật, không giống như là có cái gì đặc thù ý nghĩa bộ dáng. cố thanh truy chỉ cảm thấy chính mình đầu trung tư tưởng càng xem càng hồ, tao mày nhắm mắt lại hào hào loát loát trong dương có nói vị tiền bối này cùng một vị bạn bè đường ai nấy đi sau mới đưa mấy thứ này mai phục tới nếu hắn chỉ là cảm nhớ chuyện xưa sẽ không đem cái này có quan hệ nhiệm vụ chắc cũng cùng nhau chôn sâu ngầm Kia cái này bạn bè hẳn là cùng hắn nhiệm vụ thất bại có quan hệ mới đúng cố thanh truy ấp đúng tự nói càng thêm cảm thấy chính mình tưởng có đạo lý chính là cái gì tin tức cũng chưa lưu lại từ nơi nào biết người này là ai đâu Nàng buôn dầu mà đấm đấm đầu mình, ý đồ từ thư tín chung lại biết được có quan hệ người này đôi câu vài lời. Đáng tiếc chính là vị tiền bối này tư tưởng tựa hồ cực kỳ khiêu thoát, viết này đó tin thời điểm hẳn là cũng là vừa nghĩ biên viết, thường xuyên đông xả tây kéo một hồi lâu lại trở về chính đề, cố thanh truy xem đến rất là đau đầu. Về trong dương nhắc tới cái kia bạn bè thân phận cư nhiên một chữ đều không có xuất hiện ở giấy viết thư thượng, làm cố thanh truy không khỏi hoài nghi thiêu hủy này giữ lại tờ giấy chính là cái này thần bí bạn bè. chính là kia hắn trực tiếp lấy đi cái hộp này không phải có thể vì cái gì còn muốn thiêu hủy lúc sau lại thả lại tới đâu cố thanh truy chỉ cảm thấy nơi trốn tràn ngập mâu thuẫn một chốc một lát căn bản không nghĩ ra được rồi dám sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là quyết định đi làm đốn ăn ngon thả lỏng một chút làm ngươi không trở về nhà đi bên ngoài ăn hàm muốn chết cơm dụng tóc cố thanh truy một bên sắt rau một bên căm giận nói cái gì dụng tóc lưu ly phu nhân vừa tiến đến liền nhìn đến cố thanh truy sắt rau giống thiết kẻ thù giống nhau nhướng mày hỏi Lưu Ly người đã về rồi Cố Thanh Truy ánh mắt sáng lên không rảnh lo thiết đến một nửa cải trắng hương phấn mà lau khô tay đi tới sự tình xử lý tốt tới phía trước liền cùng qua á thông đồng một chút lý do thoái thác Lưu Ly phu nhân sắc mặt không thay đổi mà cười nói đều là lao lý cái kia không bất lo làm hại ta còn phải chạy xa như vậy đi giúp hắn vật tác tuyến hạ cuối cùng hảo nàng tiến đến nổi và bếp trước nhìn nhìn Cố Thanh Truy mới vừa rồi chuẩn bị thái sắc Ngươi như thế nào có tâm tình lộng như vậy phong phú? Liên qua á sở tố khổ, cố thanh truy mấy ngày hôm trước thương tâm muốn chết mỗi ngày cho hắn ăn bạch thủy màn thầu. Ăn đến trong miệng hắn cái gì hương vị đều không có chỉ có thể đi trộm đạo chuẩn bị gà rừng ăn. Cố thanh truy nghe vậy giận dữ, hắn như thế nào chống rông ấu người trong sạch. Ta nơi nào có cho hắn mỗi ngày ăn bạch thủy màn thầu? Ngươi nói cho hắn đừng bị ta bắt được đến, bằng không ta thật sự làm hắn đi ăn. Nàng đem một khối củ cải băm thành hai nửa. Xem đến lưu ly Li phu nhân dưới đáy lỏng vì qua á bi ai. Nay thật không phải nàng không nói tình nghĩa, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đẩy một người gánh trách nhiệm. Lưu ly Li phu nhân đối chống giống nhiều đỉnh chụp mũ qua á tỏ vẻ hổ thẹn, vì nói sang chuyện khác đành phải bắt người nói dối, hy vọng cố thanh truy xem ở ngày xưa tình cảm thượng cho ngươi lưu cái toàn thời. Chờ buổi tối qua á khi trở về, nhìn đến chính là đầy bàn đồ ăn cùng cố thanh truy bất thiện ánh mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, cô, cô nương, đây là làm sao vậy? thoạt nhìn người tới không có ý tốt bộ dáng cố thanh truy hừ nhẹ một tiếng không nhanh không chậm mà mở miệng nghe nói có người cảm thấy ta ngược đãi người qua á sửng sốt khẩn cấp nhìn về phía lưu ly li phu nhân thấy đối phương làm mặt quỷ xin giúp đỡ biểu tình trong lòng minh bạch cái thất thất bát bát không phúc hậu a qua á căn bản không kịp khiển trách lưu ly li phu nhân đê tiện hành vi trước đối với cô thanh truy nhận sai xin lỗi ta sai rồi hắn xin lỗi đến nhanh như vậy đảo làm cố thanh truy không biết nên nói như thế nào Đành phải cười mắng hai câu làm người ngồi xuống ăn cơm. Qua á lúc này mới yên tâm ngồi xuống, đưa cho Lưu Ly li Phu Nhân một cái khiển trách ánh mắt. Xin lỗi. Lưu Ly li Phu Nhân sấn cố thanh truy không chú ý làm cái miệng hình, cười hì hì bộ dáng hoàn toàn không có nhận sai thái độ. Qua á chán nản, lại không thể treo vào nàng, chỉ có thể cố ý đoạt đi rồi nàng một cây đùi gà. Ba người rượu đủ cơm no, còn không có thương lượng đi nơi nào tàn bộ, liền thấy triệu võ sốt ruột hoảng hốt mà đi vào tới tựa hồ có chuyện muốn nói. Cố thanh truy mắt sắp thấy trên tay hắn bố bao, ý thức được phỏng chừng là chính mình vội vàng gian đưa cho hắn bổ câu, có chuyện gì. Triệu võ nhìn qua á cùng Lưu ly li phu nhân liếc mắt một cái, không nói gì. Cố thanh truy nói, ngươi còn không tín nhiệm bọn họ sao. Nói thẳng đi. Hắn lúc này mới gật gật đầu, đem trên tay đồ vật phóng tới trên bàn mở ra. Đây là cái gì? Qua á che miệng mũi, muộn thanh nói. Này bố trong bao đồ vật thật sự có điểm phạm ghê tởm, cũng không trách hắn phản ứng lớn như vậy. Mặc cho ai cơm nước xong đột nhiên thấy như vậy cái huyết hồ ba kéo đổ vật cũng đến buồn nôn Lưu ly phu nhân lá gân đại, dùng một chi cây châm đẩy ra máu chảy đầm địa lông chim, đây là bổ câu. Cố thanh truy gật gật đầu, người đưa ta kia chỉ. Qua á lúc này mới đem tay chậm rãi bông, khó có thể tin nói, ngươi nào chỉ bảo bôi đến cùng cái gì dường như bổ câu. Như thế nào sẽ bị người biến thành như vậy? Phần 47 Nay hiển nhiên cùng cố thanh truy cấp triệu võ khi kém quá lớn, nàng đệ cái nghi vấn ánh mắt qua đi. Triệu võ lập tức ngầm hiểu mà mở miệng giải thích. Cô nương cho ta khi vốn không có như vậy. Chỉ là ta sau khi trở về ngó trái ngó phải cảm thấy không đúng, liền thử chính mình giải nhìn xem, không thành tưởng quả nhiên phát hiện không thích hợp. Cố thanh truy dùng khăn che lại cái mùi nói, ta chỉ biết này bồ câu là người khác ngạnh sinh xinh cắt đứt cổ chết, hay là còn có ẩn tình. Tho lại gần nhìn kỹ xem này bồ câu, cố thanh truy bỗng nhiên nhìn ra chút kỳ quặc tới. Triệu võ nói, không tồi. Này bù câu nội tạng tất cả đều là màu tím đen xương khối, nếu không phải cái gì hiếm thấy bệnh tật kia hẳn là chính là bị người hạ độc gây ra. Hắn nói được có đạo lý, này bù câu máu đều là chúng độc giống nhau màu tím đen, muốn nói là cái gì khác chứng bệnh không khỏi có chút gợp ép. Lưu Ly Phu Nhân rũ mắt nhìn bù câu, không biết suy nghĩ cái gì. cố Thanh Truy cho rằng nàng là ở vì bù câu thương tâm, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, lại không nghĩ rằng Lưu Ly Phu Nhân là nhớ tới một khác sự kiện. nàng dưỡng này đó bồ câu đều đặc thù huấn luyện quá bên ngoài gặp được nguy hiểm kiên quyết sẽ không hướng trong nhà phi đến tột cùng là tình huống như thế nào hạ mới có thể làm bồ câu thân trung kịch độc còn bay trở về cuối cùng rơi vào kẻ xấu tay bỏ mạng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp lưu ly phu nhân dứt khoát đem trong lòng nghi ngờ nói cho ở đây mọi người ý của ngươi là có người đem nó dẫn lại đây triệu võ trầm tư một lát sau mở miệng không phải không có cái này khả năng lưu ly phu nhân nói ta cảm thấy là như thế này Qua á đột nhiên mở miệng, các ngươi nói, có thể hay không có người cố ý ở trên đường cấp bù câu hạ độc, sau đó nhân cơ hội theo dõi tìm được sân thôn. Bởi vì không nghĩ làm đã độc phát bù câu trở về làm chúng ta phát giác, cho nên ở thôn ngoại đồng ruộng đem bù câu giết. Cố thanh truy tiếp theo hắn nói nói, hai người gật gật đầu, triệu võ, rất có khả năng. Lưu Ly phu nhân trong lòng cả kinh, thâm giác nguy hiểm nhất tình huống đã xuất hiện. Nếu bọn họ suy đoán là đúng. Như vậy hiện tại muốn sát cố Thanh Truy người rất có khả năng đã trà trộn vào thôn, chưa chừng liền ở sân bên ngoài chờ đợi thời cơ tới một kích phải giết. Trong khoảng thời gian này đều không cần một người. Lưu Ly Phu nhân tâm một hành, chúng ta đại gia ít nhất đều phải hai hai cùng nhau, nếu là có khả năng tận lực bốn người không cần tách ra. Qua á gật gật đầu, là có chuyện như vậy, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Bọn họ những người này chỉ có triệu võ không ở nơi này. vì bảo hiểm khởi kiến qua á bồi hắn trở về thu thập chút đơn giản quần áo chạy đến cô thanh truy trong viện trụ hạ báo đoàn dường như không xa rời nhau muốn đổi làm dĩ vãng lưu ly li phu nhân khẳng định đến tìm cái thời cơ đi cấp lâm nghiên mặc truyền cái tin nhưng hiện tại tình huống đặc thù không phải do nàng nghĩ nhiều chỉ có thể kiềm chế trụ đáy lòng bất an nếu đối phương còn không có phát hiện lâm nghiên mặc đã khôi phục ký ức sự tình nàng hiện tại truyền tin chỉ có thể làm lâm nghiên mặc chui đầu vô lưới còn không bằng liền như vậy làm bộ không biết còn có thể giữ lại hy vọng Mấy ngày nay cố Thanh Truy đều biểu hiện đến phi thường bình thường, ở trong thôn hỗ trợ một lần nữa đắp gạch tung ói. Làm cho cả thôn thoạt nhìn sạch sẽ lại hào phóng, như là nàng thế giới kia nào đó tiểu du lịch thôn trang giống nhau. Đúng vậy, còn có thể làm cái này đâu. cố Thanh Truy linh cơ vừa động, nhớ tới vị kia tiền bối giấy viết thư cũng có nhắc tới có thể lợi dụng các nơi đặc sắc phát triển du lịch, lại có thể kiếm tiền lại có thể hỏi thăm tình huống, truyền bá tư tưởng. Đệ 56 chương Nhìn xem này xinh đẹp thôn trang. nhiều có nông gia nhạc khí chất cố thanh truy thuận tiện nghĩ nghĩ nên như thế nào chế tạo đặc sắc đồ ăn quyết định trở về sẽ dạy các thôn dân vài đạo sở trường hảo đồ ăn như vậy từng nhà đều có thể bằng chính mình kiếm tiền không cần thủ thiên sinh hoạt nàng mừng rỡ sướng hưởng thôn về sau phát triển cảm giác mấy ngày này vây ở trong lòng khói mù đều tiêu tán không ít lưu ly phu nhân nhìn người này đi tới đi tới đột nhiên cởi ra tiếng hiếu kỳ nói suy nghĩ cái gì đâu đem thiết tưởng hết thể nói cho lưu ly phu nhân Cố Thanh Truy cuối cùng còn nhớ rõ cái gì kêu trong miệng trấn cửa ải, nguy hiểm thật không đem xuyên qua cùng nhiệm vụ sự tình nói ra. Nông gia nhạc. Lưu ly phu nhân ngứng mày, đầu của ngươi dưa đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Cố Thanh Truy chấp trước mắt, cái này ý tưởng không tốt sao. Nàng cảm thấy thực hoàn mỹ a. Tuy nói hiện tại Sơn Thôn có mỏ than làm hậu thuẫn, không hề giống phía trước như vậy chịu không nổi một chút thiên hai, từng nhà đều tồn không ít bạc. Nhưng có đến kiếm tiền vì cái gì không vui. cố thanh truy ước gì mỗi ngày nằm ở trên giường đếm tiền chơi đâu lưu ly phu nhân thở dài lôi kéo người này một chút một chút bẻ ra tới cùng nàng giảng ngươi cảm thấy tên này đầu một tá đi ra ngoài là có thể có người tới sao cái gì khách điếm chiêu đãi quán cơm này đó giai đoạn trước đầu nhập cũng không nhắc lại hiện tại đúng là chiến loạn nào có như vậy nhiều người vui chạy nơi này tới du ngoạn nàng không hổ là một tay xây lên thương đội người nói lên sự tình tới nói có sách mách có chứng không phải ta đã kích ngươi Chỉ là chuyện này yêu cầu suy xét thật sự quá nhiều, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Lưu Ly Phu Nhân nói, chuyện này không phải là không thể làm, là nguy hiểm quá lớn, làm ngươi bạn tốt ta không thể không khuyên bảo ngươi một câu. Hai người lời nói còn chưa nói xong, đã bị trước mắt một màn triệt triệt để để dọa sợ. Nguyên Lai nói chuyện gian bất chi bất giác đi tới thôn cửa, cố thanh truy chỉ thấy một cái gì thường quen mắt người cả người là thường có một cái khác hôn mê bất tỉnh người nghiêng ngả lào đảo mà đi tới. Như thế nào là ngươi? cố thanh truy chạy chậm qua đi nâng trụ hắn kinh ngạc mà nhìn hai người trên người miệng vết thương nàng như thế nào mỗi ngày nhặt người trở về xuất hiện ở thôn cửa người đúng là cố thanh truy ở xe quốc quân doanh nhận thức họa sư họa sư trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương càng có một chi mũi tên nhọn gắt gao cắm ở ngực chỗ cũng không biết hắn cái này ngày thường gánh không gánh nổi sách không sách nổi người là như thế nào công lý tề thụy lý giám quân một đường đi tới Trên mặt đất một cái bốn lượn đường máu vẫn luôn rùi hướng rừng cây chỗ sâu tròng, nhìn liền lệnh người hê răng. Cố, cố cô nương, cầu ngươi cứu cứu giáng quân. Họa sư run rẩy nửa quỳ trên mặt đất, một bàn tay nắm chặt cố thanh truy cánh tay, mỗi một câu nói đều sẽ trào ra một tiểu cổ máu tươi. Lưu ly phu nhân câu mày tưởng đem hai người kéo tới, nhưng lại bận tâm bọn họ trên người miệng vết thương không dám làm đại động tác, chỉ có thể cùng cố thanh truy cùng nhau một chút đem hai người kéo dài tới một bên. cũng may hiện tại đúng là bấp thành thuộc thời tiết trong thôn từng nhà đều ở gác gấp, tùy ý có thể thấy được giản dị xe giá hai người đem nói xong câu nói kia liền hôn mê bất tỉnh họa sư cùng vẫn luôn bị hắn chặt chẽ bảo vệ lý kỳ thụy dọn lên xe đem người đưa về sân dọc theo đường đi nhìn bọn họ trên người miệng vết thương cố thanh truy liền nhịn không được nhíu mày ngươi nói này hai người chẳng lẽ là từ trên chiến trường trốn trở về lưu ly phu nhân thần sắc có chút kỳ quái nhìn họa sư thống khổ bộ dáng khó tránh khỏi có chút không đành lòng Nàng có thể nhìn ra tới Cố Thanh Truy cùng hai vị này là cũ thức, cũng liền không có như vậy cam thủ, ngược lại theo bản năng đem hai người kéo vào chính mình này phương trận doanh. Cố Thanh Truy lắc đầu, ta cùng với bọn họ phân biệt đã lâu, sắc thật không biết hiện tại tình hình chiến đấu. Nàng đem chính mình phía trước trải qua đơn giản nói cho Lưu Ly Phu Nhân, thành công đưa tới đối phương bất đắc dĩ. Ngươi thật đúng là người nào đều có thể kết bạn. Lưu Ly Phu Nhân thở dài, vây vây tay làm ở trong sân uy heo qua á lại đầy hỗ trợ. Cái kia cái gì dám quân trên người thương thoạt nhìn dò người, xử lý lên hẳn là còn hảo. Nhưng thật ra cái này hoa sư, hẳn là cứu không trở lại. Nàng sát mặt khó coi mà nhìn phía cô Thanh Truy, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại tình huống đặc thù, liền tính là khẩn cấp làm bộ hạ đưa tới đại phu cũng đến một ngày, thời gian dài như vậy liền tính là kéo cũng đem hòa sư kéo đã chết, càng miệng bản trị thương. cố Thanh Truy chạy vội đi thiêu nước ấm, nghe vậy dừng một chút, tận nhân xử đi. Nghe thiên mệnh Lưu Ly Phu nhân ở trong lòng yên lặng tiếp được tiếp theo câu nói, loại tình huống này xác thật chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Hy vọng hai vị này có cái kia vận khí tốt đi. Nhưng là hiển nhiên, trời cao có thể chiếu cố họa sư đi đến sơn thôn đã là kỳ tích. Như vậy trọng thương, phòng trường liền ở đêm nay. Triệu võ thỏ qua đến xem nhìn họa sư ngực kia một mũi tên, chậm chạp không dám xuống tay đi rút. Cô nương, nếu là rút khả năng nháy mắt liền sẽ mất máu mà chết. Hắn có chút do dự, ngài nếu không nghĩ lại. Tuy nói cố thanh truy trên tay có kia cầm máu thần dược, nhưng lần này thương bất đồng di vãng, liền tính là một chỉnh bình đều dùng tới chỉ sợ cũng là như mối bỏ biển, chỉ có thể chỉ hoãn một vài thôi. Cố thanh truy cắn răng nói, không rút chẳng lẽ liền nhìn hắn chết. Đánh cuộc một phen, rút. Triệu vô nắm lấy mũi tên, vừa muốn rút, hỏa sư đôi mắt run run rẩy rẩy mà mở, không, không cần. Cố thanh truy vui vẻ, ngươi tỉnh. Họa sư tay cố sức mà nâng lên tới chỉ chỉ bên cạnh còn ở hôn mê trung lý tề thụy, thanh âm thấp thấp, dám quân trên người có. Cơ mật. Nhưng cầu cô nương cứu cứu hắn. Hắn thương quá nặng, nói chuyện đều nhất không nổi sức lực. Cố thanh truy không thể gặp loại này cảnh tượng, hốc mắt hàm chứa nước mắt nói, ngươi không nói ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết, ngươi trước đừng hoảng hốt, ta khẳng định cũng có thể cứu ngươi. Họa sư cười lắc đầu, cô nương ngươi đã quên. Ta lúc ấy phát quá thể. tuyệt không sẽ lộ ra sơn thôn vị trí là ta nuốt lời có thể lưu có toàn thây khu khu khu đã là trời cao rủ lòng thương hắn mỗi một câu nói liền đến dừng lại xuyến vài khẩu khí cố thanh truy nước mắt nhắm thẳng hạ rớt ta không trách ngươi lúc trước đều là nói chơi nàng run run rẩy rẩy mà lấy ra hảo chút thuốc bột không cần tiền dường như hướng họa sư miệng vết thương thượng giải đi sợ giải chậm một chút người này liền giữ không nổi cuối cùng một hơi nàng cùng họa sư cũng coi như không thượng cái gì bằng hữu nhiều nhất chính là cái sơ giao. nhưng làm cố thanh truy chơ mắt nhìn người ở chính mình trước mặt chết đi, nàng vẫn là không thể tiếp thu. Có lẽ thật là kia thuốc bột ngừng máu tươi, họa sư lập tức khôi phục chút sức lực, nói chuyện thanh tinh thần không ít, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta nếu là có thể may mắn sống sót chắc chắn báo đáp cô nương, nếu là sống không được tới, ở trên trời cũng nhất định phù hộ cô nương bình an trôi chảy. cố thanh truy mắng hắn nói đen đuổi lời nói hắn cũng không nghe, lưu ly phu nhân khuyên hắn trước tích cóp tích có sức lực hắn cũng không để ý tới. chỉ từ trong lòng móc ra nửa chương bị máu tươi nhiễm hồng vải vóc còn có nửa chương ở giám quân nơi đó thỉnh cô nương nhất định thân thủ giao cho hắn nói đến cái này phân thượng kia còn có không đáp ứng còn nữa nói này vốn dĩ cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì cố thanh truy liên thanh đồng ý làm hắn an tâm xuống dưới triệu vo gắt gao nắm lấy mũi tên ra bên ngoài một rút đỏ thắm máu tươi chỉ nháy mắt liền đem họa sư dưới thân đệm chăn nhiễm ức vô luận cố thanh truy giải nhiều ít thuốc bột đều ngăn không được ra bên ngoài phun trào máu tươi Họa sư cảm thụ được chính mình sinh mệnh sói mòn, gian nan mà xả ra một cái mỉm cười, ta tưởng. Làm ơn cô nương một sự kiện. Chờ ta sau khi chết đem thi thể thiêu đi, giao cho giáng quân. Làm hắn giúp ta mang cho một người. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng người nọ tên khi đã nghe không thấy. Cố Thanh Truy trong lòng khó chịu, chỉ có thể ách giọng nói đáp ứng hắn. Mãi cho đến họa sư nhắm mắt lại, Cố Thanh Truy đều khó mà tin được sự thật này. Lưu Ly Phu nhân rốt cuộc là nhìn quen sinh tử. Đối loại sự tình này do so cô Thanh Truy xem đạm đến nhiều, sinh tử có mệnh, ngươi liền tính là khóc cũng không làm nên chuyện gì. Miệng nàng thượng nói được bình tĩnh, lại vẫn là móc ra khăn thế cô Thanh Truy đem trên mặt nước mắt lau dựa theo hắn nói, hảo hảo chuẩn bị một chút hậu sự đi. Lưu ly phu nhân hướng tới qua á đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức ngầm hiểu mà lôi kéo triệu võ lui ra ngoài tìm bó củi. Muốn nói qua á đối họa sư không đánh quá giao tế, hắn nguyên lai like ở di quốc hoàng đô cũng nhìn quen ngươi lừa ta gạt. Đối loại này sinh tử việc chỉ sợ so lưu ly li phu nhân còn muốn xuất hiện phổ biến đến nhiều. Nhưng triệu võ rốt cuộc là cùng họa sư từng có gặp mặt một lần, lại không như thế nào trải qua quá loại này chiến loạn cùng âm u, đồng nhiên thấy một cái đại người sống ở chính mình trước mặt chết đi, vẫn là không khỏi có chút thương cảm. Đừng nghĩ là qua á leo lên triệu võ bả vai an ủi dường như vỗ nhẹ hai hạ, sinh phùng loạn thế, đây đều là có thể đoán trước đến. Triệu võ quay đầu lại nhìn về phía trong phòng lưu ly li phu nhân củng cố thanh truy hai người, chầm mặc một cái trước mắt, có thể đoán trước đến sao. Hắn câu này nói thật sự nhẹ, nhẹ đến cách hắn như vậy gần qua á cũng chưa nghe rõ, chỉ cho rằng hắn ở cảm khái chút cái gì. Sơn thôn khác không nhiều lắm, võ tuổi chính là khắp nơi đều có. Hai người không một hồi liền ở đồng ruộng bên đôi khởi một cái thật dày tuổi lửa đôi, chỉ còn chờ đem họa sư thi thể dọn đến nơi đây tới. Mặc hắn sinh thời là bần cùng phú quý. Là quyền cao chức trọng vẫn là thấp đến bụi bặm, sau khi chết đều chỉ có như vậy một phùng hôi. Một chút một chút đem trên mặt đất màu xám trắng cho cốt thu nạp, cùng chỉ chắp hảo hảo trăng lên, cố thanh tìm lại được là không nhịn xuống nhẹ giọng khóc ra tới. Ta nhất định sẽ thân thủ giao cho Lý Kỳ Thụy trên tay. Nàng ôm lấy chắp đối với nó nhẹ giọng nói. Tuy rằng không biết họa sư khi nào cùng Lý Kỳ Thụy quan hệ tốt như vậy, nhưng đối phương di nguyện cố thanh truy vui hoàn thành. Phần 48 Đáng tiếc Lý Kỳ Thụy vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng như cũ hôn mê tám ngày mới tỉnh lại, vừa lúc bỏ lỡ họa sư đầu thất. Ta đây là... ở đâu a Lý Kỳ Thụy xoa chính mình ngất đi đầu chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lắm có chút cảnh giác. Người rốt cuộc tỉnh. Tối hôm qua túc trực bên linh cứu thiêu cả đêm tiền giấy qua á đánh ngáp tiến vào, vốn tưởng rằng vẫn là cùng phía trước mấy ngày giống nhau nhìn đến Lý Kỳ Thụy nằm ở trên giường, không nghĩ tới người này đã ngồi dậy. Trước đừng lên Chờ đại phu cho ngươi xem xem thương lại nói. Qua á không dung cự tuyệt mà đem Lý Kỳ Thụy lại đẩy trở về, đi ra ngoài chuẩn bị gọi người. Lý Kỳ Thụy vốn chính là bệnh nặng mới khỏi, ngày thường lại không thế nào luyện võ. Bị qua á để ép một phen chỉ cảm thấy tựa như bị một cái thật lớn hòn đá đẩy ngã ở trên giường, cư nhiên một chút đều phản kháng không đứng dậy. Cũng may giây tiếp theo cố thanh truy tiến vào làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Đệ 57 chương, Nguyên lai là cố cô nương, là ngài đã cứu ta sao? Không biết họa sư hiện tại thế nào. Lý Kỳ Thụy ở trên giường gian nan mà chắp tay hành lễ, mang theo mong đợi mà nhìn Cố Thanh Truy. Vừa nghe đến tên này Cố Thanh Truy trái tim liền ẩn ẩn vừa kéo, Thanh âm ách nói, Hán. Ngày hôm qua đầu thất. Kia hộp còn đặt ở thư phòng, Cố Thanh Truy mấy ngày nay nhìn đến liền chua sót, nói lời này thời điểm thân thể run nhẹ nhẹ. Lý Kỳ Thụy mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hơi hơi ngồi dậy, nhìn về phía trong phòng hai người. Sau một lúc lâu... lý kỳ thụy nhìn này hai người thần sắc cũng dần dần hiểu được hắn là vì ta chết hắn rất là ảo não một hơi thượng không tới khiến cho liên tiếp ho khan tê tâm liệt phế bộ dáng làm cố thanh truy có chút hoảng loạn mau đi kêu đại phu nàng bắt lấy qua á vội nói cũng may đại phu liền ở trong sân xem heo chạy chậm lại đây vô dụng một hồi thời gian vị này người bệnh thì ngươi hảo hảo nằm ở trên giường đại phu tiến vào thấy lý kỳ thụy bộ dáng một trận nhíu mày trên người của ngươi thương vừa mới hảo Không nghĩ vơ ra lại biến thành huyết người liền thành thật một chút. Cũng không biết Lưu Ly li Phu nhân thủ hạ từ nơi nào tìm tới cái này đại phu, nói chuyện không chút khách khí. Cũng không hỏi nhiều, y lý thuật nhưng thật ra Cố Thanh đuổi theo nơi này gặp qua tốt nhất. Đại phu cẩn thận vì lý kỳ thụy bắt mạch, cuối cùng mới hỏa hoan khẩu khí, xem mạch tượng khôi phục đến không tồi, đã nhiều ngày thanh đạm ẩm thực, đỡ chậm rãi xuống giường đi lại một chút, nhưng nhớ lấy không thể mệt, đến một chút tới. Hắn xoay người lại viết hai phó phương thuốc giao cho Cố Thanh Truy. Nghĩ nghĩ lại thu trở về, ta làm phía dưới người đi bắt mấy phó dược, một ngày hai chén mà chiên uống lên. Hiển nhiên này đại phu hẳn là lưu ly phu nhân tâm phúc, nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu còn biết mấy người bọn họ hiện tại không có phương tiện ra thôn sự tình. cố Thanh Truy nhướng mày, vậy làm phiền đại phu. Đại phu xua xua tay, một sửa mới vừa rồi nghiêm túc biểu tình cười ha hả mà đối cô Thanh Truy nói, nơi nào nơi nào, cô nương nói quá lời. Hắn con cái dương hướng ra phía ngoài đi đến. cũng không biết dùng cái gì phương pháp thông chi phía dưới người chuẩn bị dược liệu. Cố Thanh Truy thở dài, đi thư phòng đem họa sư cho cốt bưng tới. Hắn sinh thời làm ta nhất định giao cho ngươi, làm ngươi hỗ trợ cấp một cái người nào. Đáng tiếc họa sư cuối cùng thật sự không có sức lực, cái tên kia bọn họ ai đều không có nghe rõ. Bất quá Lý Kỳ Thụy hiển nhiên cùng họa sư quan hệ phỉ thiển, vừa nghe Cố Thanh Truy lời này liền hiểu được. Hắn dội tay đem hộp trịnh trọng mà từ Cố Thanh Truy trên tay tiếp nhận tới nói lời cảm tạ, cô nương đại ân. Lý mộ nhất định báo đáp. Cố Thanh truy cười, không có gì báo đáp không báo đáp, vốn chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Nàng nghĩ đi phòng bếp làm chút thanh đạm tiểu thái làm Lý Kỳ Thụy lót lót bụng, đã nhiều ngày đối phương hôn mê, mỗi ngày chỉ có thể làm qua á cùng triệu võ ngạnh rót chút cháo thủy, người đều gầy một vòng lớn. Nàng chân trước mới vừa đi sau lưng Lưu Ly Phu Nhân liền đi đến. Lưu Ly Phu Nhân nhưng không có cố Thanh truy như vậy tốt tính tình, thong thả ung dung ngồi xuống, một bộ cao ngạo bộ dáng. Làm Lý Kỳ Thụy không khỏi khẩn trưng lên ngươi là người phương nào Hắn gắt gao nhìn trầm trầm Lưu Ly li Phu Nhân Thân thể không tự chủ được bày ra phòng bị tư thế Đáng tiếc hắn vẫn chưa tập võ Loại này tiểu kỹ xảo ở Lưu Ly li Phu Nhân Xem ra bất quá là tiểu nhi đùa giỡn dường như Liền làm nàng đề phòng tư cách đều không có Không chút để ý mà thay đổi cái tư thế Lưu Ly li Phu Nhân mở miệng Ta là ai ngươi không cần biết Nhưng ngươi đến nói cho ta ngươi là ai Nếu ngươi có nửa phần dầu dếm Ta liền tính là liều mạng cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt cũng nhất định đem ngươi giết. Nàng này phiên uy hiếp cũng không có tả hữu lý kỳ thủy ý tưởng. Đối phương hừ lạnh một tiếng ôm cánh tay không nói một lời, rõ ràng là không phối hợp tư thái. Nhưng thật ra cái trung tâm người Lưu Ly Phu nhân thoáng buông tâm, thay đổi cái cách nói, hoặc là nói như vậy, ta biết ngươi trên tay chỉ có nửa trường vải vóc đúng không? Mặt khác nửa trương đối với ngươi mà nói rất quan trọng, ngươi như thế nào có thể không bắt được nó đâu? Nàng trong thanh âm tràn ngập mê hoặc. Chậm dại đứng dậy đi hướng Lý Kỳ Thụy, ta cũng không cần ngươi nói nhiều ít, chỉ cần xác định ngươi đối chúng ta không có uy hiếp là đủ rồi. Lưu Ly Phu Nhân nhìn chằm chằm Lý Kỳ Thụy, đột nhiên nghĩ đến một cái khác địa phương, ngươi nhìn xem cô Thanh Truy, nàng hảo ý mà cứu ngươi trở về, ngươi cũng không nghĩ nàng bởi vì cái này bị hại chết đi. Cửa là qua á ở trấn cửa ải, liền tính chính mình không nói bọn họ phỏng trừng cũng có khác phương pháp uy hiếp chính mình mở miệng. Lý Kỳ Thụy cân nhắc luôn mãi gian nan mà nói. Ngươi đến xác định sẽ không làm ra nguy hại quốc gia của ta sự tình, hơn nữa lúc sau bảo đảm ta an toàn rời đi. Khẽ cười một tiếng, Lưu Ly Phu nhân biết Lý Kỳ Thụy đã thỏa hiệp, đó là đương nhiên, ta nói được thì làm được, tuyệt không sẽ nhân cơ hội hỏi thăm chuyện khác. Bất quá đối với đối phương có thể hay không bình an trở về. Nhưng là ta không thể bảo đảm chuyện khác, ngươi cũng biết hiện tại chiến loạn, sự tình thay đổi trong nháy mắt. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị chúng ta thương tổn. Nàng một bước cũng không nhường. Minh Bạch này đã là nữ nhân này có thể làm ra lớn nhất nội bộ, Lý Kỳ Thụy cũng không phải cái gì xem không hiểu tình thế người. Nếu là ở xe quốc quân doanh Lưu Ly Phu Nhân như vậy uy hiếp hắn khẳng định đã làm thân vệ bắt lấy, nhưng hiện giờ người ở dưới mái hiên, Lý Kỳ Thụy có lại đại tính tình cũng chỉ có thể cúi đầu. Một lời đã định, Lưu Ly Phu Nhân cũng biết chuyển biến tốt liền thu, nghe hắn nói như vậy nháy mắt sáng như hoa sen, đó là đương nhiên. Lý Kỳ Thụy sửa sang lại một chút suy nghĩ. Thừa dịp cố thanh tìm lại được không trở về nhanh chóng mở miệng, ta vốn là xe quốc lần này tiền phong đại quân giáng quân. Nguyên lai tử cố thanh đuổi theo thứ hỗ trợ cứu trợ xe quốc hoàng tử qua đi, quân doanh phe phái quyết đấu càng thêm bén nhọn cơ hồ tới rồi bỏ qua gì quốc quân đội cũng đến trước bắt lấy đối phương nông nỗi. Sau lại vẫn là lý kỳ thụy trước phát giác không đúng, tìm hiểu nguồn gốc cha ra quân doanh cư nhiên trà trộn vào không ít gì quốc gia tế, có chút thậm chí đã muốn chạy tới quân đội cao tầng làm lý kỳ thụy cùng tướng quân cấp người không không thể không buông khúc mắc liên thủ bố cục chỉ tiếc bọn họ ngàn tính vạn tính không có tính đến cư nhiên liền tam hoàng tử nhất phái người đều bị di quốc thẩm thấu thời khắc mấu chốt phản bội làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng ý của ngươi là hiện tại trừ bỏ ngươi cùng tướng quân kia nhất phái mấy cái trung tâm ai đều không thể tin lưu ly phu nhân cao mày có một loại mãnh liệt dự cảm lâm nghiên mặc đột nhiên biến mất cùng chuyện này có quan hệ lý kỳ thụy dừng lại Không mặn không nhạt mà nhìn Lưu Ly Phu Nhân liếc mắt một cái, chuyện khác ta sẽ không nhiều lời. Ta biết, không nên hỏi ta sẽ không hỏi. Lưu Ly Phu Nhân méo miệng, cùng loại người này nói chuyện chính là mệt. Lý Kỳ Thụy tiếp tục nói, ta bởi vì vốn là khoa cử xuất thân, không có gì võ công, vốn tưởng rằng sẽ bởi vì kéo chân sau bị bọn họ vứt bỏ. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra liều chết đem ta bối ra tới. Nói những lời này thời điểm hắn thần sắc có chút mệt mỏi, tựa hồ là cảm thấy hồi ức có chút trầm trọng. Ngắm lại cũng biết, họa sư trên người như vậy trọng thương, hơn nữa một cái cả người là thương hôn mê bất tỉnh Lý Kỳ Thụy, hai người là từ cỡ nào thầy sơn biển máu địa phương đi ra. Không cần dùng như vậy thương hại ánh mắt nhìn ta. Lý Kỳ Thụy híp mắt nhìn về phía lưu ly li phu nhân cùng quá ta không các ngươi tưởng tượng như vậy yêu đất. Hán thực mau liền thu thập hảo tâm tình của mình, những người đó còn không phải là muốn nhìn chúng ta giết hại lẫn nhau sao. Ta càng không. Lý Kỳ Thụy không hổ là có thể bằng vào chính mình đi bước một đi đến Hoàng đế tín nhiệm hắn đến làm hắn tới dám con người, nói những lời này thời điểm lệ khí cơ hồ muốn từ trong ánh mắt bay ra, ta Lý Mộ luôn luôn có thủ án tất báo. Lưu Ly Phu Nhân ho nhẹ một tiếng, người báo không báo thủ cùng chúng ta không có gì quan hệ, ta chỉ nghĩ xác nhận ngươi không có rước lấy phiền toái liền hành. Nàng trên dưới đánh giá một phen, ra vẻ thoải mái mà đứng lên, hôm nay cũng mệt mỏi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai hỏi lại ngươi. Nàng nhẹ nhàng mà đi đến qua á bên cạnh, không lưu dấu vết mà vô vô đối phương cánh tay. Qua á hiểu ý, hướng tới ly kỳ thụy cười cười không nói một lời đi ra ngoài mang lên môn. Như thế nào? Hắn túi đầu nhìn về phía lưu ly phu nhân. Lưu ly phu nhân như suy tư gì, nửa thật nửa giả, không thể toàn tin. Đó là đương nhiên, người này nói chuyện nói một nửa lưu một nửa, cũng không biết nơi nào luyện ra. Qua á thoạt nhìn rất là khinh thường, tùy tay rút cùng thảo ngậm ở trong miệng. Lưu Ly phu nhân hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cả ngày đi theo triệu võ pha trộn, khác không học được loại này động tác nhỏ nhưng thật ra học cái 10 phần 10. Nàng nói lại quay đầu lại nhìn nhìn trong phòng nằm xuống tới Lý Kỳ Thụy, ngươi nếu là có hắn một nửa cảnh giới ta cũng không đến mức như vậy không yên tâm. Qua á không nghe rõ, không yên tâm cái gì. Lưu Ly phu nhân mắt trợn trắng, không yên tâm ngươi cùng triệu võ này hai cái không đáng tin cậy. Bọn họ hai cái ồn ào nhôn nháo. Nhưng thật ra làm mới vừa dọn xài trở về triệu võ vô tội bị thương, ta như thế nào không đáng tin cậy, Lưu Ly, ngươi nói hắn nhưng đừng tìm tới ta. Hắn tự nhận xem như đáng tin cậy người, chỉ tiếc Lưu Ly phu nhân mắng chửi người khi chưa bao giờ xem trong đó nguyên lý do, nghĩ đến ai liền nói ai, bắn phá một mảnh. Vương củi lửa đôi, thừa dịp nàng không phản ứng lại đây chính mình lạc đơn đi ra ngoài, triệu võ nhắc tới chân liền lưu. Quả nhiên, dây tiếp theo phản ứng lại đây Lưu Ly phu nhân thấy bắt được không được hắn đành phải giận mắng quá. á làm qua á chua sốt mà ủ rũ cụp đuôi ngoan ngoan đi phòng bếp hỗ trợ cố thanh truy thấy hắn lại đây còn thực ngạc nhiên ngươi như thế nào tới rồi không phải nói hỗ trợ chiếu cố lý giám quân sao nàng đem cuối cùng một mâm tiểu thái thịnh ra tới bởi vì tâm tình không tồi còn làm ra vẻ bảy cái bản thế nào bưng lên tới tiến đến qua á trước mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm đi qua á biết nàng mấy ngày hôm trước bởi vì xử lý họa sư hậu sự có chút nặng nghề, khó được bởi vì lý kỳ thụy tỉnh lại tin tức tốt nhắc tới vài phần tinh thần cho nên phá lệ cổ động Đẹp. Cô nương làm gì đó khẳng định đẹp lại ăn ngon. hắn vội hỗ trợ đem cháo rau đều bưng lên tới, chân chó nói, cô nương ngài nghỉ ngơi, ta đi, ta đi là đủ rồi. cố Thanh Truy cười nhẹ nhàng đánh hắn hai hạ, ngươi tại đây cùng ta xin khoan dung thúc ngựa, còn không mau đưa đi. Qua á bị nàng như vậy một mắng cười ha hả mà chạy, cũng mặc kệ cố Thanh Truy ở phía sau dặn dò chạy chậm một chút đường dài. Cô nương liền nghe qua á, nghỉ cho khỏe đi. Triệu võ tiến vào thấy nàng lại tính toán đi thư phòng vẽ, vội ngăn lại người. Những cái đó bản vẽ khi nào không thể hoãn. Thân thể quan trọng, chính mình làm nhiều thế này ăn ngon còn không thừa dịp nhặt dùng. Nhanh nhẹn mà thu thập sạch sẽ phòng bếp. Triệu võ tiếp đón Cố Thanh Truy ngồi xuống. Đệ 58 mươi chương. Bên ngoài Lưu Ly li phu nhân nghe vị liền vào được, không khách khí mà cho chính mình cũng thêm xong chén búa. Thật hương a. Nàng tùng tùng cái mũi, không nghĩ tới ngươi làm tiểu thái cũng tốt như vậy. Thật là ta đã thấy chủ nghệ tốt nhất người. Cố thanh truy che miệng cười nói, ngươi quán sẽ khen tặng ta, chủ nghệ so với ta tốt hơn nhiều đi, ta bất quá là sẽ gặp may thôi. Các nàng hai chính nói nói cười cười, qua á liền xông vào. Hà hòa và các ngươi, tại đây ăn cái gì thứ tốt không gọi ta đâu. Hắn xoa xoa tay chèn ép một chút triệu võ, thừa dịp đối phương không phản ứng lại đây chiếm hắn vị trí ngồi xuống. Chọc đến triệu võ một trận chán nản, đành phải chính mình lại dọn ghế rửa tới ngồi xuống. Mấy người liền như vậy tế ở trong phong bếp. nhưng thật ra ăn đến so với phía trước còn muốn hương, ta xem như là biết cái gì kêu rượu đủ cơm no rồi. Qua Á Lão đảo lắc lư mà đứng lên, căng dựa vào ven tường cười nói, cô nương tay nghề cũng thật kêu ngàn vàng không đổi. Lưu Ly Phu nhân cười hắn, cái gì rượu đủ cơm no, nơi nào làm ngươi uống rượu? Còn ngàn vàng không đổi, ta xem ngươi này phá y cái sọt phiên sạch sẽ có hay không một lượng vàng. Mấy người cười làm một đoàn, thật vất vả mới hoán lại đây. Bên ngoài hai đầu tiểu trừ đã béo hai đại vòng. Không hề là phía trước kia tròn vo chọc người chịu mến bộ dáng Hiện giờ nghe được trong phòng bếp truyền tới cười đùa thanh bất mãn mà dầm gì Đảo như là mạc danh hải hòa phối nhạc Thừa dịp vi heo chi khai cố thanh truy Lưu Ly Phu Nhân lại lần nữa bước vào Lý Kỳ Thụy nghỉ ngơi phòng Phần 49 Lý Kỳ Thụy không biết khi nào đã xuống đất Chính cường chống chính mình thong thả dựa tường đi tới Thấy Lưu Ly Phu Nhân tiến vào một lục trí Thế nhưng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất Làm ngài chê cười Hắn lộ ra một cái có chút cứng đờ tươi cười, lại chậm rãi đi trở về mép giường ngồi xuống. Ngươi còn muốn hỏi chút cái gì sao? Nhìn dáng vẻ của hắn đi đường rất là cố hết sức, lưu ly phu nhân cảm thấy có chút không đúng. Theo lý mà nói lý kỳ thụy vẫn chưa thương đến chân gân, cũng chỉ ở trên giường nằm không đến 10 ngày, lý nên không nên như thế. Bất quá loại chuyện này tự nhiên sẽ không làm cho đương sự mặt mở miệng, lưu ly phu nhân thoáng thu liễm khí thế, tùy tay kéo cái ghế ngồi xuống. Hiện tại không hỏi ngươi này đó. Hỏi một chút bên sự tình. Lưu Ly Phu Nhân hướng về phía Lý Kỳ Thụy không có hảo ý mà cười một chút. Ngươi nói cho ta cố thanh truy lúc trước đi các ngươi quân doanh đã làm cái gì, kỹ càng tỉ mỉ mà, từng giọt từng giọt đều nói cho ta. Lưu Ly Phu Nhân thưởng thức trên tay khăn, không chút để ý địa đạo. Cố thanh truy sự tình. Lý Kỳ Thụy vẫn chưa buông cảnh giác, ngươi muốn biết cái này trực tiếp đi hỏi nàng không phải hảo, ta hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều. Lưu Ly Phu Nhân không thượng hán bộ, ta hỏi ngươi liền đáp. Bên không cần nhiều lời. Nàng này tích thủy bất lậu bộ dáng thật sự làm Lý Kỳ Thụy có sức lực cũng không có biện pháp xử, chỉ có thể dựa vào Lưu Ly Li Phu Nhân nói một năm một mười mà nói ra. Sau khi nghe xong Lưu Ly Li Phu Nhân thần sắc có chút kỳ quái, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, không nói một lời đi ra ngoài. Lý Kỳ Thụy nhưng thật ra cảm thấy cho rằng các nàng chi gian có cái gì khoảng cách, còn nghĩ tìm cơ hội đơn độc nhắc nhở một chút cô Thanh Truy, miễn cho bị cái gì hại. Tương đối lên coi chừng Thanh Truy xem như nhóm người này người bên trong nhất không gì ý xấu, Lý Kỳ Thụy cười khổ lắc đầu. Liên như vậy một bên dưỡng thương một bên hao hết tâm tư mà ứng phó lưu ly phu nhân, Lý Kỳ Thụy khó được qua mấy ngày không cần quá phí đầu cùng sức lực nhật tử. Ngươi thật sự không suy xét lại nhiều đãi hai ngày sao cố Thanh Truy có chút do dự, nàng nhìn Lý Kỳ Thụy bộ dáng, vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Lý Kỳ Thụy ôm họa sư cho cốt cười cười, ta ý đã quyết, cô nương tẫn nhưng yên tâm. nếu lý mô còn có mệnh trở về nhất định sẽ đem hết toàn lực báo đắc ngài. hán thương đã tốt thất thất bát bát không còn có cái gì kéo xuống đi lý do lý kỳ thụy tưởng tượng đến làm hại bọn họ lưu lạc đến tận đây nông nỗi người mặt nhịn không được nội tâm sát ý từ đây từ biệt cô nương vạn tự trân trọng lý kỳ thụy đột nhiên quỳ xuống phương hướng cô thanh truy được rồi cái xe quốc đại lễ tại hạ cáo biệt cố thanh truy cũng không hảo lại khuyên chỉ có thể nói vậy ngươi vạn sự cẩn thận lưu ly phu nhân ở phía sau xa xa nhìn hơi có chút do dự. Qua á thọc thọc nàng cánh tay nói, luyến tiếp. Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua á, nói cái gì mê sảng, ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi nói nếu là hắn lần này đi, cũng chưa về làm sao bây giờ. Lưu Ly phu nhân lầm bẩm, thần sắc tựa hồ có chút động dung. Bên kia Ly Kỳ Thụy còn ở bên gõ đánh thọc sừng mà cùng cố thanh truy nói Lưu Ly phu nhân sự tình, lại không nghĩ rằng cố thanh truy đã sớm biết được. Nàng đều cùng ta đã nói rồi. Cố thanh truy cười nói, không cần lo lắng cho ta ngươi dọc theo đường đi cẩn thận thấy nàng thần sắc không giống là ngụy lý kỳ thụy mới tùng hạ khẩu khí tính nàng còn có điểm lương tâm phất tay cáo biệt cố thanh truy lý kỳ thụy cong tay nải chậm rãi đi ra thôn biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong còn xem đâu qua á vươn tay ở lưu ly phu nhân trước mặt cơ cơ người đều đi rồi ngươi suy nghĩ cái gì nhưng thật ra nói à ngây người gian bị hắn bỗng nhiên đánh gãy lưu ly phu nhân phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn hắn nói ngươi cũng không hiểu Lo chính mình đi trở về Lưu lại không thể hiểu được lại bị nàng nói Một câu quá á buồn rầu mà gãi đầu mình Bồi cố thanh truy chậm rãi đi trở về đi Một hồi đến sân Liền thấy triệu võ chính khiêng cái quốc cùng một người Nói cái gì Cố thanh truy tập trung nhìn vào tư nhiên là đã lâu không thấy lâm nghiên mặc Người còn biết trở về Cố thanh truy chỉ nháy mắt liền chạy qua đi Chờ thật đứng ở lâm nghiên mặc trước mặt Rồi lại không biết nói cái gì đó Chỉ có thể đoán giận dường như nói ra như vậy Một câu tới Nàng nhìn thật vất vả dưỡng trở về mấy lượng thịt lúc này lại gầy trở về lâm nghiên mặc, chỉ cảm thấy chính mình liền mắng đều mắng không ra khẩu. Thấy cố thanh truy nói những lời này sau cư nhiên cái gì cũng không có động tác, lo chính mình giận dôi đi đến thư phòng đi, lâm nghiên mặc lúc này mới có chút luôn cuống. Nhưng thật ra Lưu ly li phu nhân xem náo nhiệt không chê sự đại, liền kém lấy một phen cố thanh truy trước đó vài ngày xào hạt dưa ra tôi cắn, cái này có trò hay nhìn. Triệu võ cau mày nhìn lâm nghiên mặc cất bước đuổi theo đi. một phen giữ chặt nóng lòng muốn thử qua á qua á thấy không thể đi thấu bên kia náo nhiệt chỉ có thể lại quay lại tới hỏi cái gì trò hay lưu ly phu nhân mí mắt vừa nhấc mặt lạnh hồ ly hống thê trò hay a triệu võ cao mày sửa đúng nàng không thể nói bậy hủy hoại cô nương trong sạch hắn nói như vậy liền không kính lưu ly phu nhân méo miệng là là là chờ bọn họ thật thành hôn ta lại nói dứt lời thừa dịp triệu võ còn không có chuyển qua con tới lưu ly phu nhân nâng lên chân liền hướng thư phòng đi nói rõ qua đi nghe lén triệu võ cô kỵ đến cô thanh truy cũng không hảo làm cái gì đại động tắc đem nàng lôi đi chỉ có thể nén giận mà đi theo lưu ly phu nhân cùng nhau cong lưng ghé vào ven tường nghe bên trong nói chuyện loáng thoáng xuyên tới lâm nghiên mặc hai câu lời nói bởi vì nói thanh âm không lớn ngoài cửa sổ ba người căn bản nghe không rõ ràng lắm lưu ly phu nhân cắn răng tính toán leo lên đi để sắt vào nghe lén đón đầu liền nhìn đến cô thanh truy mỉm cười đôi mắt cùng lâm nghiên mặc giết người ánh mắt nghe xong nhiều ít nghe được thực vui vẻ, hai người, hai câu lời nói tựa như vào đông hàng thiên lý vụn băng nện xuống tới, làm ba người nơm nớp lo sợ mà đứng thẳng thân thể, giống học đường bọn học sinh phạt chạm giống nhau ở ven tường chạm thành một loạt. Có này một chút thời gian dỗi còn không bằng đi huy heo. Lâm nghiên mặc nhìn lướt qua ba người, không mặn không nhạt mà mở miệng. vừa dứt lời, ba người tựa như được xá lệnh giống nhau cất bước liền chạy, liền đầu cũng không dám hỏi. Cố Thanh Truy nhìn bọn họ bộ dáng không nhịn cười lên tiếng. Thấy lâm nghiên mặc nhìn về phía chính mình vội rừng ho khan một tiếng. Làm gì? Nàng làm bộ không chút để ý mà ngồi xuống. Một bàn tay thưởng thức nhìn không ra hình thức cầu hình một chế phẩm. Một cái tay khác đặt ở trên bàn có chút không biết làm sao. Lâm nghiên mặc biết lần này đem nàng thật sự chọc giận. Quyết đoán dứt khoát mà nhận sai. Xin lỗi, ta về trễ. Hắn nói chưa dứt lời. Nhắc tới việc này cố thanh truy liền giận thượng trong lòng. Ngươi còn biết ta. Lại nói, ta là bởi vì ngươi trở về thời gian sinh khí sao Nàng thanh âm có chút đại, thấy lâm nghiên mặc bị chính mình nói ngây người bộ dáng lại không khỏi có chút mềm lòng. Lâm nghiên mặc biến mất thời gian dài như vậy, vạn nhất bị thương đâu? Cố thanh truy trong lòng yên lặng vì lâm nghiên mặc tìm khởi lấy cớ, có lẽ hắn chỉ là không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới sẽ bị vướng chân lâu như vậy đều không trở lại. Chính mình đem chính mình hỏa khí khuyên đi xuống, cố thanh truy hít sâu một hơi nói, còn đứng cùng cái ngốc tử dạng, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lời này vừa nói ra... Lâm Nghiên mặc lộ ra một cái hơi hiện nhẹ nhàng tới cười, ngoan ngoãn ngồi vào cố Thanh Truy bên cạnh. Ta biết sai rồi. Hắn ủy ủy khuất khuất mà thò lại gần, sợ cố Thanh Truy thật sự cùng hắn bực bội không để ý tới người. Cố Thanh Truy vốn định hảo hảo lượng lượng hắn, cũng làm cho Lâm Nghiên mặc biết chính mình mấy ngày nay lo lắng đề phòng có bao nhiêu khó chịu. Nhưng vừa thấy hắn bộ dáng này, lại nhiều trách cứ lời nói cũng nói không nên lời. Liên ỉ vào chính mình kia gương mặt đẹp. Cố Thanh Truy thầm mắng chính mình không biết cố gắng. Nhìn đến lâm nghiên mặc lộ ra loại vẻ mặt này liền chịu không nổi, ngươi còn nói đâu, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết báo cái tin, làm hại người khác lo lắng. Lâm nghiên mặc thấy nàng có buông lòng dấu hiệu, được một tức lại muốn tiến một thức nói, ai lo lắng. Cố thanh truy trên mặt có chút không nhịn được, đứng lên đưa lưng về phía hắn, ai ái lo lắng ai lo lắng, dù sao ta không lo lắng. Cuối cùng lại cảm thấy nói trọng, cố tình mặt không dưới mặt mũi tới đổi ý, chỉ có thể xoay người giận dỗi mở miệng. Ngươi về sau nếu là lại không rên một tiếng mà biến mất ta muốn ngươi đẹp. Nàng nói như vậy chính là không tức giận, Lâm Nhiên mặc vội vàng thuận cột bò lên trên đi, ta bảo đảm. Hắn ở bên ngoài lại uy phong lại có quyền thế, lại cũng sợ cố thanh truy thật sự cùng hắn sinh khí. Thật vất vả hống hào đối phương, Lâm Nhiên mặc chỉ cảm thấy chính mình tâm một lần nữa trở xuống trong bụng, liền nghe thấy cố thanh truy đột nhiên lại mở miệng. Ngươi có phải hay không còn tính toán đi? Vừa quay đầu lại, liền thấy cố thanh truy lạnh lùng mà nhìn hắn. thân xác chuyển biến cực nhanh làm lâm nghiên mặc cam bái hạ phong dị ra lời này lâm nghiên mặc có chút khẩn trương hắn xác thật có quyết định này cố thanh truy chậm rãi đi đến hắn trước mặt dùng ngón tay chỉ hắn chống không một vật bả vai người đau đâu lâm nghiên mặc lúc này mới phát hiện kia đem cô thanh truy đưa cho hắn cơ hồ không rời thân đao bị hắn lưu tại nơi khác đã quên lấy về tới đệ 59 mươi trương tuy nói nguyên bản xác thật là tính toán trở về báo cái bình an liền đi nhưng như vậy bị cố thanh truy vạch trần liền lại là một chuyện khác. Lâm Nghiên mặc vài lần há mồm, cố tình lại không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chỉ có thể dầu di nói, ta có ta lý do. Bị hắn khí cười, cố thanh truy túi đầu sau một lúc lâu, mới không nói một lời mà đi ra ngoài, nói rõ không nghĩ lại để ý đến hắn. Lâm Nghiên mặc vội vàng đuổi theo đi, cố tình hắn không quá sẽ hướng người, chỉ có thể lo lắng xuông. Hai người này phó giận dỗi bộ dáng đảo làm vẫn luôn bàng quan lưu ly li phu nhân cùng qua á nóng này. Thương lượng muốn khuyên như thế nào khuyên. Triệu võ ở một bên nhìn bọn họ bộ dáng hoang mang nói. Này không phải bọn họ hai chi gian sự sao. Chúng ta trộn lẫn cái gì. Lưu ly phu nhân hừ nhẹ một tiếng. Ngươi không hiểu. Này hai người đều phải mặt mũi, Cố tình lại không bỏ được sĩ diện. Đến tìm cá nhân đi khuyên giải khuyên giải. Nàng ngón tay ngọc chỉ hướng còn không có phản ứng lại đây quá. Ngươi đi. Qua á chỉ chỉ chính mình. Lại chỉ chỉ nơi xa cố thanh truy cùng Lâm nghiên mặc hai người. Ngươi xác định. Ta không đi. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết hiện tại kia hai người đều ở nổi nóng, đi chỉ biết trở thành hai bên nơi chút giận, hắn mới không đi làm cái này xui xẻo việc. Lưu Ly Phu Nhân bước eo, ngươi có đi hay không? Qua á xem như sợ nàng, mặt sáng mày cho mà lưu đến cô Thanh Truy bên người lấy lòng mà cười cười. Hiện giờ lâm đại ca đều đã trở lại, cô nương ngươi còn làm cái gì không vui a? Ở phía sau xa xa nhìn bên này Lưu Ly Phu Nhân một cái rậm chân, thâm giác giá hỏa này không đáng tin cậy. Cũng may cố thanh truy hiện tại không có gì tâm tình suy nghĩ những cái đó loanh quanh lòng vòng, qua á như thế nào hỏi nàng liền như thế nào đáp. Còn không phải bị nào đó nhân khí. Nàng tâm phiền ý loạn mà rào khăn, ta là không cái kia tư cách quản hắn, các ngươi ai ái quản ai quản đi. Ném xuống những lời này cố thanh truy muốn đi, bị lâm nghiên mặc bắt lấy cánh tay ngừng bước chân. Qua á chỉ cảm thấy chính mình hiện tại đứng ở chỗ này tựa như cái người ngoài cuộc, xấu hổ mà một chút một chút ra bên ngoài dịch. Lâm Nghiên Mặc gắt gao nắm cô Thanh Truy thủ đoạn, khắp thiên hạ ngươi nhất có tư cách. Hắn sợ cố Thanh Truy không tin, đem chính mình cấp kia ngọc đội cùng tay xuyến đều nói cho cố Thanh Truy. Nguyên lai like chúng nó không những có thể ở nguy cấp thời khắc dùng để điều hành bộ hạ, cũng đại biểu Lâm Nghiên Mặc từ khi đó bắt đầu, tín nhiệm nhất người liền biến thành cố Thanh Truy. Người trước nay cũng chưa nói cho ta này đó. Cố Thanh Truy chậm rãi mở miệng, nàng chỉ cảm thấy này hết thể có chút hoàng hốt, làm nàng không có chân thật cảm. tuy nói phía trước bên người người đều trêu ghẹo quá nàng cùng lâm nghiên mặc cố thanh truy chính mình cũng ẩn ẩn có nghĩ tới hai người hay không lưỡng tình tương duyệt nhưng hiện tại lâm nghiên mặc đột nhiên đứng ra nói đã sớm tâm duyệt với nàng nàng vẫn là không dám tin tưởng không cần hoài nghi lâm nghiên mặc nhìn cố thanh truy đôi mắt gàn từng chữ ta thích ngươi Này bốn chữ nghện xuống tới nháy mắt làm cố thanh truy mặt trở nên đỏ bừng cái gì ảo não cùng oán trách đã sớm bị nàng vứt đến sau đầu bên hai vẫn luôn tiếng vọng lâm nghiên mặc lời nói vậy ngươi còn sự tình gì đều gạt ta nàng trứng mắt nhìn lâm nghiên mặc liếc mắt một cái nháy mắt phiên khởi nợ cũ ngươi hiện tại một năm một mười mà đều nói cho ta lần này nhưng đem lâm nghiên mặc vững chắc dọa sợ lại không thể tiếp tục mạnh miệng đành phải căng ra đầu đem mấy ngày này tính toán nói cho cố thanh truy ta đi chân trên phát hiện ngươi cái kia cửa hàng bị niêm phong giấy niêm phong đúng là qua á lưu đi gặp được tiểu nhị kia một ngày lâm nghiên mặc đi theo cố thanh đuổi theo trong viện ngồi xuống chậm rãi nói ta cảm thấy không đúng Theo cha đi xuống, liền phát giác kia đám người tính toán tới tìm ngươi phiền thoái, vốn dĩ tính toán trở về, kết quả thu được ngươi tin. Cố Thanh Truy cả kinh, ngươi thu được. Lâm Nghiên mặc lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lại nói lộ miệng, là... Chỉ là ta. Quả nhiên, Cố Thanh Truy tức khắc cả giận nói, vậy ngươi còn không trở về ta tin. Lâm Nghiên mặc chạy nhanh nhận sai, ta về sau nhất định về trước tin. Phần 50 Hắn lại nói liên miên đem dư lại tới sự tình nói cùng Cố Thanh Truy nghe. chỉ là tỉnh lược chính mình thân phận tương quan hắn cũng không phải có cái gì ý khác chỉ là tổng cảm thấy nếu là cùng cố thanh truy nói sợ nàng sợ hai chính mình phía trước đã làm những cái đó âm dơ sự tình sợ hãi nàng ghét bỏ chính mình là cái tàn nhẫn độc các người giống cố thanh truy loại này từ nhỏ sinh hoạt ở tương đối quan minh trật tự tốt đẹp hoàn cảnh hạ người xác thật trong lúc nhất thời không nghĩ tới lâm nghiên mặc cân nhắc mấy thứ này bởi vậy nàng tuy rằng cũng nhận thấy được lâm nghiên mặc có điều dấu dếm nhưng cũng chỉ tưởng đề cập đến bí ẩn Không thể vì người khác sở nói, nàng liền cũng thức thời mà không có hỏi nhiều. Hai người hoàn toàn không ở cùng cái kênh, khi nói chuyện lại cũng phi thường hài hòa. Tóm lại là đem những việc này bẻ xả rõ ràng, hai người khúc mắc cũng coi như giải hơn phân nửa. Cố Thanh Truy ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, chỉ cảm thấy giống như đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Ở nàng nhìn không tới địa phương, Lâm Nghiên mặc thần sắc có chút tối nghĩa, hắn hướng tới Lưu Ly phu nhân nơi góc không chút để ý mà nhìn thoáng qua, đối phương lập tức hiểu ý. đi ra hảo hảo hống hống cô thanh truy đem người đậu đến cười lên tiếng ta liền biết ngươi cùng hắn là một đám cố thanh truy che miệng nghe lưu ly li phu nhân nói lâm nghiên mặc khi còn nhỏ khiếu sự cười cái không ngừng thành công nói sang chuyện khác lưu ly li phu nhân cười cười tìm cái lấy cớ mang theo lâm nghiên mặc trốn đi sau mới nói ngươi lại có chuyện gì lâm nghiên mặc tựa hồ có chút rồi dám hắn nhìn mắt cách đó không xa đang ở cùng qua á trêu ghẹo cố thanh truy mới chậm rãi mở miệng có chuyện yêu cầu ngươi đi làm Cụ thể sự tình gì ai cũng không biết, cố thanh truy chỉ biết ngày ấy Lưu Ly Phu Nhân thần sắc vội vàng mà lại đây từ biệt, nói là có việc gấp phải đi. Nàng dò hỏi lâm nghiên mặc, đối phương chỉ nói có quan hệ Lý Lao Bản, Lưu Ly Phu Nhân quan tâm sẽ bị loạn. Biết này hai người tuy rằng hàng ngày cãi nhau, nhưng Lý Lao Bản xác thật là đối Lưu Ly Phu Nhân đỉnh đỉnh tốt, Lưu Ly Phu Nhân đối hắn cũng không phải toàn vô cảm giác. Cố thanh truy nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy cũng hảo, liền không có hỏi nhiều. nay vừa đi đó là một tháng. không chỉ có là Lý Kỳ Thụy tin tức toàn vô, ngay cả Lưu Ly Phu nhân cũng chỉ chuyển quay lại tới ít mỏi mấy phong thư, nói chính mình còn mạnh khỏe, làm Cố Thanh Truy đừng quá lo lắng. tạm thời không có mặt mày Cố Thanh Truy đành phải trước định ra tâm chuyên tâm làm khởi nông thôn cải biến, thiêu chế một đám lại một đám gạch xanh ngói đen, chính là đem toàn bộ nông thôn làm cho tựa như hiện đại làng du lịch giống nhau. Bởi vì phía trước quy hoạch tốt bài mương, tuy rằng tháng này hạ vài tràng mưa to, nhưng sơn thôn cũng còn xem như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. không có gì nhân viên tài sản tổn thất ngươi nhìn xem kia cố thanh truy ý bảo lâm nghiên mặc ngầm đầu cách đó không xa núi rừng có một cái mơ hồ hát ảnh nhìn qua giống như là một cái nửa ngồi xổm nơi đó người lâm nghiên mặc nháy mắt nheo nhó mắt một bàn tay cầm thật chặt cố thanh truy một lần nữa cho hắn mua trùy thủ đừng núp nhích hắn ngăn lại muốn đi trước nhìn xem qua á tiểu tâm rút dây đọc rừng lâm nghiên mặc mấy cái lên xuống lặng lẽ đi vào rừng cây trước cái kia màu đen bóng dáng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện như cũ ở nơi đó vẫn không núc đích. cố thanh truy cùng triệu võ qua á nhón chân lén lút đi qua đi sợ quấy dày lâm nghiên mặc một đám nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm kia đoàn hắc ảnh é sợ cho một cái chưa chuẩn bị làm nó chạy lâm nghiên mặc nhìn sau một lúc lâu ở kia hắc ảnh đong đưa trước một giây rút đao phi thân tạp đến nó trên người vừa lúc chống lại hắc ảnh cổ kia đoàn hắc ảnh quả nhiên là một người lớn lên cùng qua á có vài phần tương tự lại là một bộ tiêu chuẩn di quốc người tướng mạo Hán công phu nhìn qua muốn so qua á tốt hơn không ít, ở bị lâm nghiên mặc đánh đòn phủ đầu mà dưới tình huống còn có thể bước ra hồi phòng, cùng chưa hết toàn lực lâm nghiên mặc đánh đến có tới có lui. Người này là chuyện như thế nào? Triệu võ cao mày nhìn về phía qua á, nói rõ hoài nghi đối phương thân phận. Cố thanh truy cũng xem qua đi, bất quá nàng lại cảm thấy người này thân hình có chút kỳ quái, người huynh trưởng. Qua á vừa thấy người này tựa như chuột gặp nghèo, thần sắc hơi có chút khẩn trương, là ta đại ca. Chỉ là hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Qua á lẩm bẩm tự nói, thấy cố thanh truy cùng triệu võ nhìn qua giải thích nói, ta huynh trưởng là muốn kế thừa tướng quân phủ, lý nên lưu thủ trong phủ hoặc là tùy quân xuất trinh, như thế nào cũng không nên đến này tới. Cố thanh truy như suy tư gì, các ngươi di quốc kế thừa gia nghiệp là dựa theo đích trưởng tử kế thừa chế sao. Qua á sửng sốt một chút, tựa hồ là cảm thấy tên này có chút quái dị, bất quá cũng may không khó lý giải. Thật cũng không phải. Chúng ta di quốc luôn luôn cường giả vi tôn. Chỉ là ta đại ca là ta này đồng lửa võ công tối cao, đầu góc tốt nhất, này tướng quân phủ không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là của hắn. Như vậy vừa nói cố Thanh Truy cũng cảm thấy kỳ quặc lên, nói như vậy xác thật không nên từ hắn tới làm loại này thám tử linh tinh công tác. Một cái bên trong gia tộc nhất có hy vọng, xem trọng nhất trưởng tử liền tính là yêu cầu rèn luyện cũng sẽ không làm hắn tới làm làm thám tử loại này tốn công vô ích còn thời thời khắc khắc có sinh mệnh nguy hiểm sự tình. Chứ phi hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện triệu võ dùng cầm ý bảo cố thanh truy cùng qua á nhìn về phía người nọ hữu cẳng chân thoạt nhìn chịu quá thương qua á như mày ta rời đi thời gian dài như vậy cũng không có lại liên hệ quá trong nhà theo lý mà nói không nên a bất quá hắn vẫn là cẩn thận nhìn nhìn dần dần rơi vào hạ phong huynh trưởng sắc thật nhìn ra không thích hợp tới có thể là bị người chém thương hoặc là bị mũi tên đâm bị thương quá đi trên chiến trường đao kiếm không có mắt loại chuyện này cũng là có Không biết qua á đối cái này huynh trưởng thái độ rốt cuộc thế nào, cố thanh truy chỉ có thể nói một ít thái độ không do nói tới an ủi vài câu. Lại không nghĩ rằng qua á đầy mặt khinh thường, đao kiếm không có mắt. Kiểu như thế nào không làm hắn chết ở trên chiến trường. Lời này xác thật có chút khắc nghiệt. Cố thanh truy cùng triệu võ chưa từng thấy qua á như vậy thất thố quá, không khỏi đối cái này cái gọi là huynh trưởng có chút tò mò. Chú ý tới hai thúc nhìn về phía chính mình ánh mắt, qua áo ý thức được chính mình cảm xúc có chút không đúng. Hít sâu hai hạ mới nói, hắn cùng ta luôn luôn không đối bản, ở di quốc thời điểm không thiếu đối ta hạ tử thủ, ta một đường trốn tới nơi này thời điểm cũng là hắn vẫn luôn làm tử sĩ đổi giết. Chỉ nghe lời này đều có thể tưởng tượng ra lúc trước tình cảnh có bao nhiêu hung hiểm, cố thanh truy đau lòng mà nhìn qua á, vừa lúc lần này làm lâm nghiên mặc đem hắn cấp trộm tới làm người báo thủ. Triệu Võ cũng liên tục gật đầu, hắn cùng qua á hiện giờ coi như xưng huynh gọi đệ hảo bằng hữu, thấy đối phương như thế phẫn hận tự nhiên đi theo cùng nhau cựu thị người này. Ba người còn ở nơi này khe khẽ nói nhỏ, liền thấy lâm nghiên mặc sách theo người này phi thân xuống dưới, đem bị tá cánh tay người ném tới ba người trước mặt. Đệ 60 chương, Còn đang nói chuyện thiên căn bản không chú ý bên kia chiến trường ba người đều bị lâm nghiên mặc lần này tử hoàng sợ, vẫn là cố thanh truy phản ứng nhanh nhất cố lấy trường, dư lại hai người không rõ nội tình lại vẫn là đi theo nàng cùng nhau vỗ tay. Lâm Đại ca huy vũ Qua á này xui xẻo hài tử một bên vỗ tay một bên kêu to. Liền kém nhấc chân ở nằm trên mặt đất hắn đại ca trên người dâm hai chân Quả nhiên, trên mặt đất người vừa nghe thấy hắn nói như vậy sắc mặt liền hắc đến giống cái đáy nồi Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm qua á, hận không thể từ trên người hắn đào xuống một miếng thì tới Triệu võ nửa ngồi sổn một bàn tay trực tiếp nắm người nọ cằm, ngươi chính là hắn ca ca Lớn lên một bộ hổ lang chi tướng Qua á bất mãn mà ồn ào, ngươi này không phải đem ta cũng cấp mắng đi vào sao Hắn cùng đại ca vốn dĩ liền lớn lên có vài phần rất giống, tự nhiên là không muốn nghe người ta mang tắt đoá mặt. Không nghĩ tới hắn mạch não như thế kỳ quái, triệu võ lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Vẫn là cố thanh truy nén cười nói, ngươi cùng hắn bất đồng, ngươi ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng công tử, cũng không phải ngươi này đại ca có thể so sánh được. Cũng không biết cố thanh truy phế đi bao lớn công phu mới đưa ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng công tử này hai cái từ cùng cả ngày bên trong triều hoàng thổ bối triều mà mấy tháng nội phơi đen không biết nhiều ít qua á tiến đến cùng nhau. Nếu không phải sau lại cố thanh truy từ vương thẩm kia nghe được lưu ra tiểu nương tử không quá thích màu da quá hắc người mạnh mẽ mang theo qua á cùng nhau chống nắng, hiện tại sợ là đều phơi đến cùng côn luân nô giống nhau bộ dáng. Tắt đoá vốn là bất mãn lâm nghiên mặc đem hắn giống xuất sinh giống nhau ném dưới mặt đất. Cố tình lại bị cố thanh truy cùng qua á triệu võ ngươi một lời ta một ngữ mà nhục nhã nửa ngày, rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đang nói cái gì? Cố thanh truy cao mày hỏi hướng qua á. Mới vừa rồi tắt đoá bô bô nói một đại thông, cố thanh truy một chữ cũng chưa nghe hiểu. Chỉ có thể từ ngữ khí cùng mặt bộ biểu tình đại khái nhìn ra người này là ở nhục mạ bên này mấy người. Qua á đang nghe hắn lời này lúc sau sắc mặt rõ ràng không đúng, hận không thể xông lên đi hung hăng tấu hắn một đốn. nghe được cố thanh truy vấn lời nói lúc sau có chút nakham không phải cái gì Hảo tử nghe xong ấu cô nương lỗ thai hắn răng hàm sau gắt gao cắn không làm như vậy khó có thể ước chế chủ qua á trong lòng lửa giận xem hắn bộ dáng này tắt đoá hẳn là nói thực vũ nhục tính nói và không sẽ không làm qua á thất thố đến tận đây tắt đoá nhìn ra ở đây tựa hồ chỉ có qua á một người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì vì thế càng thêm không kiêng nể gì lên ngữ tốc càng lúc càng nhanh tựa hồ chính là thẳng đến chọc giận qua á tới. Quả nhiên, ở hắn càng nói càng kịch liệt thời điểm, Qua Á thật sự nhịn không được một quyền tấu đến tắt đóa trên mặt, nghiến răng nghiến lợi mà dùng Di Quốc lời nói mắng một câu. Cố Thanh Truy cùng Triệu Võ hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra Lâm Nghiên Mặc không giấu vết mà đi đến bọn họ bên này nói, bọn họ ở cãi nhau. Lâm Nghiên Mặc là sẽ Di Quốc lời nói, nếu là Cố Thanh Truy làm hắn hỗ trợ phiên dịch cũng không phải không được. Chỉ là tưởng tượng đến mới vừa rồi tắt đóa nói những cái đó khó coi nói. Lâm nghiên mặc liền hận không thể chính mình cũng đi lên tấu hai quyền. May mắn cố thanh truy lòng hiếu học cũng không có như vậy cường đại, nếu qua á cái này đương sự không muốn nhiều lời, lâm nghiên mặc cái này nghe hiểu được thoạt nhìn cũng không có muốn phiên dịch dí tứ, Kia nàng không biết cũng không có gì. Tóm lại nếu là có quan trọng tin tức này hai người không có khả năng không nói cho chính mình, không quan trọng tin tức nghe xong cũng bất quá là coi như tán gâu, có biết hay không cũng chưa cái gì quan trọng. Chờ qua á tiêu khí, trên mặt đất tắt đóa đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. lại nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, qua á hạ giận hướng tới hắn cười cười, lại huy nắm tay làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thật là không trải qua đánh, nhìn lập tức ngất xịu đi tắt đóa, triệu võ cau mày đem người con trở về đi, qua á cười lên tiếng, người đương hắn là ai? Có thể ở bị lâm đại ca đánh lâu như vậy còn ta dứt cánh tay dưới tình huống còn bị ta đánh, chống được hiện tại mới vượng đều tính tốt, tựa hồ là ở hôn mê chung đều có thể mơ hồ nghe được bên này nghị luận, tắt đóa mơ mơ hồ hồ lại nói câu cái gì? Dũ đầu lại lần nữa hôn mê qua đi. Triệu võ ghét bỏ mà đem người hướng về phía trước nâng nâng, đầy mặt chua sốt mà nhanh hơn bước chân. Thật vất vả đem người bối hồi sân, cố thanh truy trực tiếp làm triệu võ đem tắt đoá ném vào phòng chất ủi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía qua á. Tắt đoá dù sao cũng là qua á huynh trưởng, trước mắt xem ra cũng là vì qua á mới lại đây tra xét, về tình về lý sử trí tắt đoá chuyện này đều đến tham khảo một chút hắn ý kiến. Qua á nghĩ nghĩ. vẫn là trước đem hắn miệng cậy ra hỏi một chút trong đó nguyên do nhìn nhìn lại có thể hay không bòn rút một ít tình báo đi nói xong hắn âm trầm mà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tắt đoá không thể làm hắn tồn tại đi ra nơi này cố thanh truy nhíu nhíu mày bất quá này cũng coi như qua á việt tư nàng liền cũng không có ý kiến lâm nghiên mặc luôn luôn lấy cố thanh truy ý tứ vì chuẩn hơn nữa phía trước tắt đóa ủy vào cố thanh truy nghe không hiểu di quốc lời nói mắng kia vài câu thô tục liền tính qua á không giết hắn lâm nghiên mặc cũng sẽ không làm tắt đóa tồn tại đi ra ngoài bưng một chậu nước tới triệu võ trực tiếp một phen bắt đến tắt đoá trên mặt khu khu khu nằm trên mặt đất tắt đóa bị sặc đến hung hăng ho khan vài câu một đôi mắt phẫn hận mà nhìn chằm chằm trước mặt bốn người bởi vì ngôn ngữ không thông thẩm vấn cái này sống liền vinh hạnh mà giao cho qua á cùng lâm nghiên mặc hai vị này hai người cũng không cùng tắt đoá khách khí một nụ cười lạnh đứng ở trước mặt hắn một cái ôm cánh tay đứng ở một bên lấp kín tắt đóa khả năng chạy trốn lộ tuyến Thấy vậy tình cảnh, tắt đóa cũng không phải cái gì lệnh chết bất khuất người, chỉ chốc lát liền toàn bộ đều nói ra. Cố Thanh Truy cùng Triệu Võ nghe không hiểu, nhưng có thể nhìn đến Lâm Nghiên mặc cùng qua á càng ngày càng đen sắc mặt. Cô Nương, Triệu Võ theo bản năng nhìn về phía cô Thanh Truy, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp a. Nghe xong nửa ngày thiên thư có chút mệnh rã rời Cố Thanh Truy quay đầu nhìn hắn, người xem bọn họ kia hai người sắc mặt, có thể thích hợp liền quái. Thật vất vả chờ đến Lâm Nghiên mặc mở miệng. Tắt đoá cảm xúc lại giống như kịch liệt lên, liền nói vài câu mồm miệng không do nói, qua á nhìn về phía lâm nghiên mặc thần sắc cũng phi thường kinh ngạc, ba người tựa hồ sắp xào lên. Vân vân. Cố thanh truy vội vàng kéo qua á, các ngươi hỏi chuyện liền hỏi chuyện, như thế nào còn tức giận. Qua á còn không có từ di quốc lời nói cùng khiếp sợ cảm xúc trung hoán lại đây, kinh ngạc cảm thán hai câu lời nói sau mới phản ứng lại đây chính mình chưa nói điều quốc lời nói, cố thanh truy cùng triệu võ nghe không hiểu. Phần 51 Ta như vậy cùng các người nói đi. Hắn nhìn thoáng qua bên kia bình tĩnh đến phảng phất chỉ là cùng tiểu nhị hỏi thương phẩm giá cả lâm nghiên mặc, lại nhìn thoáng qua dường như bị người sao phần mộ tổ tiên tắt đoá, nuốt nuốt nước miếng nói. Hắn vừa rồi nói phần lớn là gia tộc bọn ta bên trong một ít, ân một ít đấu tranh. Qua á lặng lẽ nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua lâm nghiên mặc, thấy đối phương không có động tác sau mới nhẹ nhàng mà nói tiếp, chỉ là có một chút thực khả nghi. Qua á nghĩ nghĩ, quyết định ủiển chuyển một ít. nói là có liên hệ đến tam quốc hoàng thất bí mật bất quá hắn bởi vì là tướng quân phủ lại không có chân chính tiền nhiệm cho nên chỉ biết về đại quân một chút sự tình có quan hệ phía trước lý kỳ thụy bọn họ kia chuyện tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cố thanh tìm lại được là không khỏi vì qua á những lời này kinh ngạc một chút tam quốc như thế nào sẽ đem điều thủ đô liên lụy tiến vào bên kia lâm nghiên mặc cùng tắt đoá rằng có tựa hồ hạ màn xoay người tiếp theo qua á nói tiếp tục nói xác thật là có quan hệ tam quốc tựa hồ là một ít chính trị tương quan tóm lại không cùng chúng ta tương quan hắn đối với cố thanh truy lộ ra một tia ý cười chấn an dường như xoa xoa nàng đầu người chớ có sở cố thanh truy vội rỗi tay che lại đầu mình sợ lâm nghiên mặc lần này cấp lộng rối loạn tiểu tóc bất quá nàng cũng chú ý tới lâm nghiên mặc trong giọng nói một tia mất tự nhiên hiển nhiên tắt đoá nói sự tình chung cũng không tất cả đều là qua á cùng lâm nghiên mặc nói như vậy không cùng chúng ta tương quan này trong đó khẳng định có khác ẩn tình Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, liền tính Cố Thanh Truy có thể đoán được Lâm Nghiên Mặc cùng Qua Á có điều giấu giếm cũng vô pháp biết chân chính tình huống, chỉ có thể gật gật đầu làm bộ nhận đồng. Mấy người tính toán, đem tắt đoá nhốt ở phòng chất tuổi trung miễn cho hắn đào tẩu. Qua Á tự thỉnh lưu lại coi chừng hắn, bộ dáng rất có chút nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Truy sợ hắn lại cảm xúc mất khống chế, nghĩ đi cho hắn đảo ly quả trà tới tỉnh tỉnh thần, xoay người liền đi ra ngoài, bị Lâm Nghiên Mặc giữ chặt. Cố Thanh gặng hỏi hỏi mà nhìn về phía Lâm Nghiên Mặc, không phải thực hiểu hắn vì cái gì đột nhiên giữ chặt chính mình. Lâm Nghiên mặc lắc đầu, làm chính hắn động thủ đi, nên hỏi đều hỏi ra tới. Nguyên lai like hắn cho rằng cố thanh truy là tính toán nhúng tay chuyện này. Cố thanh truy cười một chút, ta quản cái này làm gì, tả hữu không làm chuyện của ta, từ các ngươi đi thôi. Nàng chậm hạ bước chân đi theo Lâm Nghiên mặc đi trở về đi, quá á, là rất hận tắt đó đi. Triệu võ xa xa theo ở phía sau, không nghe được bọn họ đang nói cái gì. nghị qua á một người hay không đánh thắng được tắt đoá liền hướng về phía cô thanh truy nói cô nương ta còn là đi ngoài cửa thủ qua á đi hai người cũng an toàn chút nhưng thật ra không suy xét đến này một tầng cố thanh truy nhúng mày đi thôi đúng vậy lâm nghiên mặc đột nhiên mở miệng cố thanh truy mới phản ứng lại đây là ở trả lời nàng phía trước vấn đề tắt đoá mới vừa rồi nói cho qua á hắn ma ma đã chết lâm nghiên mặc rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng nói cho cố thanh truy tuy rằng lâm nghiên mặc không có nói rõ Nhưng vị này ma ma phỏng trừng cùng qua á cảm tình thức hảo, nàng chết phỏng trừng cũng không phải tự nhiên tử vong. Nếu không luôn luôn hi hi ha ha qua á, như thế nào sẽ đột nhiên lộ ra như vậy bi phẫn biểu tình, thậm chí không tiếp ở cố thanh truy bọn họ trước mặt nói muốn giết tắt đóa. Sự thật cũng đúng là như thế, qua á lúc trước lựa chọn thoát đi di quốc vốn dĩ cũng là ôm chính mình rời đi, có lẽ ma ma có thể hảo quá một ít tâm tình. Rốt cuộc ma ma là tướng quân trong phủ lão nhân, ngày thường làm việc cần mẫn nghiêm túc. đơn giản là đáng thương hắn cái này con vợ lẽ thường xuyên chiếu cố một vài liền phải bị trong phủ những người khác khi dễ không nghĩ tới hắn vừa đi tướng quân người trong phủ càng thêm không kiêng nể gì thực mau liền đem lão nhân trà tấn đã chết lâm nghiên mặc biết cố thanh truy nghe không được những lời này cố ý tỉnh lược rất nhiều quá trình kỳ thật hắn không nói cố thanh truy cũng có thể đoán được tắt đoá lúc ấy nói lâu như vậy phỏng chừng là đem ma ma nguyên nhân chết tử trạng một chút một chút cùng hắn miêu tả ra tới liền lâm nghiên mặc đều cảm thấy tản nhẫn không muốn nói thêm Càng đừng nói cùng ma ma thân hậu qua Á. Ta hôm nay cho hắn làm điểm điểm tâm đi, qua Á thích ăn. Cố Thanh Truy lo lắng mà quay đầu lại nhìn nhìn kia phiến hở khép môn, làm hắn chậm rãi. Lâm Nghiên mặc tự nhiên không có ý kiến, chỉ là hắn suy nghĩ lại là một khác sự kiện. Đệ 61 chương. Vừa rồi tắt đoán nói những lời này đó, trừ bỏ cô ý chọc giận qua Á ma ma chi tử, dư lại 10 câu có 8 câu đang nội hàm cố Thanh Truy. Một cái miễn cưỡng tiến vào thượng tầng trong vòng tướng quân phủ trưởng tử. như thế nào có thể đối cố thanh truy cái này vẫn luôn thành thành thật thật ngốc tại sơn thôn người như vậy cảm thấy hứng thú lâm nghiên mặc chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ để xuất cái gì quan trọng tin tức nhưng lại như thế nào cũng bắt không được cái kia điểm tưởng cái gì đâu cố thanh truy nhìn lâm nghiên mặc sửng sốt cả buổi có chút kỳ quái người đều choáng váng nàng vươn tay giữ chặt lâm nghiên mặc miễn cho hắn đi tới đi tới đụng vào cây cột đi lên cho rằng người này còn đang suy nghĩ tắt đoá cùng qua á ân ân đoán đoán chúng ta không phải đương sự Sao có thể chân chính lý giải bọn họ ý tưởng? Lâm nghiên mặc hoàn hồn, hướng tới cố thanh truy há miệng thở dốc, không phải cái này. hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, cố thanh truy lo lắng người này lại là tưởng nói chính mình phải rời khỏi một thời gian, vội làm hắn ngồi xuống. Người muốn nói cái gì? Cố thanh truy hồ nghi mà nhìn lâm nghiên mặc, siết chặt nắm tay. Chỉ cần là lâm nghiên mặc dám nói chính mình phải đi, nàng lập tức xông lên đi tướng môn cấp đóng lại, tuyệt không làm người này lại không rên một tiếng mà trốn đi. bị nàng này phó như lâm đại địch bộ dáng đậu cười lâm nghiên mặc bất đắc dĩ nói ta không đi chỉ là tính toán cùng ngươi thương lượng sự kiện nay còn kém không nhiều lắm cô thanh truy méo miệng ngồi vào lâm nghiên mặc đối diện đi hừ nhẹ một tiếng ngươi thành thật công đạo rốt cuộc tính toán làm gì đem mới vừa rồi tắt đóa nói lại ở trong lòng qua một lần lâm nghiên mặc nói mới vừa rồi hắn nhắc tới một cái rất mơ hồ khái niệm hẳn là cùng phía trước ngươi nhắc tới huyện thái gia đột nhiên lại đây tìm kiếm đồ vật có quan hệ cố thanh truy lập tức cảnh giác lên Thứ gì? Loại này nói không tỉ mỉ cảm giác đột nhiên khiến cho cô Thanh Truy liên tưởng đến thôn trưởng giao cho chính mình cái kia cháp, chẳng lẽ nói những cái đó đến nay còn không có bị nàng xem hiểu hòn đá thật là nào đó quan trọng đồ vật chìa khóa sao? Như vậy nghĩ, cố Thanh Truy lại bị lâm nghiên mặc kế tiếp nói mấy câu hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ rất sớm phía trước liền đối với bên này nổi lên lòng nghi ngờ, hơn nữa xe quốc quân doanh thám tử nói ngươi phía trước đi dùng một loại thuốc bột cứu sống bọn họ tam hoàng tử. những người đó liền càng thêm hoài nghi ngươi trên tay có cái kia đổ vật xác thực phương vị lâm nhiên mặc cũng cảm thấy việc này có chút buồn cười dùng tay chống đầu nhưng là hắn chưa nói những cái đó kế hoạch tiến hành đến nào một bước bất quá có thể xác định chính là bọn họ còn không biết ngươi cụ thể thân phận tin tức và không sẽ không làm một cái bị người đánh cho tàn phế phế đi ra hỏa lại đây dò đường thay đổi cái dáng ngồi lâm nhiên mặc đối những người đó sát ý cơ hồ muốn tràn ra tới tội liên đối ở hắn đối diện cố thanh truy đều có thể cảm giác được theo lý mà nói chuyện này xác thật muốn lạn ở trong bụng nhưng cố thanh truy tổng cảm thấy lâm nghiên mặc đối nàng tốt như vậy chính mình nếu hy vọng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi kia cũng không nên đối lâm nghiên mặc có nhiều như vậy cảnh giác vì thế nàng khẽ cắn môi trầm rãi mở miệng nếu ta nói ta xác thật đối bọn họ tìm kiếm cái kia đồ vật có điều hiểu biết đâu nàng túi đầu có chút không dám nhìn lâm nghiên mặc mặt cố tình lại muốn biết đối phương nghe thế câu nói phản ứng đành phải trộm nâng lên đôi mắt xem qua đi quả nhiên lời này vừa ra đem lâm nghiên mặc kế tiếp chuẩn bị nói vững chắc đổ ở bên miệng khó được nhìn đến lâm nghiên mặc như vậy ăn mệ bộ dáng cố thanh truy một cái không nhịn xuống quay đầu đi trô khác bật cười ngươi đừng như vậy nhìn ta ha ha ha nàng một bên cười một bên che lại miệng mình liều mạng đem tiết kiệm được tới tiếng cười nuốt trở vào thở dài lâm nghiên mặc một lần thiếu chút nữa khắc chế không được chính mình biểu tình ngươi hẳn là sớm chút cùng ta nói hắn chỉ cảm thấy chính mình lúc trước tưởng sở hữu ứng đối đều đến lật đổ trọng tới Cố Thanh Truy này cũng coi như là vững chắc cho hắn tới cái kinh hỉ lớn. Vừa nói đến cái này, cố Thanh Truy liền cảm thấy chính mình khí thế đi lên, nàng lông mày một hành cô ý nói, là ta không muốn cùng ngươi nói. Ngươi xác định sao? Lâm Nghiên mặc tức khắc đối lý, nói gần nói xa, nói như vậy chúng ta trở nên đổi cái sách lược, ngươi nói cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nhìn hắn này phó trột dạ bộ dáng cố Thanh Truy dưới đáy lòng bật cười, Thanh Thanh giọng nói, ta cũng không biết. Cái này nhưng Đem Lâm Nghiên mặc thật sự làm cho có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào? Cố Thanh Truy không tiếp lời này, ngược lại xoay người sang chỗ khác thư phòng đem cái kia hộp hơn nữa mấy chương bản vẽ cùng nhau cầm lại đây. "Ngươi nhìn xem cái này." Bản vẽ thượng là nàng vẽ lại xuống dưới những cái đó hòn đá hình dạng, mỗi một khối đều không phải đều giống nhau, nhưng mỗi một khối lại tựa hồ cùng trong đó một hai khối có chút tương tự. "Đây là phía trước thôn trưởng nói trên mặt đất đào ra, tổng cộng liền nhiều như vậy." Nàng đem bản vẽ đẩy cho Lâm Nghiên mặc, Lại nói, cùng nhau đào ra còn có chút quyển trục, nhưng kia mặt trên rất là cổ quái. Nàng không biết nên như thế nào hình dung, kia quyển trục mặt trên có rất nhiều giống bản đồ giống nhau đồ vật, có lại như là một đoạn ngắn gọn nhật ký, hoa Huệ loẹ loẹt, chữ viết cũng là chữ vung cùng di quốc tự hôn viết, người khác nhìn qua liền cùng thiên thư giống nhau. Nếu không phải cố thanh truy mấy ngày nay có cái này thời gian rồi thật đúng là rất khó đem này đó toàn xem xong. Đem phiên dịch thành di quốc tự nội dung sao chép ở bản vẽ thượng. cố thanh truy cũng cùng nhau đưa cho lâm nghiên mặc nay tựa hồ không phải nhất nhất đối ứng hẳn là khuyết thiếu một ít đồ vật nàng nói lâm nghiên mặc xem đến nhập thần từng chương vượt qua qua đi chỉ cảm thấy từ trước biết đến một ít đoạn ngắn đột nhiên giống như là bị người nhẹ nhàng đẩy ra rồi trong đó một tầng xương mù giống nhau tuy rằng còn không đủ để toàn bộ lộ ra nhưng đã có thể bằng vào này đó suy đoán một chút chân tướng cố thanh truy thấy hắn xem đến như vậy nghiêm túc lặng lẽ lui ra ngoài bưng hồ trà tiến vào thời gian từ từ trôi qua mắt thấy ngày mộ tây rũ cố thanh truy nhẹ giọng nói nghỉ ngơi một chút đi thời gian còn trường không vội tại đây nhất thời nàng đã nhìn ra tới lâm nghiên mặc tựa hồ đối này đó có điều hiểu biết nếu không sẽ không một tia nghi hoặc đều không có mà ngồi ở chỗ này nhìn lâu như vậy lâm nghiên mặc dừng lại vẫn luôn viết viết vẽ vẽ tay xoa xoa có chút phát đau giữa mày hảo hai người cùng nhau chậm gì gì mà đi ra ngoài nên diện đụng phải đẩy mặt sát khí quá cố thanh truy bị hoảng sợ Vội tiến lên quan tâm nói, phát sinh sự tình gì. Nàng nhìn xung quanh một phen, không có nhìn thấy triệu võ thân ảnh, triệu võ đâu. Nghe ra tới cố thanh truy có chút sốt ruột, lâm nghiên mặc ở nàng phía sau dùng tay đặt ở nàng trên vai, cho cố thanh truy một tia an ủi. Ngày trước đừng hoảng hốt. Qua á vội vàng nói, hắn không có việc gì, chỉ là có chút sự tình, về nhà đi tìm đồ vật Cố thanh truy lúc này mới yên lòng, nhưng làm ta sợ muốn chết. Biết triệu võ không có việc gì lúc sau nàng mới lại nói, ngươi làm sao vậy. Theo lý mà nói tắt đoá hẳn là không đến mức có thể đem qua á kích thích thành cái dạng này. Rõ ràng phía trước tắt đoá lớn tiếng như vậy nhục mạ qua á cùng hắn ma ma đều không có làm qua á lộ ra như vậy biểu tình. Qua á trước tiên ở sống thoát thoát giống như là bị người xúc phạm uy hiếp hung ác con báo, cánh tay thượng gân xanh nô lên, một đôi mắt đỏ đậm, ngay cả luôn luôn cùng hắn quen thuộc cố thanh truy đều có chút nước nhát. Ta qua á tựa hồ là cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, hé miệng sau một lúc lâu vẫn là không có nói ra. Bất quá trên người hắn kia sợi vô danh hỏa khí nhưng thật ra tiêu tán đi xuống không ít, ít nhất cả người nhìn qua không có như vậy bén nhọn đáng sợ. Không có việc gì, qua đi liền hảo. Cố thanh truy an ủi mà vô vô hắn cánh tay, ngươi không phải nói thích nhất ta làm điểm tâm sao. Đợi lát nữa đi cho ngươi làm một lung tam sắc trứng bánh, chỉ cho ngươi một người ăn. hống tiểu hài tử giống nhau, cố thanh truy vững chắc đem qua á cấp hông đến đại sảnh ngồi xuống, nghỉ xe đi. Đổ chén nước đưa cho hắn, cố thanh truy đối với lâm nghiên mặc mở miệng Nếu không ngươi đi tìm xem triệu võ, hắn như thế nào canh giờ này còn không có trở về. Qua á cũng nói, đúng vậy, triệu ca rất sớm liền đi, theo lý thuyết trước tiên ở sớm làm xong rồi. nay không phải cái gì việc khó, triệu võ kia ly cố thanh truy bên này không xa, lâm nghiên mặc hướng về phía cô thanh truy gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng mà hướng triệu võ cái kia phương hướng đi đến. Cố thanh truy khuyên can mãi làm qua á ngoan ngoãn ngồi xuống, đều nói ta đi lộng, ngươi đừng tới phòng bếp cho ta quay rối Cố thanh truy ra vẻ sinh khí mà trừng mắt qua á, ngươi nếu là không có việc gì làm liền đi huy heo, hôm nay một ngày không y. Cũng may mắn như vậy náo loạn một hồi, qua á cuối cùng là hoàn toàn từ cái loại này kệ bên hỏng mất cảm xúc chung hoàn toàn đi ra. Hắn vác rổ đi đến chuồng heo bên, câu được câu không mà huy heo. Mà bên kia lâm nghiên mặc mới ra môn liền thấy bồi hồi ở sân cửa triệu võ, hắn đi lên trước vốn định nói cho đối phương trở về ăn cơm, lại không nghĩ bị triệu võ một phen kéo qua đi. Phần 52. Triệu võ lắc đầu ý bảo lâm nghiên mặc không cần ra tiếng. Giống như có người nào đang xem bên này. Triệu võ áp xuống thanh âm nói, ta làm bộ đi dạo ở chỗ này bồi hồi hồi lâu, chỉ nhìn thấy quá hai lần hắc ảnh, không quá xác định. Lâm nghiên mặc vỗ vô hàn tay, đứng lên hướng tới triệu võ nói địa phương đi qua đi. Ai, từ từ ta. Triệu võ thấy hắn một chút đều không sợ, vội để góp chân đi lên, ta cùng ngươi cùng nhau. Lâm nghiên mặc bước chân không ngừng, thẳng tắp đi đến triệu võ nói chỗ rẽ chỗ mới chậm lại. Hắn chậm rãi rút ra trùy thủ nắm ở trên tay, đối với phía sau triệu võ so cái bọc đánh thủ thế. Triệu võ hiểu ý, ỉ vào chính mình quen thuộc trong thôn đầu phố ưu thế từ nhỏ ngõi nhỏ vòng đến chỗ ngặt phía trước, đem người kia bắt được vừa vặn. Lâm đại ca, hắn một bên ra tay đi bắt người nọ một bên cao giọng hô. Người nọ không nghĩ tới triệu võ còn gọi lâm nghiên mặc, trong lúc nhất thời có chút hoàng thần, thế nhưng liên tiếp lộ ra hai cái sơ hở, bị lâm nghiên mặc một cái thủ đao phách ngất xịu đi. Lâm đại ca quả nhiên thân thủ lợi hại. Triệu võ nhẹ thở phì phò cười đối lâm nghiên mặc nói, vừa ra tay liền đem người này hàng phục. Lâm nghiên mặc vườn tay đem người này mặt nạ một phen chết hạ, đồng tử nháy mắt co rút lại. Người nhận thức, triệu võ cong lưng có chút hoang mang. Lâm nghiên mặc lắc đầu, không tính nhận thức. Hắn trực tiếp đem người này khiêng lên lui tới đi trở về, triệu võ vội vàng theo sau miễn cho ra cái gì được rẽ. Một hồi đi, liền thấy uy xong rồi heo qua á lảo đảo lắc lư mà ở trong sân đi dạo, lâm nghiên mặc đem người ném xuống đất. qua á nháy mắt mở to hai mắt nhìn như thế nào là hắn hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ người này mặt lại ngẩng đầu nhìn nhìn lâm nghiên mặc cùng triệu võ hôm nay là ngày mấy liên tiếp hai cái thám tử không nói còn đều là người quen đệ 62 mươi chương lúc này triệu võ càng thêm kỳ quái lên hắn ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận nhìn nhìn người này mặt như thế nào ngươi cũng nhận thức cảm giác sâu sắc chính mình bị này hai người cô lập triệu võ đứng lên nhìn bọn họ tính toán làm sao bây giờ Người này nhìn qua thực tuổi trẻ, cũng là một bộ di quốc tiêu chuẩn diện mạo, không cần tưởng cũng biết khẳng định là cùng tắt đoá một đám, chỉ là không rõ ràng lắm hắn vì sao ở tắt đóa bị bắt lúc sau còn bất động thân trở về báo tin, ngược lại ở trong thôn lén lút. Triệu võ không hiểu ra sao, dùng tay đem người này trên người lay cái biến cũng không có tìm được bất luận cái gì thân phận có quan hệ đồ vật. Hẳn là tới thời gian liền chuẩn bị sẵn sàng. Qua á đá người này một chân, nhìn qua cùng hắn quan hệ cũng rất kém cỏi. Loại này thám tử trên người không mang theo độc dược liền tính hảo, sao có thể còn sẽ mang theo bại lộ thân phận đồ vật. Nói cũng là triệu võ chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục phiên, đảo thật làm hắn tìm được rồi một cái đồ vật. Hôn mê bất tỉnh người trong lòng ngực có một quyển cầm thư, nhìn qua bị người lặp lại lật xem quá, biên giác đã nổi lên không ít gờ giáp, có chút địa phương thậm chí đã có chút tổn hại. Đây là cái gì? Triệu võ lấy ra kia cuốn cầm thư, thật cẩn thận mà triển khai. Nếu cố Thanh Truy ở chỗ này nàng là có thể lập tức nhìn ra này Cẩm Thư cùng nàng phía trước ở thôn trưởng nơi đó nhìn đến quyển trục đại thể phong cách cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ liếc mắt một cái liền có thể xác nhận xuất từ cùng người tay. Lâm nghiên mặc xem chính là cố Thanh Truy đã sao chép tốt nội dung, bởi vậy ánh mắt đầu tiên cũng không có chú ý tới vấn đề này. Bất quá đương triệu võ đem Cẩm Thư một chút triển khai lúc sau, Lâm nghiên mặc cũng nhìn ra kỳ quả tới. Nơi này, nơi này, này hai nơi tự, các ngươi xem hiểu sao? Qua á chỉ chỉ thư thượng hai nơi chữ vông, có chút buồn rầu mà gãi đầu, ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Lâm nghiên mặc cũng không ngẩn đầu lên mà nhìn cầm thư, không ngừng là ngươi, chúng ta cũng chưa gặp qua. Ba người ở trong sân chậm trễ một hồi lâu, thẳng đến cố thanh truy bưng hộp đồ ăn đi ra phòng bếp mới cảnh giác đã qua đi thời gian dài như vậy. Các ngươi mấy cái ở chỗ này làm gì đâu. Cố thanh truy có chút tò mò, thò qua đến xem, bị trên mặt đất bóng người hoảng sợ. Như thế nào lại tới một cái. Nàng nhìn xem đầy mặt vô tội lâm nghiên mặc, lại nhìn xem trên người rõ ràng mang theo sưng đỏ miệng vết thương triệu võ, ngươi nói. Không thể hiểu được trên lưng một ngụm nổi to triệu võ khổ ha ha mà hỗ trợ giải thích, cũng không biết cố thanh truy tin nhiều ít. Nàng tầm mắt bị lâm nghiên mặc trên tay đồ vật chặt chẽ hấp dẫn, đã không kịp lại đi tự hỏi triệu võ lời nói có bao nhiêu che giấu. Thứ này các ngươi từ nơi nào tìm tới. Cố thanh truy một đôi mắt ở ba người trên người qua lại bàn phá, ta liền một hồi công phu không thấy. Các ngươi bản lĩnh nhưng thật ra đại thật sự. Lâm Nghiên mặc nhìn nàng một cái, càng thêm cảm thấy thứ này không đối lên. cố Thanh Truy cực nhỏ như vậy lạnh lùng sắc bén, hôm nay như thế nào sẽ bởi vì một quyển nho nhỏ cẩm thư đối bọn họ nói ra loại này lời nói tới, hoàn toàn không phải ngày thường nói giỡn ngựa khí. Kỳ thật cố Thanh Truy nói ra lời nói sau cũng cảm thấy chính mình ngữ khí trọng chút, nhưng nàng trong lòng hoảng loạn thật sự, cũng không cái kia tâm tình đi quản những việc này. Cô nương làm sao vậy? Không thoải mái sao? triệu võ tuy rằng không có trước tiên đem cố thanh truy không thích hợp liên tưởng đến cẩm thư đi lên nhưng cũng xác thật nhìn ra cố thanh truy trạng thái cùng bình thường bất đồng không có gì chỉ là có chút mệt mỏi cố thanh truy lắc đầu thở sâu đem chính mình hoảng loạn trái tim trấn an xuống dưới thứ này các ngươi là từ trên người hắn tìm ra lâm nghiên mặc gật gật đầu ngăn lại qua á muốn dò hỏi cố thanh truy văn tự sự tình chỉ nói lúc sau lại nói thất thần ăn xong rồi bữa tối Cố Thanh Truy gấp không chờ nổi mà lấy quá cẩm thư đem chính mình nhốt ở trong thư phòng khêu đèn đêm đọc, bộ dáng so học đường chuẩn bị khoa khảo bọn học sinh còn muốn khắc khổ. Triệu Võ không yên tâm, lặng lẽ hỏi Lâm Nghiên mặc Cố Thanh Truy trạng thái như thế nào, đổi lấy Lâm Nghiên mặc một cái bất đắc gì ánh mắt. Nàng không có như vậy yếu ớt. Lâm Nghiên mặc nhìn mắt cửa sổ lộ ra ánh nến, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa trở về. Triệu Võ cùng qua á không kịp ngăn trở. Liền thấy lâm nghiên mặc nhanh chóng biến mất ở sơn thôn đường phố cuối. Qua Á lắc đầu, Vũ vô, vô triệu võ bà vai, đến lặc đêm nay lại là chúng ta cả hai. Ta đi nấu nước. Dứt lời, hắn cũng không quản triệu võ trả lời, lo chính mình đi đến phòng chất tuổi đi. Nguyên bản đóng lại tắt đoá hủy đi phòng hiện tại không có một bóng người, chỉ có kia đôi trong lúc đánh nhau không cẩn thận đâm tan tuổi lửa đôi còn có thể nhìn ra đã từng có người ở chỗ này dấu hiệu. qua á mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua trên mặt đất bảy biện ra một người hình hơi mỏng một tầng hôi trở tay ôm một bó củi hỏa đi ra ngoài đóng cửa lại triệu võ đem buổi chiều bắt được người kia dựa theo lâm nghiên mặc ý tứ khóa ở hắn phòng cũng không biết lâm nghiên mặc đến tột cùng là nghĩ như thế nào đánh áp đi theo qua á cùng nhau nấu nước triệu võ chỉ cảm thấy hôm nay một ngày có thể đem người mẫn chết rửa mặt xong lúc sau ngã đầu liền ngủ mãi cho đến mặt trời lên hướng cao còn không có tỉnh lại Cố Thanh Truy nhưng thật ra đỉnh cái quần thâm mắt liền đi học đường đi học. Lớn tuổi một ít bọn học sinh lập tức liền phải đi chuẩn bị các châu cử hành khảo thí, thời gian không thể nói không khẩn trương. Có chút vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này khảo thí, liên tục mấy ngày không có ngủ hào giác. Bởi vậy, Cố Thanh Truy vừa đi tiến học đường, liền phát hiện cơ hồ nửa cái ban tất cả đều là quần thâm mắt, nhưng thật ra ngoài ý muốn hài hòa. Hôm nay như thế nào đều hề và hiệu sỉu. Cố Thanh Truy cười gõ gõ bảng đen, đều đem tinh khí thần nhắc tới tới a. đợi lát nữa thượng trường thi nhưng đừng cùng ta nói ngủ không hảo không tinh thần như vậy vừa nói dưới đài bọn học sinh sôi nổi chống thân thể mạnh mẽ đem khép lại mí mắt mở một đám hận không thể đem chính mình quan tiến trong sách liền ngủ đều ở bối thư bọn họ mệt cố thanh truy cũng không thoải mái mấy ngày này không phải vội vàng soạn bài chính là vội vàng vẽ ngạnh sinh sinh đem người ngao gầy mấy cân thịt ngay cả lâm lão tiên sinh đều thở dài nói làm nàng nghỉ ngơi một chút đừng học sinh còn chưa có đi khảo thí nàng trước kiên trì không nổi nữa Còn có mấy ngày, cố Thanh Truy lặng lẽ túi người hỏi nhất tới gần nàng một người học sinh. Còn có nửa tháng. kia học sinh tuổi tác còn nhỏ, đây là lần đầu tiên tham gia khoa khảo, lại là so rất nhiều người đều phải xem đến khai, hứng thú bừng bừng mà mở miệng nói, cô nương mệt mỏi, như thế nào mấy ngày liền tử đều không nhớ được. Nhìn hắn như vậy chờ mong bộ dáng, cố Thanh Truy đều ngượng ngùng nói cho chính hắn mấy ngày này thật sự vội hôn đầu, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng ý bảo bọn học sinh an tĩnh. Thời gian sở thừa không nhiều lắm. Cố Thanh Truy cũng không nghĩ làm những cái đó khảo rất nhiều lần bọn học sinh có quá lớn áp lực, hơn nữa đến này phân thượng nên giảng đều nói, mỗi ngày nhìn bọn hắn chầm chầm cũng chỉ có thể đồ tăng khẩn trương. Hôm nay chúng ta không giảng bài, tới tiểu chắc một chút. Cố Thanh Truy chớp chớp mắt, nhìn phía dưới mọi người kêu rên bộ dáng nhịn không được bật cười, đều đừng ở chỗ này chẳng khóc, ta còn không biết các ngươi. Một đám ước gì ta không nói khóa cho các ngươi làm bài đâu. Cố Ý Chu lên miệng oán giận một câu. Cố Thanh Truy đem phía trước liền sửa sang lại tốt để mục phát đi xuống. Cổ kim nội ngoại, bọn học sinh không nghĩ khảo thí tâm tình phần lớn là tương thông. Cho dù là nghe lời như A Phúc, nhìn này trắng bóng bài thi cũng không khỏi có chút chua sót. Cũng may Cố Thanh Truy cũng không có lăn lộn bọn họ ý tứ, ra đều là bao năm qua để mục cải biên bản. Bởi vậy bọn học sinh cũng chỉ là ngoài miệng gào, trên tay cũng không có cái gì tạm dừng. Ngày hôm qua trạng vạng bị bắt đến người nọ cuối cùng là xử lý như thế nào Cố Thanh Truy cũng không rõ ràng lắm. Chờ nàng kết thúc một ngày dạy học sau khi trở về chỉ biết sự tình đã hạ màn. Bọn họ thật nhận thức ca. cố Thanh Truy ngậm chiếc đua tò mò mà nhìn Triệu Võ, cũng chưa cùng ta nói rồi ai. Triệu Võ túi đầu lùa cơm, ta cũng không rõ lắm, nhìn dáng vẻ là nhận thức. Qua á cùng Lâm Nghiên mặc sớm liền đi ra ngoài, đến bữa tối thời gian cũng không thấy trở về. cố Thanh Truy hiện tại nhưng thật ra không như vậy khẩn trương Lâm Nghiên mặc một lời không hợp liền mất tích, bởi vậy còn có tâm tình cùng Triệu Võ bắt quái những việc này. để lại cơm cấp kia hai cái không trở về nhà cố thanh truy dỗi người đi thư phòng tiếp tục vẽ lại không nghĩ rằng đột nhiên nghe được tường viện ngoại mỏng manh thanh âm triệu võ cũng không biết tung tích cố thanh truy đành phải chính mình một người vòng đi ra ngoài xem xét nguyên lai là một con mèo cố thanh truy đem này xúc ở góc tường run rẩy tiểu miêu nhẹ nhàng bế lên tới đáng thương đáng yêu mà vớt ve có nguyện ý hay không cùng ta về nhà a nàng lắc lư tiểu miêu nóng bớt, thành công được đến miêu mễ mỏng manh miêu miêu thanh cùng một cái cọ cọ cái này tiểu sinh mệnh như vậy yếu ớt yếu ớt đến dường như không có cố thanh truy liền sẽ sống không nổi cố thanh truy thật sự mềm lòng, liền ôm miêu trở về vừa vặn trong thôn thím dưỡng sơn dương mấy ngày hôm trước hạ nhai con cố thanh truy ra mặt dậy đi thảo một chén sữa dê tới uy nhìn tiểu miêu ăn ngấu nghiến uống sữa dê cố thanh truy có một chút không một chút mà vớt đột nhiên lại nghĩ tới lâm nghiên mặt tới hai cái không lương tâm nang lẩm bẩm đặc biệt là cái kia họ lầm cũng không biết sớm chút trở về Tiểu miêu tựa hồ cảm nhận được nàng oán trách, vui đầu uống mãi cũng không quên hướng về phía cố thanh truy cọ cọ. Nó tựa hồ thực thông nhân tính, uống xong sữa dê sau liền chiền ở cố thanh truy bên người không muốn đi, vẫn luôn miêu miêu kêu, cọ lại đây cọ qua đi. Cũng không biết có phải hay không vận mệnh chú định đều có cảm ứng, cố thanh truy mới vừa oán giận xong kia một câu, lâm nghiên mặc liền đẩy cửa tiến vào nghe được câu nói kia. Ai không lương tâm? Lâm nghiên mặc lông mày một trọn, đem trên tay đồ vật thả xuống dưới. Loại này ở sau lưng nói nói bậy bị chính chủ trảo bao cảm giác nhưng không tốt, cố thanh truy cả kinh, đứng lên đem trong lòng ngực miêu đều thiếu chút nữa quăng đi ra ngoài. Người đã về rồi. Nàng đôi mắt đông nhìn xem tây nhìn xem, chính là không hướng lâm nghiên mặc trên người quét, đây là cái gì? Lấy quá lâm nghiên mặc đặt ở bên cạnh đồ vật, cố thanh truy tay nhẹ nhàng méo trong bọc đồ vật, hoang mang mà nhìn về phía lâm nghiên mặc, Ngươi đi mua. Đó là một cái tiểu xảo tinh xảo hộ, nhìn qua là nữ nhi ra đồ vật. Chỉ là mặt trên có một tầng giống hôi giống nhau xương ngủ mênh ngông đồ vật, không có phá hư nó mỹ cảm, nhưng thật ra tăng thêm vài phần cổ xưa cảm giác. Lâm Nghiên mặc lắc đầu, vươn tay đem này hộp một chỗ phức tạp không chớp mắt khắc hoa ấn hạ, lộ ra bên trong đồ vật. Cố Thanh Truy biến sắc, ý thức được thứ này sợ là cùng vị kia tiền bối có quan hệ. Đệ 63 chương. Quả nhiên, đãi Lâm Nghiên mặc đem mở ra hộp bên trong đồ vật đưa tới Cố Thanh Truy đáy mắt thời điểm, nàng càng thêm xác định sự thật này. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận thức lâm nghiên mặc nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng tựa hồ đối cố thanh truy giấu giếm sự tình không quá để ý chỉ là đơn thuần trình bày chuyện này thôi hắn như vậy bình tĩnh làm cố thanh truy cái này đương sự chi nhất cũng không khỏi thả lỏng lại phải biết rằng ở lâm nghiên mặc nói câu nói kia thời điểm cố thanh truy thiếu chút nữa liền cho rằng lâm nghiên mặc muốn tới hương sư vấn tội không nghĩ tới đối phương tựa hồ hoàn toàn không có hỏi nhiều ý tứ thật giống như là đang hỏi cố thanh truy ăn thế nào loại thái độ này để cho cố thanh truy an tâm Nàng lén lút nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận lâm nghiên mặc truyền đạt đồ vật. Phần 53 ta xác thật nhận thức Cố thanh truy đem đồ vật ở lòng bàn tay vốt ve, trong đầu điên cuồng nghĩ nên như thế nào đối lâm nghiên mặc giải thích. Thứ này căn bản là không nên xuất hiện ở thế giới này a. Bất quá bàn tay đại hình vông sắc ngoài, mang theo kim loại quan cảm, trung gian còn có thể xoay tròn hoạt động. Không sai, làm cố thanh truy như thế khiếp sợ lại hoảng loạn đồ vật, chỉ là một cái ở hiện đại phi thường bình thường thường thấy. thậm chí đã sớm bị đào thải nắp gập di động xem nàng bộ dáng lâm nghiên mặc liền có thể đoán được thứ này chỉ sợ không chỉ là cùng cố thanh truy giấu giếm bộ thế có quan hệ nói không chừng còn có lớn hơn nữa ẩn tình lâm nghiên mặc thần sắc bất biến liền tính là có thiên đại bí mật chỉ cần cố thanh truy không nói hắn liền không hỏi còn nữa hắn lâm nghiên mặc cũng có tin tưởng có thể đem cố thanh truy hộ hảo hai người suy nghĩ không ở cùng nhau cũng không phải lần đầu tiên cố thanh truy bên kia còn ở tự hỏi như thế nào giải thích thứ này tồn tại Mà lâm nghiên mặc đã bắt đầu nghĩ đến nên như thế nào làm cố thanh truy đối chính mình rỡ xuống tâm phòng. Kỳ thật. Thứ này là dùng để. Cố thanh truy cắn răng tính toán biên một cái nói được quá khứ lý do thoái thác, lại không nghĩ rằng vừa dứt lời cái này buồn hẳn là bởi vì lượng điện không đủ sớm đã tắt máy nắp gập di động lại đột nhiên sáng lên, thậm chí còn truyền ra một trận khởi động máy tiếng Trung. Cái này nhưng hoàn toàn nói không rõ. Cố thanh truy quả thực khóc không ra nước mắt, ở trong lòng điên cuồng kêu gọi hệ thống. Không nghĩ tới được xưng cũng không rất dây xích hệ thống lần này cư nhiên như thế nào cũng không có trả lời, phản phất rất tuyến giống nhau không hề phản ứng. Lâm nghiên mặc cũng bị này đột nhiên xuất hiện thanh âm hấp dẫn qua đi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lập loè hình ảnh, làm cố thanh truy tìm lấy cơ chi khai hắn lý do đều không có. Thật vất vả ai đến khởi động máy, này nắp gập di động thế nhưng tự động truyền phát tin khởi một đoạn video. Video chung một người bộ dáng thanh tuấn nam tử đang ở cùng một vị khác thấy không rõ khuôn mặt nữ tử khác khẩu. Hai người tựa hồ thực tức giận, thế cho nên video thanh âm một lần phi thường bén nọn. Xem nhẹ rớt này đó, trong video phong cảnh còn là phi thường không tồi. Gió nhẹ cuốn hồng nhạt cánh hoa đánh cuốn rơi xuống, nếu không phải hình ảnh chung hai người đang ở khắc khẩu, thật đúng là như là cái gì tình thơ ý họa thông báo hiện trường. Cố thanh truy lặng lẽ nhìn thoáng qua lâm nghiên mặc, không có từ đối phương thần sắc nhìn ra bất luận cái gì không đúng. Nàng cũng không biết chính mình hẳn là thở phào nhẹ nhõm vẫn là khẩn trương, chỉ cảm thấy một hơi đổ ở ngực nửa đời. giống như là treo ở trên đầu một phen kiếm không rơi xuống tới thời điểm như thế nào cũng không an ổn ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì lâm nghiên mặc nhìn video đột nhiên tới một câu cố thanh truy nháy mắt hoảng sợ ấp úng nói không không có việc gì chỉ là suy nghĩ cái này video lâm nghiên mặc không nghi ngờ có hắn híp mắt nhìn kỹ một hồi này hẳn là ngươi nói vị kia tiền bối cố thanh truy gật gật đầu xem bộ dáng này Bên cạnh hắn vị kia nữ tử hẳn là chính là hắn nhiều lần ở cái dương cùng quyển trục nâng lên đến bạn bè, chỉ là không biết hai người là như thế nào có lớn như vậy khác nhau. Suốt thập phần nhiều chung video, cư nhiên có hơn phân nửa là hai người ở cãi nhau. Cố tình này thị giác kỳ quái, chính là nửa câu cũng không có lục đi vào, tất cả đều là bùm bùm tạc âm, chỉ có miễn cưỡng nói mấy câu có thể nghe rõ mấy cái tử. Thứ gì đặt ở nơi nào, muốn hay không lấy ra tới. Cố thanh truy cao mày. chỉ cảm thấy xem đến như lọt vào trong sương mù người xem đã hiểu sao nàng nhìn về phía lâm nghiên mặc khắc sâu hoài nghi chính mình lý giải năng lực hiện tại cũng chưa tâm tình đi rồi dám lâm nghiên mặc thế giới quan có hay không sụp đổ nàng cố thanh truy chính mình đều mau sụp đổ rớt khẳng định là hệ thống gia tật xấu cố thanh truy nhỏ giọng oán trách một câu đánh lên tinh thần tới nhìn dư lại nửa đoạn video hai người ngưng hẳn cãi nhau nhưng tựa hồ vẫn là đối với đối phương có rất nhiều bất mãn nữ tử dứt khoát xoay người rời khỏi Sau đó đó là rất dài một đoạn đông tuyết, tựa hồ là video ra cái gì vấn đề. Lâm Nghiên mặc không hiểu cái này, theo bản năng nhìn về phía cố thanh truy. Ngươi xem ta là ý gì a cố thanh truy dưới đáy lòng cười khổ, đây là cam chịu ta hiểu này ngoạn ý đúng không? Khu khu, hẳn là, a, ân, cái này ra điểm cái gì chẳng uống, chúng ta từ từ, từ từ. Nàng cười gượng giải thích hai câu, hận không thể phùng thượng miệng mình, mãi cho đến video cuối cùng. hình ảnh mới lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này cảnh tượng liền không có như vậy tình thơ ý họa. Tới gần màn ảnh trên mặt đất tràn đầy tử thi, thậm chí máu tươi bao trùm màn ảnh hạ nửa bộ phận, rất tới giống nhau trên màn hình đều là đỏ thắm sắc điệu, nhìn qua bất tường lại quỷ dị. Cố Thanh Truy không xác định mà mở miệng, đây là cái chiến trường. Thoạt nhìn vẫn là cái phi thường thảm thiết chiến trường. Vị kia tiền bối cả người là thương, cánh tay thượng không biết cắm nhiều ít mũi tên bính, toàn thân không có một chỗ là sạch sẽ. Cả người giống như là một con con nhím. Hắn một người đau khổ chống đỡ, một đám binh lính đang ở vây lại đây. Liên ở cố thanh truy cho rằng vị tiền bối này là như vậy qua đời dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Hình ảnh vừa chuyển lại là một nữ tử phi thân xuống ngựa, lấy bản thân chi lực giết mười mấy tên binh lính. Ngạnh xinh xinh đem tiền bối từ trên chiến trường kéo ra tới. Hình ảnh lại là vừa chuyển, nàng kia cùng tiền bối tựa hồ lại về tới video mở đầu khi trong rừng cây. Hai người ngồi ở trên bàn đá đem rượu ngôn hoan, nhìn qua là hòa hảo Liên ở cố thanh truy cho rằng video dừng ở đây thời điểm, lại thấy tên kia vẫn luôn không có bị quay chụp đến khuôn mặt nữ tử đột nhiên để sát vào màn ảnh, tựa hồ là phát hiện cái này cho tới nay đi theo bọn họ đồ vật. Sao có thể? Cố thanh truy kinh thanh kêu lên. Nguyên lai like nàng kia nhìn qua nháy mắt, cả mạ giặt cũng rốt cuộc bắt giữ đến nàng gò má. Người này cư nhiên cùng cố thanh truy lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Không phải. Lâm nghiên mặc đột nhiên mở miệng, cùng với hắn nói âm. Trên video nữ tử bị phía sau đâm tới một phen lợi kiếm sỏ xuyên qua ngực, máu tươi nháy mắt bao trùm toàn bộ màn ảnh, video cũng đến đây đột nhiên im bạt. Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Cố Thanh Truy mới giọng khàn khàn nói, này thật không phải ta. Lâm Nghiên mặc nhìn nàng, Trấn An nhẹ giọng nói, ta biết, người kia xác thật không phải ngươi. Hắn thật cũng không phải hoàn toàn vì Cố Thanh Truy mới nói như vậy, Lâm Nghiên mặc dùng tay nhẹ nhàng điểm điểm cái bàn. suy tư một lát mới tiếp theo mở miệng tuy rằng trợt vừa thấy rất muốn nhưng nàng mặt mày cùng ngươi có chút bất đồng lâm nghiên mặc nhìn về phía cô thanh truy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng bị hắn đánh thức Cố thanh truy bừng tỉnh đại ngộ nói đúng vậy nàng đôi mắt càng thiên hướng hồ ly mắt mà khụ khụ ta càng như là mắt hạnh cố thanh truy thiếu chút nữa đem nguyên chủ nói ra lóe đầu lưỡi mạnh mẽ xoay trở về nàng vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn hiện tại hồi tưởng khởi người nọ bộ dạng Sắc thật cùng chính mình vẫn là có chút xuất nhập Chẳng lẽ nói vị kia nữ tử mới là ta tổ tiên sao Cố Thanh Truy đột nhiên phản ứng lại đây Gian nan mà mở miệng Kia vị tiền bối này lại là Lúc trước bọn họ vẫn luôn nghĩ lầm tiền bối chính là Cố Thanh Truy tổ tiên Nhưng hiện tại xem bộ dạng Sắc thật tên này nữ tử càng thêm hợp lý Chẳng lẽ nói mai phục đồ vật kỳ thật là hai người sao Cố Thanh Truy càng nghĩ càng loạn Chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải đau lên Ai giết Lâm Nghiên mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, lúc ấy chỉ có bọn họ hai người. Những lời này giống như sấm xét giống nhau đem cô Thanh truy sở hữu suy nghĩ tạc đến không còn một mảnh, nàng nuốt vài khẩu nước miếng mới nói, chẳng lẽ là vị kia tiền bối. Này ý ngoài lời còn có thể có ai không hiểu, à ở đây chỉ có hai người, kiếm lại không giống cung tiễn có thể ở khoảng cách khá xa địa phương phóng ra lại đây, cái kia góc độ cùng lực độ cũng không giống như là cái gì ám khí linh tinh. Bài trừ này đó nhân tố. Cũng chỉ có đồng thời ở đây vị kia tiền bối mới có cơ hội. Chính là hắn vì cái gì muốn sắt nàng đâu. Nàng không phải vừa rồi ở trên chiến trường đem tiền bối cứu trở về tới. Cố Thanh Truy nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị lại một lần đòn nghiêm trọng. Chuyện này Cố Thanh Truy không rõ ràng lắm Lâm Nghiên mặc càng thêm không có khả năng minh bạch, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, nhìn đã đêm đen đi nắp gập di động không biết suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới không đợi Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc nghĩ đến cái gì. Nay chỉ rõ ràng không thích hợp di động liền chính mình run dày lên soạt một tiếng hoàn toàn hỏng rồi. Cố Thanh Truy hảo não mà cầm lấy toát ra một cổ khói đen di động gõ gõ, thở dài, nguyên bản còn nghĩ có thể hay không lại xem một lần, không nghĩ tới này ngoạn ý chỉ có thể xem một lần. Cái này video đã đến không có giải quyết bất luận vấn đề gì, ngược lại là làm Cố Thanh Truy càng thêm đau đầu. Kia chỉ nhặt được Tiểu miêu tại đây đoạn thời gian chạm vào rất cái thứ ba chén trà, Cố Thanh Truy không thể không đứng dậy đi đem nó ôm ở trên người mình. Như thế nào như vậy không nghe lời Liên thích quay dối có phải hay không Nàng ra vẻ hung ác mà hướng tới miêu làm cái mặt quỷ Sợ tới mức nó bốn con móng đuốt loạn hoảng Một không cẩn thận dẫm lên cố thanh truy trên người Lâm nghiên mặc không lộ dấu vết mà đem tầm mắt từ cố thanh truy trên người rời đi Thanh thanh giọng nói Nó trên người quá bẩn Ta đi trước cho nó lau lau đi Nói liền muốn rỗi tay đem nó từ cố thanh truy trên người lấy ra Không nghĩ tới kia miêu tựa hồ rất sợ Lâm nghiên mặc Một cái kính mà ở cố thanh truy trên người cỏ. làm lâm nghiên mặc ánh mắt càng thêm tối nghĩa hắn bất chấp tất cả đem tiểu miêu trực tiếp nâng lên tới ôm đi lưu lại cố thanh truy một người dở khóc dở cười người lớn như vậy người đừng cùng một con mèo ghen sao nàng vây vây ngượng tay sợ lâm nghiên mặc không hiểu phương pháp làm miêu bị cảm lạnh sinh bệnh bước nhanh đuổi đi lên trêu đùa nó cái gì cũng đều không hiểu đâu lâm nghiên mặc lỗ thai lập tức toàn đỏ cũng không ngẩng đầu lên mà ôm miêu chui vào nhà ở đem cố thanh truy tiếng cười toàn bộ che ở ngoài cửa đệ sáu mươi trương mạnh mẽ nén cười nhưng khỏe miệng vẫn là không nín được hướng về phía trước gợi lên cô thanh truy vô môn cảm giác chính mình giống như là bị thẹn quá thành giận đối tượng nhốt ở ra môn ngoại bất đắc dĩ nhân sĩ mang theo thập phần khôi hài tâm tình vô môn mau làm ta đi vào ngươi đừng làm cho nó cảm lạnh vừa dứt lời lâm nghiên mặc liền bản khuôn mặt tướng môn kéo ra cố thanh truy một cái chưa chuẩn bị thật đúng là bị hắn hù dọa nhìn kỹ mới phát hiện người này trên lỗ thai đỏ ửng còn không có tiêu đi xuống đâu người sinh khí lạp Nàng cố ý tiến đến Lâm Nghiên mặc trước mắt, đừng keo kiệt như vậy sao, khi ta cho ngươi bồi tội. Đợi lát nữa đi làm ngươi thích trái cây thập cẩm. Vẫn là không ngại lại, cố thanh truy một bên cười chen vào môn một bên nhìn Lâm Nghiên mặc xin khoan dung, ta lại không cười ngươi được không? Tiểu miêu chen vào hai người trung gian miêu miêu kêu, tựa hồ không quá minh bạch này hai cái đại nhân vì cái gì nửa ngày không có động tĩnh. Cố thanh truy trở tay đem nó từ trên mặt đất bế lên tới, chỉ huy Lâm Nghiên mặc đi đánh bùn nước cấm. nàng phảng phất đã đã quên liền ở vừa rồi lâm nghiên mặc còn ở thẹn quá thành giận này một chuỗi động tác làm được di nhiên tự nhiên nếu là thay đổi người khác khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy vương tha nàng nhưng thực đáng tiếc lâm nghiên mặc đã bị hai câu này lời nói cấp hứng hảo nhìn lâm nghiên mặc ngoan ngoan đi múc nước bóng dáng cố thanh truy ôm tiểu miêu lắc lư cười nói ngươi cũng đến ngoan ngoan nghe ta nói biết không tiểu miêu không rõ nội tình mà dấm dấm cô thanh truy cánh tay miêu miêu kêu muốn đi xuống bị bưng thủy trở về lâm nghiên mặc lại nhìn vội vặn Cố Thanh Truy lần này cũng không dám lại chọc hắn, vội vàng đem miêu bông đi dính ướt khăn lông một chút lau khô, không dám hướng lâm nghiên mặc bên kia xem. Không nghĩ tới lần này lâm nghiên mặc tựa hồ đã không tính toán cùng tiểu miêu so đo, sờ sờ nó gầy đến có chút lạc tay đầu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi câu, tên của nó. Này miêu vừa mới bị nhặt về tới sao có thể có tên. Cố Thanh Truy một bên dùng khô giáo khăn lông tỉ mỉ đem miêu trên người bọt nước đều lau khô, một bên ở trong đầu suy tư, nếu không đã kêu nó ngọt ngào. chúng ta tiểu điềm điềm về sau khẳng định có thể quá thượng mỗi ngày đều ngọt ngày lành ngọt ngào lâm nghiên mặc nhướng mày cảm thấy chính mình phảng phất phát hiện cố thanh truy không am hiểu lấy tên sự thật ngươi cảm thấy không hào sao cố thanh truy nhìn qua rất có lâm nghiên mặc chỉ cần nói không hảo liền cùng hắn đại xảo một đốn ý tứ không có biện pháp lâm nghiên mặc chỉ có thể thay đổi cái phương thức nó hẳn là là một con mèo được cố thanh truy nháy mắt sửng sốt theo bản năng túi đầu xem qua đi bị lâm nghiên mặc một phen che lại tiểu miêu bụng Ha ha! Nàng cười gượng hai tiếng, kia chúng ta lại tưởng cái đi. Lâm nghiên mặc nhanh chóng mở miệng, đã kêu nó tiểu dễ đi, hy vọng nó về sau đều có thể vô cùng đơn giản sinh hoạt. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình đặt tên chỉ so cô Thanh Truy tốt hơn một chút điểm lâm nghiên mặc bông ra che lại tiểu dễ bụng tay, đem nó từ Cố Thanh Truy trên người nhận lấy. Tên này không tồi. Cố Thanh Truy gật gật đầu, trêu đùa ghé vào lâm nghiên mặc trên người không dám nhúc nhích tiểu dễ cười nói, về sau chúng ta liền không phải không nhà để về miêu lạc. Hai người nói nói cười cười đem miêu ôm đẩy cửa ra, nên diện liền thấy qua á vội vã mà đi tới, thấy cố thanh truy cùng lầm nghiên mặc ánh mắt sáng lên. Phần 54 Cô nương, lâm đại ca, Lưu Ly nàng đã trở lại. Qua á trên mặt vẻ tươi cười thực mau bị lo lắng sở thay thế được, nàng còn mang theo Lý Lao Bản. Qua á lời nói còn chưa nói xong, cố thanh truy liền bước nhanh đi đến tiền viện, vừa lúc gặp được Lưu Ly phu nhân giá Lý Lao Bản hướng bên này đi tới. Bọn họ trên người mang đồ vật hẳn là đều cấp qua á hỗ trợ cầm Nhưng nhìn qua còn là phi thường cố hết sức. Lâm Nghiên mặc đi ra phía trước hỗ trợ đem lý lao bản ôm đi trong khách phòng, Lưu Ly phu nhân khuôn mặt nhỏ bạch đến dò người, Cố Thanh đuổi theo đỡ nàng ngồi xuống lại cấp giúp vài chén nước mới hoán lại đây. Đây là làm sao vậy? Nàng lo lắng mà nhìn Lưu Ly phu nhân, đối phương trên người quần áo lây dính không ít vết máu, trên người còn không biết có bao nhiêu miệng vết thương, ngươi trước rửa mặt một chút, đừng làm cho miệng vết thương cấp cảm nhiễm. Nàng chạy chậm đi phòng bếp hỗ trợ Đoan Thủy. bỏ lỡ lưu ly li phu nhân vươn ra ngón tay ngạnh xinh xinh từ chính mình đùi miệng vết thương ngoi ra một trường tràn đầy máu tươi tiểu miếng vải bạch cảnh tượng ngươi đây là qua á sợ tới mức đem trên tay thuốc bột rơi xuống đất ngươi không muốn sống nữa hắn vội đem đồ vật nhặt lên tới đặt lên bàn lưu ly li phu nhân hấp hối mà nhìn hắn đừng cùng thanh truy nói ngươi đem này giao cho giao cho lâm nghiên mặc nàng đem máu tươi đầm địa vải vóc hướng qua á trên tay một tắc huy xuống tay làm hắn đi mau qua á cắn chặt răng Néo vải vóc nhấc chân liền hướng lâm nghiên mặc bên kia đi đến lâm nghiên mặc đang ở giúp hôn mê bất tỉnh lý lao bản rửa sạch miệng vết thương thấy qua á tới đưa qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt lưu ly làm ta đem cái này cho ngươi qua á cong lưng đem đồ vật đưa cho lâm nghiên mặc nghĩ nghĩ vẫn là nói ta xem nàng bộ dáng hẳn là bị thương không nhẹ lâm nghiên mặc gật gật đầu không nói gì trên tay hắn đang giúp lý lao bản rửa sạch hồ ở miệng vết thương vải dệt hơi chút vừa động đó là xé rách một cái khẩu tử Qua á xem đến nề răng, liền cũng rửa sạch xe tay tới hỗ trợ. Bên kia Cố Thanh Truy mới vừa bưng nước gấm trở về liền thấy Lưu Ly Phu nhân đuổi chỗ nhiều nhiều như vậy máu tươi, sợ tới mức cho rằng nàng mất máu quá nhiều ngất xỉu đi, vội bưng chậu tính toán đến xem miệng vết thương. Ta không có việc gì. Lưu Ly Phu nhân nửa nằm ở trên giường nói, ta chính mình tới liền hảo. Nàng thái độ kiên quyết, Cố Thanh Truy cũng không hảo lại kiên trì, chỉ có thể nói, nếu là chịu không nổi nhất định đều ta hỗ trợ. Liền tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài. Mấy ngày này cũng không biết là làm sao vậy, một cái hai cái đều chịu như vậy trọng thương. Cố thanh truy thần sắc phức tạp, lại lần nữa thử ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Không nghĩ tới lần này cư nhiên thực thuận lợi mà đem nó kêu lên. Ký chủ có cái gì yêu cầu sao? Hệ thống ngoan ngoan ngoan ngoan hỏi. Vừa nghe nó thanh em này cố thanh truy không khỏi giận thượng trong lòng. Ta vừa mới hỏi ngươi ngươi như thế nào không đáp lời đâu. Hiện tại xuống lại. Cái này hệ thống có một chút chỗ dạng. Ta cũng là có nguyên nhân sao? Cố thanh truy cười lạnh một tiếng, nói rất đúng giống ai không có dường như, ngươi nhanh lên cho ta thành thật công đạo. Hệ thống mắc kẹt một cái trước mắt, ủy ủy khuất khuất nói, cái kia di động là thế giới này đời trước nhiệm vụ giả di lưu vật, hắn rời đi thế giới này thời điểm hướng hệ thống mua xăm cái này phục vụ, càng cụ thể sự tình ta cũng không biết. Tuy rằng trong lòng có này suy đoán, nhưng từ hệ thống trong miệng chứng thực lúc sau luôn là càng thêm bảo hiểm. cố thanh truy nho nhỏ mà dối rắm một lát liền đem vấn đề này để ở đáy lòng, bắt đầu tự hỏi khởi một cái khác sự tình ngươi biết có cái gì dược có thể phòng ngừa miệng vết thương cảm nhiễm sao nàng hỏi xong liền hận không thể chịu chính mình một miệng thật là vội hôn đầu thuốc hạ sốt không phải như vậy mấy cái còn bộ vai đồn hơn nữa hẹ rìt rô mì tỉn thuốc cao lại vô dụng mua hai hộp a mồ xin rìn nơi nào còn dùng được với hỏi hệ thống quả nhiên hệ thống cấp kết luận cùng cố thanh hồi ước đến giống nhau như lúc hiện tại cố thanh truy lớn nhỏ cũng coi như là cái phú bà cho dù hệ thống thương thành đồ vật không tiện nghi thậm chí coi như sang quý nàng hiện tại cũng có thể không nháy mắt tình mà mua mấy thứ này lenken chúc mừng ký chủ kích phát hoạt động ưu đãi có thể đạt được một lần rút thăm chúng thường nga hệ thống nhảy nhót mà mở miệng phần thưởng đều là các đại thế giới đồ vật có thể không chỉ có cực hạn với ký chủ nguyên bản trong thế giới lạc. cái này đảo còn có chút ý tứ cố thanh truy nhìn nhìn ngoài cửa sổ đã hắt thấu bóng đêm cảm khai chính mình ngàn vạn đường một phát chịu đến cái bắp áo. mắt thấy kim đồng hồ chuyển tới đại biểu giải ba màu lam thượng, cố thanh truy tiếc nuối mà thở dài, được đến một cái không biết có hay không dùng đồ vật. Chúc mừng ký chủ đạt được đuổi trung đèn. Hệ thống nhìn qua thật cao hứng, ký chủ nhưng đừng coi khinh này đuổi mũi đèn, nó có thể loại bỏ sở hữu tới gần ký chủ phạm vi một giám nội xà chúng nga, là tu tiên thế giới một cái pháp bảo đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng này ngoạn ý chính là nguyên thế giới tùy ý có thể thấy được đuổi mũi đèn. Cố Thanh tìm lại được oán trách chính mình vận khí 10 năm như một ngày không xong. Không nghĩ tới cư nhiên gặp may mắn một lần. Kia nó có điều kiện gì không? Nàng tới hứng thú. Hệ thống, vô kích phát điều kiện, ký chủ mở ra là được. Bất quá chỉ có thể sử dụng một lần nga thân thân. Nó ngữ điệu phi thường kỳ quái, làm Cố Thanh truy nổi lên một thân nổi da gà, ngươi hảo hảo nói chuyện. Dứt lời nàng tùy tay giặt sạch cái quả táo, làm cho hệ thống mặt răng rắc một ngụm cắn đi xuống. Nghe được hệ thống vốn nên không hề gợn sóng số hiệu đều run lên. Ký chủ không có chuyện nói hệ thống hạ tuyến lâu thân thân. Nó chạy nhanh ném xuống một câu, đều không đợi Cố Thanh Truy nói chuyện chính mình trước lưu. Cô nương, Triệu Võ dẫn theo cái rổ không biết trang chút cái gì đang ở hướng Lý Lao bản bên kia đi, đột nhiên liền thấy Cố Thanh Truy một người ở phòng bếp cửa cầm nửa cái quả táo cười ra tiếng tới. Cố Thanh Truy nháy mắt thu thập hảo tự mình biểu tình, "Nga, không có gì, Lưu Ly nàng nói muốn chính mình tới, ta liền trước ra tới." Nàng nhìn nhìn triệu võ cánh tay thượng quải rổ hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Triệu võ có chút mất tự nhiên mà đem rổ thượng bố kéo kéo, là qua á nói lâm đại ca làm lấy quá khứ, hẳn là lý lao bản phải dùng đi. Hắn gãi gãi đầu, cô nương ngươi không có gì sự nói ta liền hãy đi trước. Hắn vội vàng đi vào phòng cho khách, còn cẩn thận mà đóng cửa lại. Lưu chữ cố thanh truy có chút không thể hiểu được mà đứng ở tại chỗ, nơi đó mặt như thế nào như là. Như là cái xả vẫn là cái gì trường điều hình sâu một loại đồ vật. Hồi tưởng kia vội vàng thoáng nhìn cố thanh truy có chút khởi nổi da gà. Nàng lắc lắc đầu trở lại lưu ly li phu nhân phòng gõ gõ môn, lưu ly li ngươi một người có thể chứ. Trong phòng lưu ly li phu nhân tay run lên, đem thuốc bột không cẩn thận giải nhiều ra tới, đau đến một trận ê răng, không có việc gì, ngươi vào đi. Cố thanh truy đẩy cửa mà vào, phát hiện lưu ly li phu nhân đã cho chính mình băng bó đến không sai biệt lắm. Nhìn trên người nàng lớn lớn bé bé băng gạc, cố thanh truy có chút đau lòng. ngươi làm sao vậy? Lý Lao Bản hắn không phải nói đi Kinh Thành sao, hai người các ngươi còn lộng một thân thương. Cố Thanh Truy thu thập rơi rụng rực bình, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Lưu Ly Phu Ú Nhân hoàn toàn không có ý thức được Cố Thanh Truy động tác, nàng lo lắng chính là một khác sự kiện. Lúc trước Lâm nghiên mặc làm nàng đi xử lý một cái bàn tay đến quá dài phản đồ, không nghĩ tới kia phản đồ cấu kết tướng ra, Lưu Ly Phu Ú Nhân bị buộc bất đắc dĩ mới đi Kinh Thành. Lại không nghĩ rằng ở Kinh Thành gặp bị hãm hại hạ ngục Lý Lao Bản. Đệ 65 chương. Lưu Ly Phu Nhân cùng Lý Lao Bản ai đều không có nghĩ đến tái kiến cư nhiên là ở âm trầm địa lao. Đại khái chính là như vậy. Lưu Ly Phu Nhân một chương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cuối cùng khôi phục một chút huyết khí, đối với cô Thanh Truy nói, ta lẻn vào địa lao vốn là tưởng trộm đem hắn cứu ra, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải tiến đến thẩm vấn hắn tướng ra. Cụ thể sự tình Lưu Ly Phu Nhân cũng không rõ lắm, nàng chỉ biết ở chính mình thấy Lý Lao Bản thời điểm, hắn liền đã bị dùng quá rất nhiều lần tư hình. Tuy nói quốc luật mệnh lệnh rõ ràng cấm tư hình, nhưng hữu tướng cũng không phải là người bình thường, ngay cả hoàng đế đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. này đó ngục tốt nhóm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không nháo ra mạng người, bọn họ đều coi như không nhìn thấy. Nay thật đúng là cố thanh truy cũng không dám suy nghĩ lúc ấy nhìn thấy lý lao bảng cả người là thương lưu ly li phu nhân tâm tình, chỉ có thể an ủi nói, may mắn các ngươi đều chạy ra tới, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. nàng chưa chắc nghe không hiểu lưu ly li phu nhân trong giọng nói có điều dầu dếm chỉ là hai người chi gian luôn có chút riêng tư cố thanh truy cũng không phải như vậy truy nguyên người thế lưu ly li phu nhân đắp chăn đàng hoàng cố thanh truy tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài cùng đang tử lý lao bản bên kia ra tới lâm nghiên mặc đụng phải vừa vặn hắn bên kia thế nào cố thanh truy cố kỵ đang ở nghỉ ngơi lưu ly li phu nhân phí hoài bản thân mình hỏi lâm nghiên mặc lắc đầu tạm thời không có gì trở ngại còn muốn nhìn kế tiếp miệng vết thương khôi phục thế nào Còn tính tin tức tốt, cố thanh truy nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng lâm nghiên mặc cùng nhau đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, ta nhớ rõ lưu ly li nàng cùng ngươi là cũ thức đi. Đột nhiên nghe được cố thanh truy nói lên cái này đề tài, lâm nghiên mặc phía sau lưng căng thẳng, làm bộ dường như không có việc gì nói, đúng vậy. Kỳ thật lâm nghiên mặc lòng bàn tay đã khẩn trương đến hơi hơi ra mồ hôi, chỉ là không rõ ràng lắm cố thanh truy nói như vậy ý đồ, cho nên vẫn là mạnh mẽ làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Không nghĩ tới cô Thanh Truy chỉ nhẹ nhàng cười một chút, một đôi mắt mang theo một chút thấy không rõ cảm xúc nhìn lâm nghiên mặc, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi có phải hay không còn có chuyện không cùng ta nói. Nàng bộ dáng này cực kỳ giống hương sư vấn Đội, lâm nghiên mặc trái tim kinh hoàng, cái gì? Giả hỏa này trang khởi ngốc tới nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Cố Thanh Truy thầm nghĩ, lần này liền phóng hắn một con ngựa. Không có gì, chính là nhớ tới hỏi một chút. Nàng cười vô vô lâm nghiên mặc bả vai, thư cười nhỏ nhảy nhót mà đi rồi Một đêm vô ngộng. Ngày thứ hai sáng sớm, cố thanh truy riêng dậy thật sớm. Trong nhà lập tức nhiều hai vị người bệnh, ẩm thực thượng càng thêm phải chú ý. Nàng tay cầm tay mà giáo qua á ngao nấu chén thuốc, sợ qua á cái này khiêu thoát tính tình một không cẩn thận chịu đựng đầu. Qua á bất đắc dĩ, cô nương, ta cũng không có như vậy bất khám đi. Không yên tâm mà đem những việc cần chú ý một chút liệt ra tới, hận không thể dán ở qua á trên đầu cố thanh truy đôi mắt đều không nháy mắt, ngươi không có không đáng tin cậy. Kia phía trước là ai một ngày uy năm biến heo, ngạnh sinh sinh làm ta bất đắc dĩ đi tìm Vương Thẩm hỗ trợ thuốc dục phun. Nói đến này đó hắc lịch sử qua á nháy mắt câm miệng, chịu thương chịu khó mà quạt hỏa. Cố Nha đầu ở sao? Cách đó không xa viện môn ngoại đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Cố Thanh truy cùng qua á lướt nhau, nàng lao lao tay đứng lên, ta đi mở cửa, ngươi tiểu tâm chút. Kéo ra đại môn, phát hiện đứng ở ngoài cửa cư nhiên là Lâm láo tiên sinh. Ngài lúc này không phải ở học đường sao? Cố Thanh Truy kinh ngạc mà đem người nên tiến vào. Bọn học sinh đã xảy ra chuyện sao? Hôm nay không phải Lâm Lão Tiên sinh đến lượt nghỉ. Theo đạo lý tới nói hiện tại hẳn là đã đi học Đường Thượng Sương khóa, không nên còn chạy tới bên này tìm Cố Thanh Truy. Lâm Lão Tiên sinh nhìn qua có chút tiểu tụy, cũng là mấy ngày này vì chuẩn bị khoa khảo mệnh. Hắn xua xua tay có chút thở hổn hển. Bọn họ không có việc gì, ta cho bọn hắn nghỉ, tới tìm ngươi thương lượng sự kiện. Trên tay hắn còn ôm một chồng quyển sách. Cố Thanh Truy vội rối tay hỗ trợ nhận lấy. ngài như thế nào còn tự mình đi một chuyến làm cái nào tiểu hài tử tới tìm ta qua đi không phải được này nắng gắt cuối thu dòa người thái dương dâng lên tới liền nhiệt đến hoảng nàng lại nhảy mà giảng đột nhiên ngẩng đầu phát hiện lâm lão tiên sinh cười nhìn về phía chính mình một bộ không có đang nghe bộ dáng không khỏi chán nản ngài có hay không đang nghe à đến chú ý thân thể của mình biết không mắt thấy nàng muốn sinh khí lâm lão tiên sinh vội bảo đảm nói là là là ta lão ra tử khẳng định bảo trọng thân thể vẻ vang mà đưa cố nha đầu xuất giá căn bản không biết đề tài vì cái gì chuyển tới cái này mặt trên cố thanh truy sắc mặt đỏ lên dậm chân nói nói cái gì ta nơi nào muốn xuất giá ngài vẫn là trước hết nghĩ tưởng khoa khảo sự tình đi nhọc lòng cái này quá sớm nàng đỡ lâm lão tiên sinh ngồi xuống lại đi bưng chén nước làm hắn xuyễn khẩu khí vẫn luôn nhìn lâm lão tiên sinh trên mặt bị nhiệt da đỏ hưởng dần dần tiêu tán cố thanh truy mới yên tâm xuống dưới ngài vừa rồi nói tìm ta thương lượng cái gì Nàng phất phất tay làm dậy sớm đốn tuổi Triệu Võ hỗ trợ giữ cửa dấu thượng, nhìn Lâm lão tiên sinh không xác định mà mở miệng, chính là cùng khảo thí có quan hệ. Lâm lão tiên sinh cười khổ gật gật đầu, đem cái ly nhẹ nhàng uống, hắn thở dài. "Sắp thật là chuyện này." Lâm lão tiên sinh có chút rối rắm mà mở miệng, "Cố nha đầu ngươi cũng biết, ta là cái không có gì tiền đồ người." Trước kia mang như vậy nhiều học sinh, chân chính chịu dụng tâm một chút thi đậu công danh cũng ít. trước mắt này một đám xem như nhiều năm như vậy lần đầu tiên mang theo thượng trường thi hắn nói đến chỗ này đôi mắt không khỏi có chút nổi lên nước mắt dùng tay háo lao đi sau mới chớp chớp mắt ngẩng đầu phần 55 mươi cố thanh truy vội an ủi nói như thế nào sẽ lao tiên sinh ở trong thôn ngần ấy năm làm sự tình mọi người đều rõ như ban ngày phía trước khảo công danh sự tình cũng phần lớn là chịu giới hạn trong trong nhà không có ngân lượng đều không phải là là ngại vấn đề nàng đứng dậy đi giúp lâm lão tiên sinh cầm khối khăn ngài xem hiện tại nhật từ hảo các hương thân không cũng vui đưa bọn nhỏ tới đi học đường sao cố thanh truy giúp đỡ lâm lão tiên sinh chậm rãi trải vớt hảo cảm xúc một chút an ủi một lát sau lâm lão tiên sinh khắc chế chính mình nước mắt ngượng ngùng mà tiếp nhận khăn xoa xoa nước mắt thật là làm ngươi chê cười ta giả rồi già rồi không còn dùng được một chút chuyện nhỏ liền dễ dàng thương tâm sửa sang lại hảo cảm xúc lâm lão tiên sinh thở phào một hơi bắt đầu tổ chức ngôn ngữ hôm nay mới vừa tiến học đường ta liền nhìn những cái đó hoa hoa nhóm dường như tâm tình không tốt lắm bộ dáng ta liền hỏi bọn hắn làm sao vậy sau lại mới biết được là không ít người bởi vì quá khẩn trương sinh ra đủ loại bệnh ta nhìn đau lòng liền thả bọn họ một ngày giả làm trở về điều chỉnh cảm xúc nói hắn không khỏi lại có chút lo lắng những cái đó hoa hoa nhóm sẽ không xảy ra chuyện gì đi nếu không chúng ta đi chấn trên thỉnh cái đại phu tới thủ đi một nhà ra điểm tiền hẳn là cũng không khó hắn bộ dáng này cực kỳ giống khảo trước hội chứng các gia trường Một cái kính lo lắng cái này lo lắng cái kia, cố thanh truy có chút giở khóc dở cười mà chấn an hắn. Ngài lao liền yên tâm đi, không có việc gì. Cố thanh truy lại cấp lâm láo tiên sinh đổ chén nước, ngài giống như bọn họ, chính là quá khẩn trương, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Cố thanh truy nói, cũng không có mấy ngày rồi, dứt khoát làm bọn học sinh chính mình lựa chọn muốn hay không tới học đường đi, ta coi đại bộ phận vẫn là rất tự giác. Nàng nghĩ từ trước thi đại học trước ở bên thai mình nhắc mãi chủ nhiệm lớp, Cảm thấy đối phương lời nói cũng có đạo lý. Làm cho bọn họ chính mình điều tiết một chút, miễn cho đến lúc đó thật bởi vì khẩn trương chậm trễ đại sự. Lâm lão tiên sinh nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, liền nói, vậy trước như vậy làm đi, đến lúc đó xem bọn hắn nói như thế nào. Hắn lại nghĩ tới một khác sự kiện, đến lúc đó dẫn bọn hắn đi chấn trên, là người đi vẫn là. Chấn trên không thể so nơi này, này đó học sinh chung không thiếu nghịch ngợm gây sự, vạn nhất đắc tội cái gì phú thương quan lại. Chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ bảo vệ cửa đều có bọn họ chịu Nguyên bản cố thanh truy là tính toán chính mình mang theo Nàng rốt cuộc còn ở chấn trên nhận thức vài người Tổng so người khác muốn quen thuộc chút Hơn nữa có thể đi tìm vương láo ra giúp đỡ liền tính là bán mặt mũi của hắn Giống nhau người cũng sẽ không quá khó xử này đó bọn học sinh Nhưng nay đã khác xưa Này sơn thôn bên ngoài không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Cố thanh truy xác thật cũng có chút băn khoăn Cố nha đầu có cái gì không có phương tiện sao Lâm lão tiên sinh cũng nhìn ra Cố Thanh Truy do dự, liền sảng khoái nói: "Kia liền ta đi một chuyến đi." Cố Thanh tìm lại được là có chút dối rắm, dung ta ngẫm lại. Đại môn đột nhiên bị Lâm Nghiên Mặc đẩy ra, Cố Thanh Truy cùng Lâm lão tiên sinh đều bị hoảng sợ. Nguyên lai là Lâm Nghiên Mặc lên núi tập thể dục buổi sáng đã trở lại, hắn nhìn phòng trong hai người cũng có chút vì lăng, phản ứng lại đây sau theo bản năng muốn lui ra ngoài, không nghĩ tới bị Cố Thanh Truy gọi lại. "Lâm Nghiên Mặc, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút." Cố Thanh Truy đứng lên nói, nàng đem mới vừa rồi thảo luận sự tình đều cùng Lâm Nghiên Mặc nói một hồi, nói, ngươi cảm thấy đâu? Vốn tưởng rằng Lâm Nghiên Mặc sẽ ngăn cản Cố Thanh Truy tiến đến trấn trên, lại không nghĩ rằng hắn ở tự hỏi một lát sau cư nhiên gật đầu đồng ý, "Ta cùng ngươi cùng đi." Lâm Nghiên Mặc đem lên núi tập thể dục buổi sáng khi thuận tay chích trái cây bông xuống, xem như kết thúc cái này thảo luận. Cố Thanh Truy nhìn về phía Lâm lão tiên sinh, đối phương vui vẻ mà đứng lên, "Ta đây lão gia tử đã có thể tranh thủ thời gian" Các ngươi người trẻ tuổi đi bận việc đi. Hắn vui vẻ thoải mái mà đi rồi, lưu lại cố thanh truy cùng Lâm nghiên mặc đứng ở trong phòng. Ta như thế nào cảm thấy hắn liền chờ chúng ta những lời này đâu. Cố thanh truy có chút buồn bực. Lâm lão ra từ tuổi lớn, vốn cũng không thích hợp nơi nơi chạy. Bởi vậy cố thanh truy cũng liền ngoài miệng như vậy vừa nói, xác thật không dám làm hắn thật sự đi mang đội. Ngươi không phải luôn luôn không tán thành ta đi ra ngoài sao, lúc này vui làm ta đi mạo hiểm lạc. Cố Thanh Truy cô ý tiến đến Lâm Nghiên mặc trước mặt cười hì hì hỏi. Lâm Nghiên mặc xoay người lại uống lên nước miếng, có ta ở đây, sẽ không. Hắn buông cái ly, nhẹ giọng nói, vừa lúc có thể mượn cơ hội này làm cho bọn họ một đám đều ra tới, chúng ta vẫn luôn ở minh bọn họ ở trong tối, không an toàn. Lời tuy như thế, nhưng cố Thanh tìm lại được là đối hắn đương nhiên ngự khí có chút khiếp sợ. Ta biết ngươi cũng muốn đi. Hắn nhìn thoáng qua còn ở khiếp sợ trạng thái cô Thanh Truy, ta sẽ tôn trọng người ý nguyện. Sẽ không lại dùng chính mình cảm thấy tốt phương thức tới giam cầm ngươi. Này mặt sau nửa câu lời nói Lâm Nghiên mặc không có nói ra, chỉ là nghiêm túc mà nhìn Cố Thanh Truy đôi mắt. Cũng không nghĩ tới Lâm Nghiên mặc hiện tại cũng sẽ nói loại này lệnh nàng không biết làm sao nói, Cố Thanh Truy khó có thể tự ức mà nuốt một ngụm nước miếng. Đệ 66 chương. Từ ngày đó nói những lời này đó lúc sau, Cố Thanh Truy rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Nghiên mặc là thật sự có ở nỗ lực dựa theo hắn nói như vậy đi làm. Tỷ như hắn sẽ ở chính mình có việc rời đi khi lưu lại tờ giấy nói cho cô Thanh Truy hồi tới thời gian, hắn sẽ không lại dùng vì ngươi hảo lấy cớ này giấu giếm rất nhiều sự tình. Nhưng là có một chút, Lâm Nghiên Mặc vẫn luôn không mặt mũi nói cho cô Thanh Truy chính mình chân chính thân thế. Thật cũng không phải cái gì tín nhiệm vấn đề, chỉ là hắn tổng cảm thấy, cô Thanh Truy loại này sạch sẽ người, không nên trộn lẫn đến chính mình trước kia cái loại này trong sinh hoạt. Ngắn ngủn hơn 10 ngày quá thật sự mau. lưu ly phu nhân cùng lý lao bản thương còn không có hoàn toàn dưỡng hảo cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc cũng đã chuẩn bị nhất người mười mấy ngày nay cố thanh truy xem như vững chắc đem toàn bộ sơn thôn quanh thân những cái đó đất hoang cùng rừng cây một lần nữa lại quy hoạch một lần hiện tại nhìn qua đảo thật sự rất giống du lịch nghỉ phép sơn trang lần này đi chấn trên còn có thể thuận tiện tuyên truyền một chút cố thanh truy thu thập hảo bao vây hướng tới lâm nghiên mặc đắc ý mà nhúng mày cái này ý tưởng không tồi đi mấy ngày trước đây lâm nghiên mặc riêng đi ra ngoài nhìn nhìn Phát hiện hai nước chiến trường đã chuyển rời đến phía Tây đi, sơn thôn bên này cuối cùng là thoát ly chiến tranh bên cạnh, không ít thôn dân cũng dám đi chấn trên chọn mua, nhật tử dần dần khôi phục lại. Lâm nghiên mặc trước sau như một trầm mặc, nghe vậy cũng chỉ là gợi lên môi cười cười, đem cố thanh truy bao vây đều bắt được chính mình trên tay. Ngoài cửa đã có bọn học sinh ở kêu cửa, cố thanh truy cũng không rảnh lo rồi dám lâm nghiên mặc lại giống cái đầu gô giống nhau tắt phòng, vội hô tới rồi tới rồi, các ngươi đừng nóng nổi A Phúc thẹn thùng mà hướng tới Cố Thanh Truy cười cười, thu hồi gõ cửa tay. Đứa nhỏ này như thế nào càng đọc sách càng ngượng ngùng. Cố Thanh Truy dưới đáy lòng hoang mang hỏi một câu, trên mặt vẫn là cổ vũ nói, "A Phúc khởi sớm như vậy à, thật tích cực. Đêm qua có hay không hảo hảo nghỉ ngơi?" A Phúc gật gật đầu, hưng phấn mà mở miệng, "Tối hôm qua thượng nương riêng không làm ta hỗ trợ làm việc, thiên tối sầm liền đuổi ta đi nghỉ tạm."